Đặc biệt là một mình một người đứng ở đám người ở ngoài, lạnh lùng tản ra người sống chớ gần hơi thở băng sơn mỹ nhân phá lệ dẫn người chú mục Một ngưng cũng nhìn không được nhìn nhiều nàng hai mắt, này vừa thấy, liền nàng đều bị kinh diễm. Bất quá một ngưng trong lòng cũng đang âm thầm đáng tiếc, như vậy thế gian ít có mỹ nhân, thế nhưng cũng tới cấp dung sở kia chỉ chịu làm tiếp. Dung sở thật là hắn sao phí phạm của trời. Vương phi, đó là cầm phu nhân. Bạch lộ thấy một ngưng nhìn chằm chầm vào băng sơn mỹ nhân xem. Vì thế ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Cầm phu nhân. Một ngưng mày đẹp một trọn tên này nàng rất quen thuộc. Ngày hôm qua hôm nay tới này đó nữ nhân nhóm, cơ hồ mỗi người đều nhắc tới cầm phu nhân. Hơn nữa ngụ ý đều là muốn vương phi nhiều để phòng vị này cầm phu nhân. Như vậy vừa thấy, một ngưng bừng tỉnh đại ngộ, lấy cầm phu nhân tư sắc, ở dung sở này trong vương phủ nhưng tính thượng đệ nhất mỹ nhân, khó trách này đó nữ nhân phòng nàng cùng phòng cái gì dường như. ân, nói vậy. Vị này cầm phu nhân hẳn là cũng pha đến dung sở ái đi. Một ngưng nhìn này đó nữ nhân đồng thời, này đó nữ nhân cũng đều dùng tò mò ánh mắt lặng lẽ đánh giá một ngưng. Bao gồm hôm qua đã đi bái kiến một ngưng này đó nữ nhân ở bên trong, cơ hồ sở hưu nữ nhân ở chợt vừa thấy đến tân vương phi kia trương bình đạm không có gì lạ mặc khi, trong mắt đều nhịn không được lộ ra xem thường cùng coi khinh. Đồn đãi chúng nói quả nhiên không sai, vị này phượng gia tam tiểu thư sắc thật là cái xỉu bắt quái. Cũng không nghe nói nàng có cái gì xuất chúng tài hoa. Trước kia cả ngày đuổi theo thái tử điện hạ chạy, xấu nhưng thật ra ra quá không ít, lại còn có giết qua người. Nghe nói gần nhất nàng còn đắc tội thái hậu nương nương, tựa hồ hoàng hậu đối nàng cũng rất là bất mãn. Thật là đi đến nào đều là cái gây họa tinh. Thật không biết vương gia đến tuột cùng coi trọng nàng điểm nào. Các nữ nhân đều bị từ đấy lòng phát ra một tiếng hừ lạnh, xem ra cái này tân vương phi cũng không phải cái có thể trầm ổn, đại giữa chưa đem các nàng gọi tới khẳng định chính là già cõi một hồi răn dạy, gõ các nàng, cho các nàng cái ra vai phủ đầu. Cũng liền đơn giản là làm các nàng an phận thủ thường, hảo hảo hầu hạ vương gia, nghe theo nàng phân phó A Linh Tinh. Chúng nữ nhóm 4 là đối Tân Vương Phi không phải thực để mắt, này trong lòng vùng thành kiến, các nàng hiện tại lại xem Tân Vương Phi, liền thấy thế nào như thế nào cảm thấy không hề đặc điểm, thậm chí là càng xem càng khó coi. Ngay cả tiểu thiếp nhóm giữa xấu nhất cái kia ở nhìn đến Tân Vương Phi khi, đều tức khắc có cảm giác về sự ưu việt. Nhưng này đó tiểu thiếp nhóm cũng chỉ dám ở trong lòng khinh bỉ, bởi vì các nàng nhưng đều thấy được, vương gia kia chỉ vật thế nhưng đứng ở tân vương phi trên vai. Phải biết rằng vương gia đối này chỉ phi hồ ly chính là bảo bối thực, nay tiểu hồ ly cũng thực thông nhân tính, chỉ nhận vương gia làm chủ, liền vương gia thương yêu nhất liên tiểu thư tưởng sờ một chút đều bị tiểu hồ ly cắn. Cố tình vương gia còn không phạt tiểu hồ ly, mà lại ít có đem liên tiểu thư mắng một đốn. Cho nên này đó các nữ nhân xem xét thời thế. Đều cảm thấy chính mình hiện tại vẫn là đối vương phi biểu hiện đến tôn kính một chút đi Nếu một ngưng biết này đó các nữ nhân thoạt nhìn đối nàng tôn kính là bởi vì sợ hãi thổ hào đại nhân hướng đi dung sở cáo trạng Nàng khẳng định lại muốn trận trắng mắt Nàng còn không có một con động vật có uy nghiêm, nàng có thể không buồn bực sao Một ngưng không nói chuyện, ánh mắt một áp, lạc hoa trong phòng rốt của các an tĩnh xuống dưới Tất cả mọi người đang chờ một ngưng lên tiếng Hôm nay bổn phi triệu đại gia tới, chỉ có một câu muốn nói một ngưng ánh mắt đông dương chầm xuống, quanh thân thoáng chốc bính ra lạnh lẽo hơi thở, buồn phi thích thanh tĩnh. về sau không buồn phi triệu kiến, một cái đều không được tới thần cảnh các. dứt lời, một ngưng khí phách mà nhìn quét bốn phía, quả nhiên nhìn đến sở hữu nữ nhân đều còn duy trì phía trước biểu tình, hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây. ngay cả thanh tuyết lâm ma ma cùng bạch lộ đám người cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. vương phi hưng sư động chúng mà triệu tập sở hữu vương gia thiếp thất nhóm, vì chính là làm các nàng về sau đều đừng tới phiền nàng. Nàng không phải hẳn là gian dạy các nàng, sau đó nói cho các nàng muốn an phận thủ thường, phải cho vương gia xây dựng một cái hòa bình an bình hậu viện sao. Thủ hào đại nhân ngồi sổn một ngưng đầu vai, xoắn đầu to, cũng là vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn chầm chầm một ngưng. Nói tốt ra ngưng đại chiến tiểu thiết đâu? Nói tốt máu chạy thành sông đao quang kiếm ảnh nước miếng tung bay đầu? Thủ hào đại nhân dôi móng bước vào đầu, ở trong lòng chém đinh chặt sát tưởng, không, nhất định là đại nhân nó mở ra phương thức không đúng. Nếu mọi người đều không có gì nghị, vậy tan họp. Một ngưng tiêu sái mà đứng dậy, trong lòng một trận cười dữ thợn. Hiện tại một ngưng cuối cùng minh bạch dung sở vì cái gì một hai phải cưới nàng, gần nhất đương nhiên là bởi vì nàng huyết chân quý. Thứ hai, hắn khẳng định là coi trọng năng lực chắc tuyệt nàng, muốn cho nàng giúp hắn quản lý hậu viện. Ừ, nghĩ đến nhưng thật ra mỹ. Một ngưng ngạo nghếm mà nhìn quét một vòng, ngay sau đó như là nhớ tới cái gì, nàng quay đầu đối lâm ma ma nói, lâm ma ma, chuyển buồn phi lệnh lệ. Phân phó đi xuống, trong vòng ba ngày, dựa theo các vị muội muội và phủ trước sau chính tự, đều cấp biên thượng con số dây số, mỗi người phát cái tiểu một bài, khắc lên đánh số cùng tên. Vì tránh cho về sau phiền thoái, trước cho các nàng biên thượng hào về sau liền tính gặp, cũng không đến mức không biết ai là ai. Là, Vương Phi. Lâm ma ma ánh mắt dại ra mà lên tiếng. Một ngưng thong thả ung dung đi tới, chúng nữ tự giác mà cách ra trung gian một cái con đường. Một ngưng thập phần vừa lòng các nàng ánh mắt lộ ra kinh tủng biểu tình, nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Đúng rồi, còn có một câu, bổn phi muốn lời khuyên các vị muội muội. Tới rồi trước cửa, Một ngưng xoay người, bổn phi không thích sau lưng đẩy khỏe miệng người, bổn phi cũng không phải cái có thể dung người. Nếu bị bổn phi nghe được cái gì không tốt, nhưng đừng trách bổn phi không khách khí. Dứt lời, Một ngưng hơi hơi mỉm cười, chỉ là này cười chưa đạt đáy mắt, đầu hạ sau giờ ngọ bên ngoài mặt trời lên cao, to như vậy là hoa trong phòng. Lại vào lúc này phản phất trợn tiến vào vào đông trời đông giá rét. Sở hữu các nữ nhân đều ở một ngưng này sát khí lộ ra ngoài tươi cười hung hăng dùng mình một cái. Mục đích đã tới, một ngưng cũng không đùa lưu, xoay người rời đi. Bất quá, liền ở một ngưng bước ra ngạch cửa hết sức, nàng nhận thấy được một đạo lạnh băng chung mang theo tìm tòi nghiên cứu suy tính ánh mắt chính ngưng ở trên người nàng. Là vị kia cầm phu nhân. Một ngưng đôi mắt một nghiêng, bước chân chưa đình. Lâm ma ma làm việc hiệu suất rất cao. Một ngưng cấp ra kỳ hạn là 3 ngày, kết quả lâm ma ma đêm đó liền cấp một ngưng đưa tới đã biên hảo hào danh sách. Bất quá một ngưng như vậy một số, lúc này mới phát hiện nàng thật sự là xem nhẹ dung sở năng lực, hắn này hậu viện, thế nhưng ước chừng có 108 danh mỹ thiếp. Ta cái đi, xem ra này cung vương phủ là nữ nhân bản thủy đầu lương sơn A. 136 năm cái vương phi, canh 2. 136. Từ biết dung sở hậu viện dưỡng 108 danh mỹ thiếp. Dung sở ở một ngưng trong lòng cuối cùng cận tồn về điểm này ấn tượng tốt cũng hoàn toàn đã không có. Một ngưng dù sao cũng là đời sau xuyên qua tới, từ sâu trong nội tâm tới nói, nàng chỉ có thể tiếp thu chế độ một vợ một chồng. Cho nên đối với tòa ủng nhiều như vậy tiểu thiếp Dung đại gia, nàng là đánh tâm nhãn khinh bỉ, hắn cũng quá không đem nữ nhân đương hồi sự. Hơn nữa hơn 100 thiết thất, liền tính mưa móc đều dính, từng cái luân tới cũng muốn hơn 3 tháng A. Dung đại gia hắn có cái kia tinh lực sao? khó trách hắn nói cái gì đều phải cưới nàng, nguyên lai là muốn nàng tới cấp hắn làm việc, thật là đáng xấu hổ. Một ngưng nhìn lướt qua danh sách, cũng không có gì hứng thú, tùy tay liền ném vào một bên. Bất quá nàng nhưng thật ra nhớ kỹ một cái tên, Ngọc Tố Cẩm, cũng chính là cái kia băng sơn mỹ nhân. Một ngưng nhớ tới chính mình buổi chiều rời đi khi Ngọc Tố Cẩm xem nàng cái kia ánh mắt, mày đẹp không khỏi hơi hơi một ngưng, nàng như thế nào tổng cảm thấy có chỗ nào quái quái. Tím Nguyệt Hiên, thư phòng nội. Khi áp rất thấp, rõ ràng bên ngoài nhiệt đến độ xuyên áo đơn, nhưng trong phòng lại dường như chính siêu siêu thổi mạnh gió lạnh. Phổ công công cùng Diệp Băng một cái đứng ở dung sở phía sau, một cái đứng ở trước cửa, đều ở nỗ lực trang không tồn tại. Vương gia từ buổi trưa khi trở về, liền vẫn luôn hắc mặt, cơm trưa cũng chưa dùng, vẫn luôn đều ở phê duyệt công văn. Phổ công công cùng Diệp Băng đều chỉ biết nhà mình vương gia là đi tìm Vương phi, đến nỗi Vương phi là như thế nào đem vương gia khí thành như vậy, bọn họ cũng không biết. Vương gia Lâm ma ma cầu kiến. phủ công công nhỏ giọng, cố tình đẻ nặng hô hấp nói. ân, Dung sở đầu cũng không nâng một chút. Buổi trước khi, một ngưng vừa nói buổi chiều muốn vương phủ sở hữu tiểu thiếp đi lạc hoa thính tập hợp, lâm ma ma cũng đã tới xin chỉ thị quá dung sở. Dung sở cấp lâm ma ma mệnh lệnh chính là vương phi muốn làm cái gì đều tùy nàng đi làm, nhưng không cho phép có bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Hơn nữa yêu cầu lâm ma ma từ hôm nay trở đi, hướng hắn bẩm báo mỗi một kiện về vương phi làm sự. Ít khi, lâm ma ma tiến vào, trước cấp dung sở hành lễ, sau đó liền đem buổi chiều phát sinh sự đều hướng dung sở bẩm báo. Dung sở một buổi trưa đều ở thư phòng, không cho bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy cho nên đến nay ngày phát sinh sự hắn cũng không biết được. Bất quá, đương dung sở nghe được một ngưng hưng sư động chúng triệu tập mọi người, liền vì nói cho hắn sở hữu thiếp thất đừng đi phiền nàng, dung sở cầm bút tay một đốn, khuôn mặt tuấn tú cũng nháy mắt trở nên cứng đờ. Chẳng lẽ này buồn điểu nhìn đến hắn như vậy nhiều Nàng liền không ghen ghét. Liền Tính nàng không ghen ghét, ít nhất cũng muốn biểu hiện ra một chút không thoải mái đi. Thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo mà mệnh lệnh này, đó nữ nhân đều đừng đi trong nàng. Đáng chết. Dung Sở bỗng chốc đem trong tay bút son một ném, hắn trưởng thân dựng lên, áo rộng tay dài quay cuồng, một cái trước mắt tới rồi trước cửa. Phổ Công Công cùng Diệp Băng đều cho rằng Dung Sở phải về thần cảnh các tìm Vương phi tính sổ, hai người cũng vội vàng đi theo Dung Sở phía sau. Ai ngờ Dung Sở tới rồi trước cửa đột nhiên đứng bất động. Hắn trước mắt lại lần nữa xuất hiện buổi trưa khi một ngưng ở trường nhai thượng cùng bước thanh thành ôm nhau kia một màn vốn là khó coi sắc mặt bá một chút biến thành xanh mét sắc. Ngay sau đó chỉ thấy dung sở nắm tay nắm chặt hung hăng nện ở trên cửa mà hắn tắt lại xoay người trở về án thư bên ngồi xuống. Phổ công công cùng Diệp Bang cùng với Lâm Ma Ma đều là hai mặt nhìn nhau không rõ từ trước đến nay cảm xúc cẩn nhẫn nội liễm Vương gia như thế nào đột nhiên phát như vậy đại tính tình Vương gia Lâm Ma Ma nghĩ nghĩ có chút không xác định hỏi. Đã ngày thứ ba, lúc này, Vương Phi hẳn là sẽ không có việc gì đi. Nghe vậy, dung sở đống nhiên ngẩng đầu, kia đối hẹp dài yêu mị mắt vượng phẳng phất một chốc mang theo điện quang, lượng đến kinh người, tiếp tục thủ, không thể đại ý. Là, Vương ra. Lâm ma ma bị dung sở như vậy ánh mắt đâm vào trong lòng giật mình, nàng vội vàng cung thanh đồng ý, Vương Phi sở hữu ẩm thực đều là lao nô tự mình qua tay, lao nô định không phụ Vương ra gửi gắm Lâm ma ma lui ra sau, phổ công công mày một đình nhỏ giọng nói. Vương gia, dĩ vãng những cái đó đều là chịu không nổi tân hôn đệ, lần này tân vương phi vừa thấy chính là cái có phúc, vương gia không cần quá lo lắng. Dung sở ngưng mi không nói, lúc này hắn thần sắc đông lạnh, mắt đen sâu thảm, tay phải tựa hồ là theo bản năng mà nhẹ nhàng đuốt ve tay trái ngón trỏ hạ đoan. Đêm nay, dung sở không có trở về, kế tiếp ba ngày, hắn cũng đều không có xuất hiện. Một ngưng mừng rỡ tiêu giao tự tại, có lẽ là ngày đó nàng kinh sợ nổi lên hiệu quả. Mấy ngày nay cũng đều không có anh, anh yến yến tới nhiễu nàng an bình. Bất quá một ngưng cũng không nhàn rỗi, nàng trước phí thời gian quen thuộc một chút thần cảnh các cùng với vương phủ. Làm nàng cao hứng chính là, dung sở hoa viên rất lớn, cái gì hoa đều có, cái này làm cho một ngưng ngoe nghe dục dịch, nàng muốn thu thập hoa tươi làm mặt chi hoa lộ son phấn, hảo hảo bảo dưỡng nàng làng ra. Bất quá, chế tác này đó son phấn hoa lộ đều là yêu cầu thời gian, một ngưng hoa hai ngày thời gian làm xong nàng lại phát hiện này cổ đại không có tắm vòi sen mỗi ngày buổi tối phao tắm hảo phiền thói vì thế một ngưng lại động thủ chế tác cái thổ năng lượng mặt trời hiện tại đã là mùa hè thái dương như vậy hảo không lợi dụng thật là đáng tiếc một ngưng tìm thợ rèn đánh cái sắt lá thủng mặt ngoài soát thượng sơn đen đặt ở nóc nhà lại dùng cây trúc làm cái ống một ngưng còn rất cẩn thận mà cấp phân nước lạnh quản cùng nước ấm quản sau đó an thượng van nay Liên ok nay vẫn là một ngưng kiếp trước đi ở nông thôn đồng học ra chơi Cùng đồng học ba ba học được. Đến nỗi kia Thủy Như thế nào đưa đến nóc nhà đi, cổ đại chính là có xe chở nước Nga. Hơn nữa trong vương phủ người giỏi tay nghề rất nhiều, một ngưng chỉ là đơn giản nói ý tưởng, lập tức liền có người lại đây cho nàng làm tốt, hơn nữa còn cấp cải tiến không đủ chỗ. Buổi tối, một ngưng tâm tình tốt đẹp mà tẩy tắm vòi sen, tẩy xong rồi, lại dùng hương cao lao, bất quá, tuy rằng thân là vương phi, dung sở sai người cho nàng đặt mua rất nhiều quý báo mỹ phẩm dưỡng ra. Nghe nói là trong cung các phi tần dùng. Nhưng Mục ngưng vẫn là cảm thấy Giản Mục Trần cho nàng cái kia chín hoa cái gì cao càng tốt. Vừa nhớ tới Giản Mục Trần, Mục ngưng trong lòng lại có điểm mất mát. Ai, thật là thiếu chút nữa liền đối hắn động tâm. Vương phi, uống dược. Mục ngưng tắm rửa xong, chính rửa vào gối mềm ở lượng tóc dài, Lâm Ma Ma bưng dược chung vào được. Từ gà tiến vào ngày hôm sau khởi, nàng lại bắt đầu uống dược, theo Lâm Ma Ma nói, đây là vương gia phân phó xuống dưới, Mục ngưng nghe kia dược hương vị Cùng nàng phía trước ở phi phượng lâu uống không sai biệt lắm, nàng trong lòng biết khẳng định là giản đại giáo chủ giao phó dung sở cho nàng điều dưỡng thân mình. Không biết vì sao, một ngưng đột nhiên có loại chính mình chính là cái đợi làm thịt sơn dương cảm giác. Tính, đợi làm thịt liền đợi làm thịt đi, dù sao nàng đã sớm biết dung sở cùng giản mục trần đều mơ ước nàng huyết. Chỉ là bọn hắn như thế nào đến bây giờ đều không động thủ đâu. Chẳng lẽ còn thật là muốn đem nàng dưỡng vì điểm. tiểu thư, lâm ma ma vừa ra đi. Thanh Tuyết lập tức liền vào được, nàng còn thuận tay đóng cửa lại, vẻ mặt khẩn trương cùng thần bí. Một Ngưng đứng dậy, nhẩm tóc dài đổ xuống đầu vai, dưới ánh đèn, nàng tuyết da bạch đến dường như trong suốt. "Nghe được cái gì không có?" Một Ngưng hỏi, nàng mấy ngày nay đều làm Thanh Tuyết cùng trong viện mấy cái nhị tam đẳng nha hoàn lôi kéo làm quen, chính là muốn hỏi thăm một ít vương phủ bí sự. Bởi vì một Ngưng tổng cảm thấy mấy ngày hôm trước những cái đó tiểu thiếp nhóm xem ánh mắt của nàng quái quái, giống như rất là đồng tình cùng thương hại. "Tiểu thư" Ta nói ngươi nhưng đừng sợ. Thanh tuyết làm một ngưng đừng sợ, nàng chính mình nhưng thật ra mặt trước trắng. Mau nói. Một ngưng thúc giục. Nghe nói, vương gia ở tiểu thư phía trước, đã từng còn cưới quá 5 vị vương phi. Thanh tuyết sắc mặt ngưng trọng, nhưng là, không có một vị vương phi có thể sống quá lớn hôn chi dạng. A, Một ngưng nghe vậy, tức khác từ ngồi lên, vẻ mặt khiếp sợ, như thế nào chưa từng nghe nói qua. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, vương gia cưới phi, chuyện lớn như vậy. Như thế nào bên ngoài cũng không biết. Thanh Tuyết nhíu mày. Sau lại nghe nói, nguyên lai là vương gia không muốn cưới, nhưng hoàng thượng chính là muốn tứ hôn. Hai người bởi vì việc này nháo cương, cho nên liền không có chiêu cáo thiên hạ. Hoàng thượng trực tiếp đem người cấp đưa lại đây. Ai ngờ hợp với tặng năm cái, đều là sáng sớm ngày thứ hai bị phát hiện bảy khổng đổ máu chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Bởi vì không có cử hành đại hôn nghi thức, vương gia lại hạ lệnh nếu ai dám đem chuyện này truyền ra đi, liền giết hai. Vương gia huy thế tiểu thư ngươi cũng biết, cho nên chuyện này đã bị che lại xuống dưới. Một ngưng nghe vậy tần mi, chẳng lẽ những cái đó tiểu thiếp nhóm chính là bởi vì chuyện này mới thương hại đồng tình nàng. Khó trách nàng gả tiến vào ngày đó cũng là cảm thấy trong vương phủ lộ ra một kia cổ quái. Tiểu thư, vương phủ bọn hạ nhân trong lén lút đều ở truyền, kia năm cái vương phi đều là bị vương gia giết. Thanh tuyết lòng còn sợ hãi, nàng chính là kiến thức quá dung sở tàn nhẫn cùng hung ác nhăm hiểm. Không có khả năng. Một ngưng lại theo bản năng mà phủ nhận, không phải là hắn. Tuy rằng thực chán ghét dung sở, nhưng cũng không biết vì sao. Một ngưng chính là biết có lẽ dung sở âm trầm lạnh nhạt, giết người không chớp mắt, nhưng hắn lại sẽ không đối kia mấy người phụ nhân xuống tay. Không phải vương gia giết, khẳng định cũng là bị vương gia khắc chết. Thanh tuyết hiện tại đối dung sở chính là sợ thực. Đặc biệt là đang nghe một ngưng kia một phen tẩy nao dung sở cùng giản mục trần có không thể cho ai biết quan hệ sau, Thanh tuyết càng là đối dung sở không có gì hảo cảm. Nàng cảm thấy dung sở so ra kém nhà nàng chủ tử một phần vạn, chủ tử như thế nào liền coi trọng dung sở đâu. Chuyện này về sau ngàn vạn đường trước mặt người khác nhắc tới. Một ngưng trầm tư, nàng dặn dò thanh tuyết một câu, nhưng mà nàng lại đem việc này đặt ở trong lòng. Một ngưng trong lòng rất là có chút không thoải mái, nguyên lai like nàng đều không phải dung sở cái thứ nhất Vương Phi, cái này làm cho nàng tổng cảm thấy trong lòng một trận mạc danh nôn nóng. Hơn nữa nàng cũng rất tò mò, này đó nữ nhân đến tuột cùng là chết như thế nào. Dung sở không có khả năng sát các nàng, kia khẳng định là có khác người xuống tay, nhưng là nàng vì cái gì lại có thể bình yên vô sự. Nay dung sở vẫn như cũ không xuất hiện, một ngưng trong lòng có việc, ngủ đến cũng không yên ổn. Nàng nguyên bản cho rằng vào vương phủ, này sinh mệnh an toàn hẳn là có bảo đảm, kết quả lại không nghĩ rằng, thế nhưng còn có như vậy một tử sự. Một ngưng cảm thấy chính mình thật đúng là bi thôi. Tính, tới đâu hay tới đó, hiện tại là dung sở yêu cầu nàng huyết. Như vậy hắn tất nhiên sẽ nghĩ cách hộ nàng chu toàn. Một ngưng từ trước đến nay tâm khoan, như vậy tưởng tượng, nàng cũng liền không lo lắng, không nói chuyện. Hôm sau, một ngưng cùng nhau, liền nhận được một cái thiệp. Nhận được thiệp không kỳ quái, nàng hiện giờ quý vì cung vương phi, tự nhiên có rất nhiều nhà cao cửa rộng muốn thỉnh nàng dự tiệc gì đó, nhưng cái này thiệp lại là tào thái hậu phát. Mục đích là, vì tuyết tâm công chúa kén phò mã. 137 ta đánh cuộc năm ao, thái hậu phải bị vào mặt. 137. Từ phát sinh Bắc Kim Thái Tử bị giết một chuyện lúc sau, Tuyết Tâm Công chúa thanh danh đã có thể hư thấu. Tuy rằng Tào Thái hậu hạ ý chỉ, cực lực che giấu, không chuẩn bất luận kẻ nào để cập kia sự kiện. Nhưng ngày đó chính là có rất nhiều các bá tánh tận mắt nhìn thấy đến Tào Thái hậu tức muốn hộp máu xuất hiện ở phiêu hương lâu, cũng là tận mắt nhìn thấy đến Tuyết Tâm Công chúa quần áo tả tơi, thê lương như quỷ mà từ phiêu hương lâu ra tới. Hơn nữa người có tâm cố tình nuốt đấm, hiện giờ Đế đô bên trong thành cơ hồ là mỗi người đều biết. Bắc kim thái tử ham tuyết tâm công chúa sắc đẹp, ý đồ đối tuyết tâm công chúa gây rối, nhưng mà tuyết tâm công chúa liều chết phản kháng, chẳng những chặt đứt Bắc kim thái tử tứ chi, ngay cả con cháu cần đều cấp cát. Đến nỗi nhu nhược tuyết tâm công chúa đến tột cùng là như thế nào làm được giết chết gấu đen giống nhau tiểu hùng sán, còn có thể hoàn hảo đến toàn thân mà lui, này liền không ở các bá cánh quan tâm trong phạm vi. Hiện giờ ly Bắc kim thái tử bỏ mình cũng đã qua đi 6-7 thiên. Bởi vì thời tiết nóng mức, này đi Bắc kim đường xá xa xôi bất lợi với vận chuyển thi thể. Nay đây đến bây giờ, Tiêu Hùng Sán thi thể vẫn cứ lưu tại dịch quán. Một phương diện, thái tử bỏ mình bực này đại sự, Bác Kim đặc phái viên phải hướng đại cản thảo muốn nói pháp, về phương diện khác, bọn họ cũng minh bạch, lần này đi, bọn họ cũng thế tất mất mạng. Cho nên, có thể ai một ngày là một ngày. Nhưng mà thời tiết càng ngày càng nóng bức, cho dù chấn đại lượng khối băng, Tiêu Hùng Sán xác chết vẫn là không thể tránh né mà xuất hiện hư thối có mùi thối dấu hiệu. Toàn bộ dịch quán bao gồm dịch quán bốn phía thương gia dân cư đều không thể chịu đựng này cổ sú vị, dịch quán ở mặt khác đặc phái viên cũng đều thực mau dọn đi. Không biết là ai truyền ra chính là bởi vì Tuyết Tâm công chúa không giữ phụ đạo, ở Ngự Hoa viên cùng Bắc Kim thái tử treo đùa, mới có thể dẫn tới Bắc Kim thái tử nghĩ lầm Tuyết Tâm công chúa đối hắn cố ý. Hơn nữa nguyên bản Bắc Kim thái tử chính là coi trọng Tuyết Tâm công chúa, phải hướng nàng cầu hôn. Kết quả Tuyết Tâm công chúa lại không vui gả hắn, lúc này mới cầu thái hậu nương nương phong phượng kinh loan làm kia dân gian quân chúa lại đem vượng kinh loan tứ hôn bắc kim thái tử vì thế tiêu hùng sán dưới sự giận dữ làm kia cường bắt việc các ba tánh thông thường đều là thực dễ dàng bị dẫn đường thái tử bỏ mình tiểu gì đại sự liền tính các ba tánh lại không quan tâm triều chính bọn họ cũng đều biết đây chính là sẽ khiến cho hai nước chiến tranh chiến sự cùng nhau nàng đường đường công chúa tự nhiên không dùng tới chiến trường nhưng bọn hắn giữa chính là có thân nhân nhi tử toàn quân hơn nữa một khi đánh giặc thuế má tất trọng cho nên ngắn ngủ mấy ngày thời gian Đế đô bên trong thành càng ngày càng nhiều bá tánh căm ghét Khởi Tuyết Tâm Công chúa. Liên ba tuổi tiểu đồng đều ở truyền sướng Tuyết Tâm là cái đã hoa đồng dao. Nghe nói Tuyết Tâm Công chúa từ kia một ngày xuất hiện ở phiêu hương lâu sau, Liên vẫn luôn tránh ở nội cung không thấy người, cả ngày khóc nỉ non. Mà Tào Thái hậu nghe được những cái đó bất lợi với Tuyết Tâm Công chúa đồn đãi, càng là nổi trận lôi đình, phái người đi ra ngoài sửa trị, nhìn thấy ai dám bịa đặt bôi nhọ, lập tức liền bắt quan tiến đại lao. Hiện giờ Thình Lình đã kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Nhưng là loại sự tình này, càng là đệ nặng không cho nói, các ba tánh càng là sẽ phản kháng mà lợi hại. Hơn nữa đến nay Dung Sở cũng chưa tỏ thái độ, tào Thái Hậu lại không thực quyền, mới bắt một nhóm người, đã bị nôn quan buộc tội, liền lâu không để ý tới triều chính hoàng đế đều bị kinh động. Vì thế tào Thái Hậu đành phải lại sám xịt hạ lệnh đem người cấp phóng ra. Lúc đó, một ngưng ngồi ở đi hướng trong cung tham gia tuyết tầm công chúa kén phỏ mã cung yến trên xe ngựa, một đường ghé vào cửa sổ ra bên ngoài xem. Trường Nhai Thượng tuy ý đều có thể nghe được nhục mạ tuyết tâm công chúa lời nói trước đây ba ngày nàng đều vội vàng ngắt lấy hoa tươi làm hương chi vẽ đánh chế thổ năng lượng mặt trời nàng cũng không biết nguyên lai like này ngắn ngủn mấy ngày thời gian tuyết tâm công chúa thế nhưng liền khiến cho công vẫn hơn nữa để cho nàng cảm thấy vô ngự chính là tại đây loại đối tuyết tâm công chúa hoàn toàn bất lợi nơi đầu sóng ngọn gió tào thái hậu chẳng những không thấp điều một chút chờ sự tình bình ổn ngược lại còn muốn gióng trống khua chiêng mà vì tuyết tâm công chúa kén vỏ mã thật là đầu nước vào một ngưng khỏe miệng không khỏi gợi lên trân trọng lấy tuyết tâm công chúa hiện giờ thanh danh phóng nhãn này đại càn đế đô trong thành có nhà ai dám cười a Từ tư từ, từ lên xe ngửa khi khởi một ngưng liền vẫn luôn ghé vào trên cửa sổ hướng ra ngoài xem hành đến trên đường nàng bên thai lại không ngừng chuyển đến tư quáy rậy người thanh âm một ngưng lặng lẽ dùng khỏe mắt dư Quang liếc qua đi liếc mắt một cái khỏe mắt lập tức vừa kéo dung sở kia hóa thế nhưng cầm một phen tiểu đao ở tu móng tay dường hồ là phát hiện một ngưng ở nhìn lén, Dung Sở nguyên bản buông xuống mắt phượng đống dư vừa nhấc, mật mà lớn lên lông mi ngay sau đó nhấc lên, thâm hắc đồng mắt một chốc phảng phất có dáng màu dâng lên. Hô, hắn thổi một chút ngón tay, động tác yêu nhã, hơi hơi mút khởi môi đỏ yêu diễm, ánh mắt trước sau ngưng ở một ngưng trên mặt. Một ngưng vội vàng đem trong mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, nàng cắn môi, nỗ lực không cho chính mình mặt đỏ. Nhưng mà một ngưng mặt vẫn là chậm rãi đỏ, nhiệt khí bò lên trên gương mặt, như là kia cực mỹ bổ câu huyết đá quý. Vừa mới rung sở kia thổi móng tay một động tác, thế nhưng là một ngưng có loại hắn muốn thân nàng cảm giác. Một ngưng nỗ lực che khuất chính mình mặt, lại nhịn không được ở trong lòng điên cuồng hét lên. Ngươi mùi à, thứ này tu cái móng tay thế nhưng cũng có thể tu đến như vậy phong hoa tuyệt đại mị hoặc chúng sinh. Thật là muốn mạng người a a a. Suy. Bên cạnh người truyền đến dung sở cười khẽ thanh âm. Một ngưng cũng không dám quay đầu lại, nàng sợ bị dung sở nhìn đến chính mình hồng thấu mặt. Lấy này chỉ yêu nghiệt tác liệt phẩm hạnh. Nhìn đến nàng bộ dáng này, không thiếu được lại muốn hung hăng hạ thấp nàng một phen. Sau đó nói không chừng còn sẽ móc ra một mặt gương, nghĩ mình lại sót cho thân, sau đó lại dùng sức mà thổi phồng một chút hắn kêu Mỹ được thiên hạ vô song khuôn mặt. Một ngưng cảm thấy phi thường có khả năng. Từ ba ngày tiền căn vì nàng kiên quyết không gọi sở ca ca nháo phiên về sau, mấy ngày nay nàng cũng chưa thấy dung sở. Một ngưng còn ở trong lòng chửi thầm, thứ này cũng quá lòng dạ hẹp hỏi. Cũng không biết hắn là trong đầu cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Nàng đều không rõ hắn làm gì phi buộc nàng kêu hắn sở ca ca. Chẳng lẽ nàng kêu hắn một tiếng sợ ca ca, hắn có thể trường một cân thịt. Lúc trước nàng thu được thái hậu thiệp, nguyên tưởng rằng dung sở vẫn là sẽ cùng nàng tách ra đi hoàng cung, lại không nghĩ rằng nàng mới vừa lên xe ngựa, hắn liền tới rồi. Ngốc điểu, ngươi đây là muốn đem chính ngươi loại tiến trong xe ngựa sao? Một ngưng ở trong lòng một trận lung tung rối loạn loạn tưởng, nhưng thật ra dung sở trước nhìn không được, hắn bắt lấy cả người đều dán ở xe ngựa trên vách một ngưng Tay kính vừa thu lại, một ngưng liền bị hắn xả đến sau này té ngã, vừa vặn rơi xuống dung sở trong lòng ngực. Ai cần người lo? Một ngưng chỉ tới kịp kêu ra này ba chữ, liền chạy nhanh rối tay bưng kín mặt. Nhưng mà dung sở trên người kia nồng đậm long tiên hương vị vẫn là như có thật hình bao lấy một ngưng, làm nàng tâm một cái chấp mắt thỉnh thịch loạn nhảy dựng lên. Một ngưng cũng đến lúc này mới phát hiện, tựa hồ mỗi lần cùng dung sở có loại này thân thể thượng thân mật tiếp xúc, nàng đều sẽ tim đập ra tốc. Hơn nữa nàng giống như cũng càng ngày càng thích hứng hắn đụng chạm, cũng không có mới bắt đầu khi như vậy phản cảm cùng chán ghét. Cái này làm cho một Ngưng có loại việc lớn không tốt cảm giác. Như thế nào, ngốc điều ngươi cũng sẽ thẹn thùng. Dung Sở cười khẽ, hắn rỗi tay đi lấy một ngưng che ở trên mặt tay nhỏ. Một Ngưng không lay chuyển được Dung Sở sức lực, đôi tay bị hắn bẻ ra, đỏ rực khuôn mặt nhỏ liền như vậy lộ ở trước mặt hắn. Dung Sở khẽ miệng mang cười, trong mắt một chốc quang hoa lấp lấy. một Ngưng nhưng không nghĩ bị Dung Sở trêu chọc. Thua người không thua trận, nàng lập tức ngạnh khởi cổ, mắt to trừng, thẹn thùng cái dám, cái gì thì không thí, nữ hải tử sao lại có thể như vậy thua lỗ? Dung sở tần mi, hắn duỗi tay méo méo một ngương tiếng mũi, động tác thân mật. Một ngưng mà ra, bởi vì dung sở cái này hàm chi ý vị động tác, nàng liền ánh mắt đều có chút đăm đăm. Liên ở mới vừa rồi, nàng cảm giác chính mình tâm giống như lậu nhảy nửa nhịp. Chi chi chi, thủ hào đại nhân vẻ mặt ngượng ngùng mà thông rong sở và táo chỗ dò ra đầu to làm thẹn thùng trạng mà xoa xoa móng bướm. vừa mới cái kia thí là đại nhân nó phóng, thật không nghĩ tới chủ tử cùng a ngưng cái mũi như vậy linh, đại nhân nó đều là kẹp quýt hoa một chút băng ra tới, này đều có thể bị người được. dung sở khỏe miệng chịu chịu, không chút khách khí mà một phen ấn ở thổ hào đại nhân đầu to thượng, đem còn ở thẹn thùng đại nhân lập tức cấp ấn trở về. vừa mới không khí thật tốt, hắn lại nỗ lực hơn, có lẽ là có thể đem nốc điều cấp mê đảo. thổ hào gia hỏa này chạy ra đảo cái gì loạn. Một ngưng vào giờ phút này đột nhiên phản ứng lại đây, nàng vội vàng đẩy ra rung sở, từ trong lòng ngực hắn lên, ngồi xuống một bên. Khu cụ một ngưng làm bộ ho khan hai tiếng hòa hoãn một chút này xấu hổ không khí, sau đó nghiêng liếc mắt một cái rung sở, cố ý một ngừng đầu, vẻ mặt ngạo nghễ nói, bụn cô nương này không gọi thô lỗ, cái này têu hào sảng. Ân, bụn vương liền ái ngốc điểu ngươi hào sảng. Rung sở chọn chọn mày kiếm, cười ngâm ngâm nói, thập phần phối hợp. Cái này lại đổi một ngưng trận mắt. Nàng vừa mới lại xuất hiện ảo giấc đi. Dung sở thế nhưng nói ái. Không không không, hắn chỉ là ái nàng hào sảng, lại không phải ái nàng. Có cái gì hảo khiếp sợ. Hơn nữa lấy thứ này như vậy lạm tình tính tình, hắn hôm nay nói ái nàng hào sảng, nói không chừng ngày mai lại yêu hắn hậu viện nữ nhân kia làm tiêu. Nghĩ thông suốt điểm này, một ngưng nhịn không được lại muốn khinh bị dung sở. Nói, không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương đều là chơi. Một ngưng nói, một người nam nhân thế nhưng cưới hơn 100 nữ nhân. Chính là đại đại đại đại. hừ Một ngưng nạo kiều mà một quay đầu, quyết định không đi phản ứng dung sở. Ai biết này ba ngày hắn là ở đâu cái tiểu tiếp trong phòng lêu lồng, ngấm lại liền ghê tởm. Nàng chính là có thói ở sạch, nàng trong lý tưởng phu quân, cần thiết là thể sắc và tinh thần đều về nàng. Tuyệt đối không thể có những cái đó dơ bẩn sự. Tuy rằng cái này lý tưởng ở cổ đại như vậy nam quyền xã hội không lớn hiện thực, nhưng một ngưng tin tưởng, chỉ cần có theo đuổi, sẽ không sợ không có thực hiện kia một ngày. Dung sở thấy vừa mới còn kiểu tiếu khả nhân, ngốc đến thú vị một ngưng đột nhiên xoay đầu đi, còn dùng khinh thường ánh mắt chừng hắn, trong mắt không khỏi hiện lên kinh ngạc. Tuy là hắn thông minh tuyệt đỉnh, cũng tuyệt đối là không thể tưởng được ở một ngưng trong mắt, hắn chính là cái đại đại đại. đại. Dư lại lộ trình, một ngưng vẫn luôn trang ngắm phong cảnh, hoàn toàn đem phong hoa tuyệt đại cung vương điện hạ coi như không khí. Dung sở cũng không nói chuyện, hắn ở suy tư chính mình đến tuột cùng là nơi nào đắc tội một ngưng. Cũng may thực mau liền đến hoàng cung. Dung sở có đặc quyền, hắn xe ngựa là có thể trực tiếp tiến hoàn thành. Hơn nữa một ngưng hiện tại là cung vương phi, cũng là có thể mang thị nữ tiến cung, đi theo nàng tự nhiên vẫn là thanh tuyết. Hôm nay đến hội tổ chức địa điểm là ở Thanh Hà Điện. Đang là đầu hạ, thời tiết dần dần nóng bức, lúc này đã là buổi trưa, Thanh Hà trong điện, các tân khách cơ bản đã đến đông đủ. Một ngưng đi theo dung sở phía sau tiến vào khi, chỉ thấy to như vậy Thanh Hà trong điện tụ tập dưới một mái nhà, lúc này đây nhưng thật ra không phân nam tân khách nữ tịch. Đó là bởi vì hôm nay chịu mời tiến đến cơ bản đều là đế đô thành thanh niên tài tuấn, chưa lập gia đình nữ tử ít ỏi không có mấy, đại bộ phận khách nữ đều là các phủ phu nhân. Một ngưng nhịn không được trong lòng cười lạnh, này Tào Thái Hậu làm được cũng quá rõ ràng, tốt xấu cũng muốn che lấp một chút đi. Bất quá một ngưng hôm nay tới, nhưng chính là thuần túy tới xem diễn, một hồi diễn càng xuất sắc, nàng liền càng cao hứng. Sự thật chứng minh, dung sở như vậy yêu nghiệt, mặc kệ đến nào, kia đều tuyệt đối là tiêu điểm hơn nữa hắn này khí chẳng cũng thật sự là quá cường đại ly thanh hà điện còn có rất xa một mảng lớn lộ đâu một ngưng liền nghe thấy bên trong có người ở kêu cung vương điện hạ tới ngay sau đó phần phật lập tức chào ra mười mấy người tất cả đều là vẻ mặt định đoạt biểu tình cung eo liền tới đây cấp dung sở chào hỏi một ngưng nhìn những người này sắc mặt kia thật là hận không thể xông lên liếm một liếm dung sở dày một ngưng lại xem dung sở lại thấy hắn tuấn mỹ đến mức tận cùng trên mặt mắt phượng nửa mị môi đỏ mỉm cười nhưng cười không đạt đấy mắt hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ. Hôm nay hắn một thân thương màu tím dệt kim thêu rồng, quần áo gấm, bên hông hệ màu đen tưởng vân vân đai lưng, áo choàng và áo đại mà phiêu giật. Nhưng thật ra hắn rất ít xuyên tay áo bó kiểu dáng. Dung sở này một thân khí độ tự nhiên không giống người thường, đặc biệt là đương hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người, một ngưng thậm chí đều có thể cảm giác được trên người hắn kia cổ sinh ra đã có săn vương giả khí khái. Tiến thanh hà điện, mọi người sôi nổi quỳ xuống cấp dung sở hành lễ, một ngưng là cùng vương phi, tự nhiên cũng bị lễ. Nhưng nàng lại rõ ràng cảm giác được rất nhiều nói không cho là đúng cùng với tràn ngập địch ý cùng xem thường tầm mắt. Những người này, vẫn là cho rằng nàng không xứng với dung sở. Một ngưng cũng không thèm để ý, mặc kệ là xứng đôi vẫn là không xứng với, đều không phải những người này định đoạn. Dù sao nàng hiện tại cảm giác không tồi. Chỉ sợ nơi này mọi người đều sẽ không nghĩ đến, bọn họ hôm nay thế nhưng phải hướng bọn họ trong miệng cái kia ngu xuẩn xấu xí, tồn tại đều là cái sỉ nhục phượng kinh loan hành quỳ lệ đại lễ. Nàng! đã vì Phượng Kinh Loan báo thủ. Dung sở nhập tòa, hôm nay hắn cũng không có ngồi ở thượng đầu, mà là ngồi ở phía bên phải cái thứ nhất vị trí, một ngưng tự nhiên ngồi ở dung sở bên người. Một ngưng nhận thấy được có người đang xem nàng, nàng một quay đầu, liền thấy Đức Vương Phủ An của Chúa, cũng chính là Dung Vũ Tình đang ở hướng nàng đưa mắt ra hiệu. Dung Vũ Tình lần này là cùng Đức Vương ra cùng với Đức Vương Phi cùng nhau tới, Đức Tiểu Vương ra nhưng thật ra không có tới. Đức Vương vị trí cùng dung sở liền nhau, thấy một ngưng nhìn qua, khuôn mặt cương ngạnh Đức Vương hướng nàng gật đầu, xem như chào hỏi. Một ngưng quay đầu đi xem dung sở, hắn chính bưng bạch ngọc chung trà uống trà, ngón tay như ngọc, đầu ngón tay sáng loáng, thấy nàng nhìn qua, dung sở gật đầu, làm nàng lại đây ngồi đi. a, một ngưng lại là mặt lộ vẻ khiếp sợ, nàng còn không có mở miệng đâu, dung sở như thế nào biết nàng là muốn cho dung vũ tỉnh lại đây ngồi. Nhưng không đợi một ngưng nghĩ nhiều, dung vũ tình đã xuống tới, nàng nghe thấy dung sở câu nói kia. Đức vương cùng Đức vương phi tự nhiên không dám có dị nghị, dung sở chẳng những là nhiếp chính vương, hắn cùng đương kim hoàng đế cũng là ruột thị huynh đệ, thân phận của hắn, cần phải so Đức vương cái này dòng bên tôn quý nhiều. Hiện giờ một ngưng là cung vương phi, cho dù Đức vương phi phía trước lại thấy thế nào không dậy nổi nàng, hiện tại cũng là tuyệt đối không dám ở nàng trước mặt lô mãng. Loan Nhi, ngươi nói Thái Hậu hôm nay có thể vì tuyết tâm công chúa chiêu đến phỏ mã sao? Dung vũ tình tính tình ngay thẳng, một lại đây, liền cấp hống hứng hỏi. Bởi vì ở dung vũ tình trong lòng, một ngưng là cái phi thường có chủ kiến, cũng là nàng chứng kiến quá nữ tử dưỡi nhất đặc biệt một cái, cho nên nàng gấp không chờ nổi muốn biết một ngưng cái nhìn. Ta đánh cuộc năm mau, khẳng định chiêu không đến. Một ngưng nhíu nhíu cái mũi, thập phần khinh thường mà nói, nàng chính là chờ thái hậu chính mình và mặt đầu. Nàng rôi tay đến bên hông đào đào, cái gì cũng chưa móc ra tới, hôm nay tiến cùng nàng quên mang túi tiền. Với lúc thổ hào đại nhân thong dong sở và táo giò ra đầu, nó là người được điểm tâm hương khí Chính xôn sao mà chạy nước miếng, mãn nhãn tham lam mà nhìn chầm chằm trước mặt mông. Một ngưng một phen liền đem mô đại nhân tóm được lại đây, hướng dung vũ tỉnh trước mặt một phóng, năm mau quyền mang, áp phì hổ ly một con. 138 công chúa chiêu thân. 138. Chi chi. Bị một ngưng trộm tới góc đủ số thổ hào đại nhân mở to tròn xoe mắt lục, vẻ mặt vô tội mà nhìn một ngưng. Nó hiện tại mãn đầu góc đều là kia nhang vòng khí bốn phía hoa hồng tô, một chút cũng không nghe được một ngưng nói gì đó. Hoa, hào đang yêu. Dung Vũ Tỉnh vừa thấy đến phi cùng lông tơ nắm giường như tiểu hồ ly, ánh mắt sáng lên, duỗi tay liền muốn đi sở. Chi, Thổ hào đại nhân đột nhiên cung khởi phần lưng, nhẹ răng, toàn thân bao nổ tung, lục trong mắt cũng lộ ra hung quang, trong cổ họng còn phát ra giống giống thanh âm. A, Dung Vũ Tỉnh sợ tới mức vội vàng rút tay về, nàng thiếu chút nữa đã bị Thổ hào đại nhân cắn được, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. một ngưng cũng bị hoảng sợ, trừ bỏ kia một lần vì cứu nàng. Phát mau cắn phượng ra cái kia ngốc tử ở ngoài. Thổ hào đại nhân cùng nàng ở bên nhau khi trước nay đều là manh manh, phi thường dịu ngoan, ngày thường nhưng không gặp nó như vậy hung hắn quá. Vẫn luôn ở chú ý bên này tình thế đang ngồi mọi người cũng đều sôi nổi nhìn qua, ở nhìn đến trên bàn một con ăn mặc màu tím cân và táo ngắn phì hồ ly khi, mọi người đều bị mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hồ ly cũng mặc quần áo. Lại đây. Dung sở một tay chi ngạch, khuỷu tay gác ở trên bàn, lười nhắc mà chiều thổ hào đại nhân vây tay. Chi? Chỉ thấy vừa mới còn hung hãn mà như là muốn cắn người thổ hào đại nhân nháy mắt manh hóa, tròn tròn mắt lục một loan, như là đang cười giống nhau. Ngay sau đó tiểu phi eo vốn éo, đi trên dung sở mở ra bàn tay. Hoa, wow, hào đang yêu. Thanh hà trong điện, số lượng không nhiều lắm mấy cái nữ tử đều hai mắt mạo tâm, phùng ngực, đã bị manh đến chịu không nổi. Còn lại các nam nhân bên trong cũng có mấy cái biết hàng, liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt này chỉ phi hồ ly thế nhưng là ưu hồ. Tức khắc một đám đều mắt phóng lục quang, đôi mắt đều như là lớn lên ở thổ hào đại nhân trên người giống nhau. Đây là cung hoàng thúc dưỡng. Dung vũ tình nhìn lại ngoan lại manh thổ hào đại nhân, trong lòng cũng ngứa, nhất thời cũng quên mới vừa rồi thiếu chút nữa đã bị tiểu hồ ly cấp cắn. Hừ, trừ bỏ hắn còn có ai có thể dưỡng ra như vậy vật. Một ngưng ở một bên nhìn Dung sở, không biết sao, nàng chính là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Dung sở mắt vượng liếc xéo một ngưng quay môi đột nhiên gợi lên sâu xa khó hiểu cười. Lúc đó, thổ hào đại nhân thần khí mà đứng ở dung sở trong tay, ngẩng cằm, chính lấy một loại dị thường bệ nghệ ánh mắt nhìn quét thanh hà trong điện mọi người. Đại nhân nó no phi thường hưởng thụ vạn chúng chú mục cảm giác. Một ngưng nhìn này một người một hồ, nhịn không được một cái xem thường lật qua đi, sắc bén mắt phong đồng thời công kích dung sở cùng thổ hào đại nhân, cùng nó chủ tử một cái đức hạnh. Dung sở mỉm cười, hắn một chốc để sát vào một ngưng bên hai, kia vương phi nhưng thật ra nói nói thổ hào nó chủ tử lại là cái cái gì Đức hành đâu một ngưng không nghĩ tới trước mắt bao người dung sở thế nhưng làm ra như vậy tư thế nàng cảm giác bốn phía nháy mắt có vô số đạo ánh mắt chiều nàng xem ra Thanh Hà trong điện thế nhưng bởi vì dung sở tùy ý một động tác mà lâm vào một mảnh lặng im bên trong tất cả mọi người đang xem một ngưng, chờ nghe nàng như thế nào đánh giá một người dưới vạn người phía trên cung vương điện hạ một ngưng cắn răng mặt có chút nóng lên nhưng nàng vẫn cứ ngồi đến đoan chính thẳng tắp sắc mặt ra vẻ là nhạt Trang không nghe thấy dung sở nói. Nàng thực minh bạch, dung sở căn bản là không cần nàng trả lời. Hắn chính là tưởng tại như vậy nhiều người trước mặt xem nàng ra khiếu mà thôi. Vương phi sao có thể đối bổn vương như thế lại nhạt. Dung sở thấy một ngưng không để ý tới hắn, hắn trên mặt tươi cười vừa thu lại, lộ ra vẻ mặt vẻ mặt ai hoán, xem ra, bổn vương chú định là phải bị ngươi thương tâm A. Một ngưng nghe vậy, khỏe miệng đột nhiên vừa kéo. Nàng thật muốn ở trong lòng giống một câu, thương tâm ngươi cái đại đầu quỷ A. Dung đại gia ngươi có 100 nhiều danh mỹ thiếp, ngươi thương tâm điệu lại đây sao? Bất quá, so với coi Dung Sở vì Hồng Thủy manh thu một ngừng, đang ngồi mặt khác nữ tử giờ phút này vừa thấy thiên nhân chi tư Dung Sở thế, nhưng vì tình mà thương, tức khắc đều xem bất quá đi. Loan Nhi a, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi xem cung hoàng thúc đối với ngươi tốt như vậy, ngươi như thế nào có thể thương cung hoàng thúc tâm đâu? Dung Vũ tỉnh đầu tiên nói. Mặt khác nữ tử cũng sôi nổi phụ họa. một ngưng trên trán nháy mắt trượt xuống một loạt hạt tuyến. Nàng nói bất quá này mấy cái dịu rít nữ nhân, trừng Dung sở lại không có gì lực sát thương, vì thế nàng đành phải buồn đầu uống trà. Một ly trà mới vừa uống xong, một ngưng liền thấy trước mắt nhiều một con ngọc bạch bàn tay, trong tay còn ngồi sổn một con thần khí hiện ra như thật mà tiểu phì hồ ly. Bồn vương áp vu hồ một con, đánh cuộc tuyết tâm công chúa hôm nay có thể chiêu đến phỏ mã. Dung sở cười mẽ mẽ nói. Một ngưng cùng Dung vũ tình đồng thời ngước mắt nhìn về phía Dung sở. Thổ hào đại nhân càng là khiếp sợ đến khó có thể tin nó ra chủ tử thế nhưng lấy nó tới làm tiền đặt cược, miệng bẹp khởi, trong mắt cũng chậm rãi hàm hai phao thủy. Như thế nào? Đánh cuộc hay không? Dung sở nhìn một ngưng, mắt phượng nội hình như có tinh quang trật lóe Một ngưng tần mi, do dự mà nhìn chầm chầm dung sở. Ở nàng xem ra, dung sở thằng ngãi này tiêm hoạt giả quyệt, nàng mới vừa nói tuyết tâm khẳng định chiêu không đến phò mã, hắn liền nói có thể chiêu đến, này trong đó tuyệt đối có quỷ. ta đánh cuộc Dung vũ tình thấy một ngưng không nói lời nào, nàng sợ Dung sở hối hận, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Bởi vì Dung vũ Tỉnh thèm nhỏ dãi thổ hào đại nhân, nếu hôm nay có thể thắng, kia này đành phải đáng yêu tiểu hồ ly nhưng chính là nàng. Dung sở lại không để ý tới Dung vũ Tỉnh, hắn mắt phượng vẫn luôn ngưng ở một ngưng trên mặt. Một ngưng bị hắn xem đến hai hùng kết vĩa, nàng không nghĩ ứng, bởi vì nàng lại có một loại sắp phải bị hố cảm giác. Chính là hiện tại như vậy nhiều người đều nhìn chằm chằm nàng, nếu không ứng. Tựa hồ có chút mất mặt. Hảo, đánh cuộc liền đánh cuộc. Mộc ngưng trong lòng đấu tranh sau một lúc lâu, đột nhiên cắn răng một cái. Nàng đều bị dung sở tra tấn như vậy nhiều lần, chẳng lẽ còn sợ hắn đưa ra cái gì làm người không thể tưởng tượng điều kiện. Ta đánh cuộc năm ao. Nếu ta thua, trở về liền đưa cho ngươi. Bất quá, tưởng quy tưởng, Mộc ngưng vẫn là cẩn thận mà chạy nhanh áp lên chính mình pháp bảo. Bổn vương tin được vương phi. Dung sở xem một cái Mộc ngưng, cười khẽ ra tiếng. Thổ hào đại nhân thấy nhà mình chủ tử là lấy nó cùng một ngưng đánh cuộc, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa thổ hào đại nhân còn đang suy nghĩ, nếu chủ tử thật bại bởi A ngưng kia mới hào đâu. Thổ hào đại nhân xem xét nhà mình chủ tử bình thẳng ngực, lại nhìn một cái một ngưng. Nay một đối lập, thổ hào đại nhân cảm thấy vẫn là A ngưng nơi đó ngủ lên thoải mái, đặc biệt là gần nhất nàng lại béo điểm, đại nhân nó thích nhất mập mạp. Dung sở cùng một ngưng thanh âm đều không tính đại, nhưng cũng không nhỏ. Hôm nay đáp ứng lời mời tới Thanh Hà Điện đều là đế đô thành thanh niên tài tuấn, người không tính nhiều, nhưng mỗi người đều là tinh anh. Trước mặt mọi người người nghe thế hai người thế nhưng lấy tuyết tâm công chúa kén phò mã một chuyện tới đánh đố, không khỏi mỗi người đều khiếp sợ mà mở to mắt, nhưng đồng thời trong lòng lại ở tò mò. Cung Vương nói tuyết tâm công chúa có thể chiêu đến phò mã, chẳng lẽ hắn là biết được cái gì nội tình? Có phải hay không Thái Hậu cùng Hoàng đế sớm đã quyết định hảo muốn chiêu ai làm phò mã? Bất quá. Rốt cuộc là ai sẽ như vậy bất hạnh đâu. Thanh hà trong điện, một chúng thanh niên tài tuấn, danh sĩ bọn công tử đều là hai mặt nhìn nhau. Nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt đều bị mang theo một kia tìm tòi nghiên cứu cùng đồng tình, dường như đối phương lập tức liền phải trở thành cái kia bi thẳng người. Dung sở lại là dù bận vẫn ung dung mà cưới đầu uống trà, hắn động tác yêu nhã, mỗi một động tác đều tưởng có thể vào họa. Một ngưng cao mày, xem dung sở liếc mắt một cái, lại xem dung sở liếc mắt một cái, trong lòng mau mau Vì cái gì nàng có một loại tất cả mọi người Phải bị đại yêu nghiệt hố cảm giác Thái hậu nương nương giá lâm Tuyết tâm công chúa đến Ngoài cửa truyền đến thái giám cung kính mà truyền báo thanh Thanh hà trong điện Đột nhiên trở nên an tĩnh Mọi người chào hỏi sau Tào thái hậu nhập tòa Ngồi trên thủ vị Tuyết tâm công chúa đi theo nàng phía sau Cũng ngồi ở tào thái hậu bên cạnh Nay vẫn là tự tiểu hùng sán bị giết về sau Mọi người lần đầu tiên nhìn đến tuyết tâm công chúa Trong lúc nhất thời Mọi người đều lặng lẽ ở đánh giá Tuyết Tâm công chúa. Bất đồng với một đêm kia cung yến khi tú lệ đấy đà, hôm nay xuất hiện ở mọi người trước mắt Tuyết Tâm công chúa giống như là một đóa cởi thủy đóa hoa. Chỉ thấy má nàng hám sâu, sợi tóc khô vàng, đôi mắt tiếp theo vòng đèn nhánh. Ngắn ngủ mấy ngày thời gian, nàng gầy cơ hồ cải hình, cho dù tỉ mỉ ăn diện quá, ăn mặc như thế hoa lệ, lại vẫn như cũ che giấu không được kia tử trong xương cốt lộ ra tiểu tụy. Hơn nữa nguyên bản chỉ là có chút e lệ Tuyết Tâm công chúa, Ánh mắt lại kinh hoàng kho an, mới vừa rồi nàng đi theo Tào thái hậu phía sau đi tới, động tác co rúm, nơi nào hơi chút thanh âm lớn một chút, nàng liền cả kinh cả người đều phải nhảy dựng lên, tránh ở Tào thái hậu phía sau, run bần bật. Một ngưng ánh mắt thanh lánh, trong lòng cũng ở cười lạnh. Nàng có lẽ có chút đáng thương tuyết tâm công chúa biến thành hiện giờ này phó không người không quỷ bộ dáng, nhưng một ngưng cũng không đồng tình nàng. Giờ phút này nàng chỉ nghĩ đưa cho tuyết tâm công chúa cùng Tào thái hậu một câu, nộ rù âu nốt hừ quả nhiên là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nếu không phải này tổ tôn hai tâm thuật bất chính, muốn hại nàng, các nàng lại như thế nào sẽ rơi vào như thế kết cục. Bất quá một ngưng vẫn là có chút không rõ, tao thái hổ vì sao phải vội vã tại đây loại thời điểm vì tuyết tâm công chúa kén phò mã. Hiện giờ cơ hồ toàn đế đô thành bá tánh đều đang mắng tuyết tâm công chúa là cái hoa thủy, tại đây loại tình hình hạ, chỉ sợ cũng xem như lúc trước đã từng đối tuyết tâm công chúa cô ý nhân ra cũng tuyệt đối sẽ chặt đứt này ý niệm. Một ngưng lại xem tuyết tâm công chúa này cương thi bộ dáng, nàng không khỏi ngưng tụ lại mày đẹp, cũng không biết dung sở vừa mới lời nói là có ý tứ gì, chẳng lẽ tào Thái Hậu sớm đã có hướng vào người được chọn. Tuy rằng đang ngồi mọi người đều biết trận này cung yến mục đích không đơn thuần, nhưng hoàng gia huy nghi, cũng không phải là bọn họ này đó làm thần tử dám can đảm nghi ngờ. Vì thế, liền thấy vừa mới còn không khí quỷ dị thanh hà trong điện mọi người, ở tào Thái Hậu tiến vào sau, sôi nổi dơ lên chén rượu kính tào Thái Hậu. Nhưng Tào Thái Hậu hiển nhiên lòng nóng như lửa đốt, nàng cũng không cái kia kiên nhẫn cùng mọi người khách sáo, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề, nói vậy các vị đã biết được, ai ra hôm nay mở tiệc mục đích. Mọi người tất cả đều trang uống rượu bộ dáng, túi đầu không nói. Tào Thái Hậu còn đang chờ có người ứng hòa nàng, đợi nửa ngày, cũng chưa thấy có người nói chuyện, nàng ra mặt cứng đờ, trong lòng tức giận, rồi lại không hảo phát tác, chỉ phải tự cố nói, tuyết tâm từ nhỏ ở ai ra bên người lớn lên, cùng ai ra tình cảm thâm hậu. Hiện giờ nàng là bị tiêm người làm hại, thân phụ đeo danh, ai ra tin tưởng ít ngày nữa là có thể còn nàng trong sạch, nhưng tuyết tâm sắp cập kê, ai ra hy vọng có thể ở nàng cập kê trước vì nàng định ra một môn việc hôn nhân. 139 đại gia cùng nhau tới giải đố, 8000. 139. Tào Thái Hậu nói xong, còn cố ý nhìn mắt một ngưng phương hướng. Rõ ràng ý có điều chỉ. Một ngưng mặt vô biểu tình mà tiếp tục uống nàng mai quả băng uống. Đối sở hữu đầu tới các loại hoặc là tìm tòi nghiên cứu, hoặc là khinh thường ánh mắt đều làm bộ nhìn không thấy. Nàng là phát hiện, đối phó những cái đó không biết xấu hổ người, liền phải so với bọn hắn càng thêm không biết xấu hổ. Điểm này một ngưng phi thường bội phục dung sở, luận khởi tàn nhẫn độc gác không biết xấu hổ, thằng ngãi này nhận đệ nhị, tuyệt đối không ai dám nhận đệ nhất. Nếu nói một ngưng phía trước đối với dung sở bắt tuyết tâm công chúa tới thế nàng, trong lòng nhiều ít còn có một chút ấy này nói. Như vậy hiện tại cũng bởi vì Tào Thái Hậu sở làm việc làm mà tan thành mây khói. Buồn điểu, ngươi hiện tại có phải hay không phi thường sùng bái buồn vương? Một ngưng chính trầm tư gian, bên hai bỗng nhiên vang lên dung sở hài hước tiếng nói. Thanh âm này như thạch thượng thanh tuyển, thập phần dễ nghe, làm người có vui vẻ thoải mái cảm giác. Một ngưng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu phủ nhận, mới không có. Liên tính nàng là thật sự sùng bái dung sở, hảo đi, nàng vừa mới xác thật là đối dung sở nổi lên một kia sùng bái chi ý Nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Này yêu nghiệt vốn dĩ liền tâm tư giảo quyền tâm hiểm, cả ngày lấy trêu đùa nàng cùng với hố nàng làm vui. Dưới loại tình huống này, nàng nếu còn đi sùng bái hắn, chẳng phải là sẽ cổ vũ này yêu nghiệt cuồng vọng kiêu ngạo khí thế. Nàng mới không cần. Nga. Đúng không? Dung Sở tư thế lười biếng, dựa nghiêng trên lưng ghế thượng, mắt vượng mỉm cười, liếc xéo một ngừng, kia bổn điểu ngươi vì sao phải dùng như thế thâm tình ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú bổn vương. Ta nào có? Mộc ngưng trong lòng vui vẻ, tinh xảo cầm một ngẩn, ánh mắt bê nghệ nói, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta đang xem ngươi. Nàng đang lo tìm không thấy cơ hội nhục nhã này chỉ phúc hắc yêu nghiệt, nếu hắn đưa tới cửa tới, kia nàng liền không khách khí. Hôm nay nàng liền phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Bùn vương hai con mắt đều thấy được. Dung sở khỏe môi gợi lên, thon dài như ngọc ngón tay hư không chỉ hướng một ngưng phía sau, an quận chúa cũng có thể làm chứng. Đúng vậy, Loan Nhi. Ngươi vừa mới vẫn luôn đều nhìn chầm chầm cung hoàng thúc xem, ta kêu ngươi nửa ngày ngươi cũng chưa lý ta. Dung vũ tỉnh vội vàng gật đầu, còn vẻ mặt ú hoán biểu tình, ai, ngươi đều gả cho cung hoàng thúc, khi nào không thể xem. Chúng ta thật vất vả thấy một mặt, ngươi liền không thể bồi ta trò chuyện sao. Ngay vậy, một ngưng khỏe miệng đống dưng vừa kéo, nàng như thế nào một chút cũng không biết chính mình thế nhưng vẫn luôn đang xem dung sở a. Chi chi. Đầy miệng điểm tâm bột phấn thổ hào đại nhân cũng ở cùng gật đầu. A ngưng ngươi vừa mới chính là vẫn luôn đều đang xem chủ tử, đại nhân đều cảm giác được kia nhiệt tình ánh mắt. Như thế nào, buồn điểu ngươi liền thừa nhận ngươi xác thật là ở sùng bái bổn vương đi. Dung sở cười ngâm ngâm nói. Ừ, ta rõ ràng chính là đang xem phong cảnh. Một ngưng cố lấy miệng, hung hăng trừng liếc mắt một cái dung sở, liền tính bị phát hiện lại như thế nào, nàng là kiên quyết sẽ không thừa nhận. Bất quá cứ như vậy. Một ngưng vừa rồi chuẩn bị tốt kia một phen tính toán nhục nhã dung sở tự mình đa tình tự cho là đúng tự luyến xú mỹ khẳng khái trần từ cũng liền không phải sử dụng đến. Nàng thật là buồn bực a như thế nào chỉ cần một gặp phải đại yêu nghiệt, hồi hồi đều là nàng ăn mệt. Tao Thái Hậu nói xong kia một phen ý có điều chỉ nói, liền nhấp miệng, hàm uy nghiêm hai mắt nhìn quét một vòng, nàng đây là tự cấp đăng ngồi mọi người gây áp lực. Nàng muốn cho này đó nhân vật nổi tiếng công tử thanh niên Tài Tuấn Nhóm biết, tuyết tâm là bị hoan uổng tàn nhẫn độc gác giết hại bắc kim thái tử kỳ thật có khác một thân hơn nữa nàng trong lời nói cũng để lộ ra một khác tầng ý tứ tuyết tâm công chúa là nàng thương yêu nhất cháu gái mặc kệ ai cưới tuyết tâm đều có thể được đến thân là thái hậu nàng coi trọng tương đái nhưng mà tào thái hậu giọng nói rơi xuống sau thanh hà trong điện lại như vậy lâm vào chờ mặc đang ngồi chư vị trừ bỏ giống dung sở đức vương như vậy thân phận tôn quý hoàng gia hậu duệ quý tộc ở ngoài phần lớn đều là tuổi trẻ chưa lập gia đình tướng mạo đoan chính quý công tử còn có một ít mặt khác quốc gia hạt nhân cùng với đi sứ đại càn đặc phái viên nhóm bước thanh thành cũng thế nhưng có mặt mới vừa rồi vừa tiến đến khi một ngưng liền nhìn đến bước thanh thành chiều nàng xem ra nàng còn hướng hắn chớp chớp mắt tính làm chào hỏi bước thanh thành cũng triệu một ngưng nhuyễn miệng cười trừ bỏ bước thanh thành tia thái tử dung thương dực tam hoàng tử dung william lục hoàng tử dung thương phi tề vân thư cùng với thiệu thanh ngai đám người cũng ở chỉ là hôm nay mục đích là phải vì tuyết tâm công chúa kén phò mã Cho nên vài vị tôn quý hoàng tử tự nhiên không phải vai chính, tề vân thư cùng thiệu thanh nhai vị trí đều thập phần dựa trước, hiện nhiên bọn họ đều là tàu thái hậu hướng vào người được chọn. Nhưng mà giờ phút này, nay đó ở Tào thái hậu cùng tuyết tâm công chúa tiến vào trước, vẫn là thần thái phi dương quý công tử nhóm lại là một đám đều cúi đầu, hoặc là trang ở uống rượu, hoặc là trang ở dùng nữa, không có một cái dám ngẩng đầu. Tào thái hậu tức giận đến nắm chặt ghế dựa bắt tay, nàng vừa định lại nói chút cái gì? Liền nghe chính mình bên tay phải truyền đến dung sở cùng một ngưng kia không coi ai ra gì nói chuyện với nhau cùng cười khẽ thanh. Sự tình gì tốt như vậy cười. Cung vương phi sao không nói ra làm đại gia cũng nhạt nhạt Tào Thái Hậu ánh mắt trầm xuống, nàng trong lòng vốn là thập phần căm ghét một ngưng. Ngày đó ở Cung vương phủ, Tào Thái Hậu nguyên bản là muốn mượn từ nguyên khăn một chuyện cấp dung sở một cái ra vai phủ đầu. Chính là nàng lại không nghĩ rằng phượng kinh loan cái kia tiễn người thế nhưng như thế không biết xấu hổ. Rõ ràng chính là không trinh không khiết chi thân căn bản không có khả năng sẽ có nguyên khăn nàng thế nhưng còn dám như vậy cuồng vọng mà nói quên phóng nguyên khăn tập thải là đỏ hơn nữa sau lại còn dùng một đơn tới nhục nhã nàng tao thái hậu chỉ cần vừa nhớ tới kia chính mình bị phượng kinh loan đưa tới đơn thượng kia tao xú khó nghe đổ vật tới ngay vào đầu sau lại ước chừng ở thượng nằm ba ngày giặt sạch không biết bao nhiêu lần tắm nàng liền hận mà nghiến răng nghiến lợi lòng bàn tay đều thiếu chút nữa bị móng tay véo phá nàng hiện tại thật là hận không thể muốn đem phượng kinh loan cái kia tiễn người thiên đào vật quả Nếu không phải cái kia tiễn người, tuyết tâm như thế nào chịu này vô cùng nhục nhã. Nàng lại như thế nào sẽ bị dung sở cấm túc. Nếu không phải hôm qua hoàng hậu hướng hoàng đế đề ra một câu, nàng đến bây giờ đều còn bị nhốt ở từ Ninh Cung Trung. Bên này Tào Thái Hậu đột nhiên đem đầu mâu thẳng chỉ một ngưng, các vị mới vừa rồi còn trang không tồn tại danh sĩ bọn công tử tức khắc đều ngẩng đầu lên, sở hữu ánh mắt tất cả đều chiều một ngưng nơi phương hướng đầu tới. Ở này đó quý công tử xem ra, vị này tân tấn cung vương phi đến nào. Nào đều sẽ náo nhiệt. Hơn nữa nàng cũng đủ đặc biệt, mỗi lần đều sẽ làm người xuất kỳ bất ý. Vừa mới Tào Thái Hậu rõ ràng chính là lời nói có ẩn ý, chỉ trích là Cung Vương Phi hại tuyết tâm công chúa. Nhưng vị này Cung Vương Phi một chút cũng không mua chướng tự cố cùng Cung Vương Điện hạ mắt đi mày lại, chỉ là không biết nàng ở đối mặt Tào Thái Hậu thời khắc này ý làm khó dễ khi lại sẽ như thế nào làm. Mọi người nhất thời đều Phi thường chờ mong. Một ngưng liếc xéo Tào Thái Hậu liếc mắt một cái, trong lòng thập phần khinh thường. Ừ, vừa mới rõ ràng chính là dung sở đang cười, nàng liền khỏe miệng cũng chưa xả một chút. Này Tào Thái hậu thật đúng là am hiểu quả hồng nhạt mềm nhất. Bất quá, một ngương sớm biết rằng Tào Thái hậu loại này lòng dạ hẹp hòi người, khẳng định sẽ mượn cớ lấy nàng khai đao. May mắn nàng sớm có chuẩn bị. Vì thế, mọi người chỉ thấy một ngưng không chút hoang mang đứng dậy. Đầu tiên là tượng trưng tính mà chiều Tào Thái hậu khuất uốn gối, xem như hành quá lễ. Đối với một ngưng tới nói, nếu làm nàng nói gả cho dung sở có chỗ tốt gì? Đó chính là dung sở địa vị cao cả, nàng không bao giờ dùng cấp kia mấy cái làm nàng người đáng ghét quỳ xuống. Hồi bẩm thái hậu nương nương, thân thiếp là đang nghe vương gia giảng chê cười đâu. Một ngưng e lệ ngượng ngùng mà che miệng cười, nửa rũ đôi mắt thập phần phong tình vạn trùng mà liếc liếc mắt một cái chính nâng má chuẩn bị xem náo nhiệt dung sở. Hừ, nàng ở trong lòng cười lạnh, đại yêu nhiệt người muốn nhìn náo nhiệt, không có cửa đâu, buồn cô nương nói cái gì cũng muốn nhấc lên người cùng nhau. Dung sở mắt lẽ xem một ngưng. Ánh mặt trời tự hắn mặt bên chiếu tới, hắn trong mắt hình như có rực rỡ lung linh, lại là nhếch môi cười nhạt, cũng không chọc thủng một ngưng, bởi vì hắn cũng muốn biết một ngưng lại sẽ có cái gì kinh thiên động địa hành động. Nga! không biết cung vương nói gì đó chê cười, thế nhưng như thế buồn cười. Tào Thái hậu lông mày một trọ, nửa khí thập phần không tốt. Cái này một ngưng làm bộ thực trần chờ mà bộ dáng, xem một cái rung sở, lại xem một cái rung sở, tựa hồ do dự không quyết, thần thiếp ngượng ngùng nói, vương gia sẽ mắng thần thiếp. Ngươi còn sẽ ngượng ngùng. Tào Thái Hổ cười lạnh, nàng đang lo tìm không thấy cơ hội chỉnh phượng kinh loan cái này tiếc người, cho nên nói chuyện không chút khách khí, khỏe miệng nàng gợi lên cười lạnh. Ngươi không phải từ trước đến nay đều là vô pháp vô thiên, tiêu ngạo cung vọng, ngươi còn sẽ sợ cung vương mắng ngươi. Đa tạ Thái hậu nương nương khích lệ, thần thiếp cũng không như vậy được rồi. Ai biết một ngưng thế nhưng đầy mặt é e lệ mà bốn gối, xấu hổ che mặt, một bộ cái này khích lệ quá đột nhiên, ta còn không có chuẩn bị tốt bộ dáng. Ngươi. Tào Thái Hậu thật sự không nghĩ tới thế nhưng có người như thế không biết xấu hổ, nàng cơ hồ đều là minh ở chỉ trích vượng kinh loan to gan lớn mật. Ai biết cái này tiễn người thế nhưng không cho rằng sỉ phản cho rằng Linh. còn tới tạ nàng. Tào Thái Hậu tức giận đến tròng trắng mắt vừa lật, thiếu chút nữa hộp máu. Đang ngồi mọi người, cơ hồ mỗi người đều khỏe miệng khỏe mắt tề chịu. Đương nhiên, này trong đó khẳng định là không bao gồm kia chỉ sức chiến đấu dị thường cường hãn. Ở một ngưng kia một đầu thiên lôi quần quận hồ ly kêu chung đều thành công may mắn còn tồn tại xuống dưới dung đại yêu nghiệt. Lúc này dung sở mắt phượng cong lên, vẻ mặt hứng thú mà nhìn một ngưng. Một ngưng nhưng không để ý tới Tào Thái hậu cái gì phản ứng, thích hợp e lệ qua đi, nàng liền chiều tảo Thái hậu ném qua đi một cái khiêu khích ánh mắt. Ngay sau đó mở miệng, kỳ thật vương ra vừa mới là ở cùng thần thiếp giải đố, Thái hậu nương nương nếu như vậy có hứng thú, kia thần thiếp cũng liền cả gan nói một câu. Tào Thái Hậu phía sau Dung Ma Ma tự cấp nàng vỗ về ngược thuật khí. Nàng sắc mặt vừa vặn xem một chút, liền thấy một ngương kia không có hảo ý tươi cười, Tào Thái Hậu trong lòng đột nhiên nảy dựng, đương nhiên có loại dự cảm bất hảo. Các vị đang ngồi đều là đại cản tài cao bắt đầu, không ngại cũng tới đoán một cái này ba cái câu đố. Một Ngưng thanh lệ đôi mắt nhìn quét một vòng, phút chốc ngươi cười, này cái thứ nhất câu đố, chính là tiểu mẫu nhiu chơi đứng trồng ngược. Thanh hà trong điện, đầu tiên là lâm vào một mảnh lặng im. Mọi người đều nhìn một ngưng. Nhưng theo một ngưng giọng nói rơi xuống, này lặng im ngay sau đó bị đánh vỡ, cơ hồ mọi người đều tới hương thú. Liên tư tiến vào sau liền vẫn luôn co rúm ở tảo thái hậu bên người, như là chấn kinh thỏ con giống nhau tinh thần hoảng hốt tuyết tâm công chúa cũng ngẩng đầu, chiều một ngưng nhìn qua. Càng không cần phải nói từ đầu đến cuối ánh mắt liền không từ một ngưng trên người rời đi bước thanh thành, cùng với thiệu thanh ngai đám người. Một ngưng trộn hỏi dung vũ tình, có biết hay không có hay không nhiêu ít cái này từ, lại là có ý tứ gì? Nàng thấy Dung Vũ tình kia một bộ mờ mịt bộ dáng, cho rằng này từ cổ đại không có. Mục Ngưng đang nghĩ ngợi tới muốn hay không giải thích một chút, liền nghe Dung Sở ở một bên nói, có nhiêu ít cái này từ, hình dung một người rất lợi hại sao? Ngươi hỏi nàng một cái chưa xuất các nữ nhi ra như vậy thô tục từ, nàng làm sao biết? Nếu là thô tục từ, kia tôn quý vương gia điện hạ lại như thế nào sẽ biết? Mục Ngưng khỏe miệng cười nhạt, nàng mắt lẽ đi xem Dung Sở. Bởi vì buồn vương bác học đa tài bác nghe quảng thức đọc nhiều sách vở tài cao bắt đầu. Dung sở cười hì hì nói. Một ngưng đại. Có dám hay không đừng như vậy tự biên tự diễn A. Bất quá cũng may đại càng cũng có ngưu ít vừa nói, nhưng thật ra tỉnh một ngưng đi giải thích. Một ngưng đồng thời cũng cảm khái, Trung Quốc văn tự thật là bác đại tinh thâm, truyền thừa ngàn năm A. Xin hỏi cung vương phi, này tiểu mẫu ngưu chơi đứng trồng ngược, là muốn đoán nào một phương diện đáp án? Có người trầm tư suy nghĩ nửa ngày Không nghĩ ra được đáp án, vì thế liền yêu cầu một ngưng cấp nhắc nhở. Cái này, một ngưng như mày. Thỉnh Cung Vương Phi công bố đáp án đi. Thời gian cũng qua đi hơn nửa ngày, ở đây thanh niên tài tuấn nhóm vẫn là không có thể nghĩ ra cái này quỷ dị câu đố đến tổn cùng là cái cái gì đáp án. Vì thế vị kia năm trước đăng khoa thi đậu xuất sắc hơn người trạng Nguyên Lang đứng dậy, thập phần khiêm tốn mà thỉnh giáo. Như ít hồng hồng nha. Này cái thứ nhất câu đố một ngưng cũng không tính toán út út mở mở, trực tiếp liền cho đáp án. Sau khi nói xong, nàng còn cố ý chiều Tào Thái Hậu nhìn lại. Một ngưng cái này đáp án vừa ra, thanh hà trong điện mới vừa rồi còn ở những mày khổ tưởng các vị các tài tử tức khắc hai mặt nhìn nhau, đều bị lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Tào Thái Hậu tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng nàng từ mười mấy tuổi khởi liền vào cung, một đường bò đến Thái Hậu vị trí, tự nhiên không có người dám ở nàng trước mặt nói những cái đó phố phường Trung Thô bị nói. Cho nên một ngưng lời này vừa nói ra, Tào Thái Hậu còn không rõ nguyên do mà nhìn một ngưng. Nương nương Tào Thái hậu không biết, nhưng nàng nhất đắc lực đại thái giám Lý Lan Anh chính là thường xuyên xuất nhập trên phố, như ý hống hống này bốn chữ, hắn tự nhiên biết là ý gì. Lý Lan Anh bám vào Tảo Thái hậu bên tai giải thích một chút, mọi người liền thấy Tào Thái hậu sắc mặt đột nhiên biến thành xanh mét sắc. Phượng Kinh Loan, ngươi, nàng trên trán gân xanh đều nhảy lên, hiển nhiên đã khí tới rồi cực điểm. Thái hậu đừng vội, thần thiếp lập tức liền nói cái thứ hai câu đố. Một ngưng mới không để ý tới Thái hậu cái này lao thái bà. Nàng cố ý xuyên tạc tạo thái hậu ý tứ, hơi hơi mỉm cười, này cái thứ hai câu đố chính là, tiểu mẫu như không dưới nhai con. Nhưng là, lúc này đang ngồi mọi người lại đều cúi đầu, không hề giống mới vừa rồi như vậy nhiệt liệt hưởng ứng một ngưng. Bởi vì bọn họ trước nay đều là tự xưng là thân phận cao quý, nôn ngữ văn nhã, đối với loại này thô tục phố phường chuyện cười tự nhiên là trướng mắt. Hơn nữa trải qua cái thứ nhất câu đố lúc, mọi người biết rõ này chỉ tiểu mẫu như tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì chuyện tốt tới. Liên tính còn có người đối cái này đáp án cảm thấy hứng thú, cũng ngượng ngùng lại biểu hiện ra ngoài. Bất quá, cơ hồ là tất cả mọi người nhịn không được ở trong lòng chửi thầm. Cái này cung vương phi rốt cuộc vẫn là cái thô tục bất ham. Loại này thô bỉ câu đố thông thường đều là những cái đó đê tiện nhất tiện dân nhóm mới có thể nói. Nàng một nữ tử, vẫn là cung vương phi, cũng dám ở thái hậu trước mặt nói. Thật là, trong lòng mọi người tưởng nói, thật là không muốn sống nữa. Nhưng mọi người nghĩ lại tưởng tượng. Vừa mới cung vương phi tựa hồ là nói nàng là cùng cung vương điện hạ cùng nhau chơi đoán chữ. Lại một liên tưởng này hai người phía trước kia mắt đi mày lại bộ dáng mọi người lại khiếp sợ mà nhìn về phía dung sở. Mọi người chung không thiếu biết được dung sở lai lịch, nhất thời đều sắc mặt cổ quái, hết trô nói rồi. Nhưng mọi người trong lòng rồi lại bừng tỉnh, vị này hiện giờ ở đại cản chính là tay cầm quyền cao, chân chính một người dưới vạn người phía trên. Ngay cả kiểu ngũ trí tôn hoàng đế đối hắn đều kiêng kỵ bảy phần, hắn phải làm sự. Ai dám có dị nghị? Cái này đoán không ra. Mọi người vô ngữ lặng im, nhưng cũng có hứng thú bừng bừng, không ấn lẽ thường ra bài. Lục hoàng tử dung khương phi chính là một trong số đó. Ân, cái này đáp án là một ngưng vừa muốn mở miệng, từ từ bổn vương tới đoán một chút. Dung sở đột nhiên đánh gãy một ngưng. Ánh mắt mọi người đều bám một chút tụ tập đến dung sở trên mặt, một ngưng cũng nghiêng mắt xem hắn, lại thấy dung sở vẫn như cũ vẫn là kia phó phúc hậu và vô hại cười ngâm ngâm bộ dáng. Hán bạch ngọc ngón tay chung kẹp một cái tinh xảo bích ngọc tràn, mắt vượng vừa nhấc, buồn vương đoán, cái này đáp án là, như ý hỏng rồi. Mọi người trầm mặc. Ha ha, a. Mục ngưng đều nghĩ kỹ rồi, nếu dung sở đoán không ra tới, nàng cần phải hảo hảo nhục nhã một chút vị này. Bác học đa tài bác nghe quảng thức đọc nhiều sách vở tài cao bắt đầu dung đại vương ra. Nàng đang ở đánh nghĩ săn trong đầu, vừa nghe dung sở mở miệng, trực giác liền tưởng cười nhạo. Nhưng ngay sau đó một ngưng liền cả kinh này một tiếng ha ha liền biến thành dơ lên á tự. Một ngưng vẻ mặt đại kinh thất sắc mà nhìn chầm trầm dung sở kia trường cười đến thiếu đánh khuôn mặt tuấn tú, trong lòng đã ở điên cuồng hét lên. Ta cái sát, yêu nghiệt liền cái này đều có thể đoán được. Hắn cũng là xuyên qua đi. Như thế nào, nhìn cung vương phi này biểu tình, có phải hay không cung vương điện hạ đã đoán sai? Có người ở một bên khe khe nói nhỏ. Dung sở cũng nhướng mày nhìn về phía một ngưng, sai rồi. a Nga, không sai. Chính là cái này. Một ngưng nói này mấy cái câu đố vốn dĩ mục đích chính là vì nhục nhã Tào Thái Hậu, nàng tự nhiên sẽ không chính mình hủy đi chính mình đài. Vì thế một ngưng chạy nhanh khôi phục vẻ mặt sâu xa khó hiểu biểu tình, gật đầu nói, vương gia đoán được rất đúng. Dứt lời, một ngưng lại ý vị thâm trường mà nhìn Tào Thái Hậu liếc mắt một cái, lại còn có phi thường hảo tâm mà giải thích một chút cái này làm tất cả mọi người mặt lộ vẻ xấu hổ từ là ý gì. Hừ, xú lao thái bà. Liền ngươi sẽ chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Buồn cô nương hôm nay khiến cho ngươi mở rộng tầm mắt, cái gì mới kêu chung cực bản chỉ cây dâu mà mắng cây hoè ngấm ngầm hại người. Mục ngữ này một giải thích, ở đây mọi người chung, liền tính còn có như vậy mấy cái cổ hủ không biết dân gian sự, cũng đều hiểu được nàng đang nói cái gì. Đức Vương phi mặt đã hắc như đáy nổi, một cái kính mà cấp Dung Vũ Tình đưa mắt ra hiệu, muốn nàng Ly Phượng kinh loan xa một chút. Nhưng Dung Vũ Tình lại coi nếu không thấy, tuy rằng sắc mặt đà hồng, có chút thẹn thùng, Nhưng nàng vẫn là rất có hứng thú. Bởi vì thông minh như Dung Vũ Tình, nàng đã đoán được một ngưng nói cái này câu đố dụng ý. kia cái thứ ba câu đố đâu? Dung Khương Phi vẻ mặt hưng phấn hỏi. Cái thứ ba câu đố là, một ngưng lúc này là nhìn chầm chầm Tào Thái Hậu nói, tiểu mẫu như lộn nào Cái này đáp án lại là cái gì? Dung Khương Phi đoán không ra, dứt khoát liền đại đại ra cùng nhau hỏi. Ngưu ít một cái tiếp theo một cái. Dung sở nhàn nhàn mở miệng. Một ngưng nhịn không được ở trong lòng trận nay chỉ đại yêu nghiệt phản ứng muốn hay không nhanh như vậy à? Lúc trước nàng nghe thấy cái này chê cười thời điểm, suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra một cái tới. Đúng hay không? Dung Khương Phi truy vấn. ân đối. Một ngưng thật mạnh gật đầu một cái, ngay sau đó thẹn thùng đỏ mặt, đối với Tào Thái Hậu nói, Thái Hậu nương nương, làm ngài chê cười. Ha ha, rượu. Cực rượu. Đang ngồi mọi người, trừ bỏ Dung Khương Phi vẻ mặt hưng phấn, Dung Sở vẻ mặt sâu xa khó hiểu còn lại người đều là xấu hổ đến không được nhưng những người này nhưng đều là tào thái hậu chọn lựa kỹ càng ra tới kia tâm trí tự nhiên phi thường nảy bén đã có rất nhiều người ánh mắt cổ quái mà chiều tào thái hậu nhìn lại tào thái hậu nghe xong lý lan anh giải thích lúc này lại một nghĩ lại này ba cái quỷ dị về tiểu mẫu như câu đố dần dần cũng hồi quá vị tới này một cái trước mắt chỉ thấy tào thái hậu sắc mặt bá một chút biến hồng lại bá một chút biến hắc tiếp theo lại bá một chút biến thành xanh mét sắc này sắc mặt đổi tới đổi lui liên cùng bảng pha màu giống nhau, thật là thập phần xuất sắc. Phượng Kinh Loan, ngươi đại, Tào Thái hậu muốn gỡ trách một ngưng lớn mật làm vậy, cũng dám chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, ngấm ngầm hại người mà mắng tôn quý Thái hậu nàng là tiểu mẫu lưu. Như. Nhưng lời này nói một nửa, Tào Thái hậu rồi lại sắc mặt cự biến, đột nhiên im miệng. Bởi vì Tào Thái hậu hiểu được, nàng nếu ở thời điểm này mắng Phượng Kinh Loan, chẳng phải là chẳng khác nào thừa nhận nàng chính là Phượng Kinh Loan trong miệng nói cái kiêng lưu cái gì hứng hống. Còn như cái gì một người tiếp một người tiểu mẫu nưu. Nói vậy, nàng mặt còn còn hướng nào phóng? Thái Hậu nương nương, thần thiếp đại cái gì? Một Nưng Trang nhìn không ra tới Thái Hậu phẫn nộ, nàng vẻ mặt đơn thuần mà nói, Thái Hậu nương nương có phải hay không cảm thấy thần thiếp này câu đố rất thú vị? Kỳ thật đây là thần thiếp ở Lăng Dương thời điểm, nghe vị kia giáo thần thiếp ca Hát sư phó nói đâu. Tao Thái Hậu khuôn mặt trướng thành màu đỏ tím, ngực kịch liệt phập phồng, nàng cả người đều ở tức giận đến phát run. Nàng cả đời tung hoành tại hậu cung, quyền sinh sắt trong tay, khi nào chịu quá như vậy khí. Trước mặt mọi người bị vả mặt, rõ ràng bị mắng, lại không cách nào cãi lại, hơn nữa vẫn là nàng tự mình muốn phượng kinh loan cái kia tiễn người ta nói cái này câu đố. Nàng liên tìm tra cơ hội đều không có. Tào Thái Hậu trong lòng nghẹn một hơi, lại không có biện pháp phát ra tới, rốt cuộc cấp giận công tâm, sau đó tròng trắng mắt vừa lợn, ngất đi rồi. Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương. Lý Lan Anh cùng Thái hậu bên người ma ma nữ quan nhóm tất cả đều đại kinh thất sắc, đang ngồi có thai y y viện ngựa y y, vội vàng tiến lên đi cứu trị. Hoàng tổ mẫu, Tuyết Tâm công chúa cũng run rẩy mà vươn tay, nàng đã sớm khóc ra tới, vẻ mặt oán trách mà nhìn chằm chằm một Ngưng. Tất cả mọi người trầm mặc mà nhìn xem Tào Thái hậu, lại nhìn xem một Ngưng. Một Ngưng cũng trang vẻ mặt quan tâm bộ dáng, thập phần chú ý Tào Thái hậu bên kia, đối với Tuyết Tâm công chúa kia oán hận ánh mắt, nàng là hoàn toàn làm như không thấy. Kỳ thật nàng trong lòng đã sớm ở dựng ngón giữa, mấy cái câu đố là có thể khí vựng, liền tào lao thái bà loại này sức chiến đấu, còn tưởng cùng nàng đấu. Hừ, Xem ở hôm nay thanh thành ca, ca cũng ở đây, nàng đến bảo hộ chính mình thuộc nữ hình tượng phân thượng, nàng liền không bỏ chung cực đại sắt chiêu. Loan Nhi a, ngươi này trong đầu rốt cuộc từ đâu ra như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Dung vũ tình từ một ngưng mở miệng khi khởi, liền vẫn luôn trận mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm nàng, trải qua giải thích nàng tự nhiên cũng minh bạch một ngưng kêu câu đố y tứ dung vũ tình rốt cuộc đi theo đức vương ở biên cương đã quá một đoạn thời gian đối với loại này thô tục chê cười nàng cũng không phải chưa từng nghe qua những cái đó binh lính ở đánh giặc nhàn hạ vì hòa hoãn khẩn trương tâm lý liền sẽ thường xuyên cùng nhau giảng loại này bất nhập lưu chuyện cười chỉ là dung vũ tình trước nay đều cảm thấy là một người cao quý thục nữ là không nên giống những cái đó thô lỗ binh lính giống nhau nói nói như vậy nhưng mà hôm nay từ một ngưng trong miệng nghe được Nàng lại cảm thấy một ngưng nói được là như vậy tự nhiên, chút nào sẽ không làm người cảm thấy chán ghét. Thứ nơi khác nghe tới nha. Một ngưng phi thường thành thật mà trả lời. Dung vũ tình vẻ mặt không tin, nàng hiện tại đối một ngưng chính là sùng bái ngũ thể đầu địa, trực giác mà cho rằng một ngưng chính là không gì không biết. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân nhảy đến một ngưng trên vai, vẻ mặt sùng bái mà cũng mong đuốt, tuy rằng đại nhân nó không nghe minh bạch ra ngưng nói gì đó. Nhưng nhìn đến tào thái hậu đều bị khí đổ. Thổ hào đại nhân cảm thấy A ngưng nhất định là nói cùng lần trước nàng sướng cái kia hồ ly kêu giống nhau lợi hại nói. Dung sở cũng đang xem một ngưng, hắn vẫn như cũ vẫn là dựa nghiêng trên ghế trên lười nhác bộ dáng, mắt phượng nửa mị, khóe môi một mặt cười như không cười độ cung. Một ngưng liếc nhìn hắn một cái, lập tức liền rời đi tầm mắt. Đối với loại này tâm trí phản ứng đều phi thường nhân yêu nghiệt, nàng chỉ nghĩ cách hắn càng xa càng tốt. Nhưng mà đương một ngưng một quay đầu, nàng liền thấy đối diện tịch thượng hướng nàng đầu tới mấy đạo tầm mắt. Này đó trong ánh mắt, có kinh sợ, có do dự, có thưởng thức, còn cố ý vị không rõ mà phức tạp tìm tòi nghiên cứu. Đối với này đó đại càn kiệt suất nhất các tài tử tới nói, hôm nay vị này tân tấn cung vương phi nói ba cái câu đố thật là thô tục bất ham, khó đăng nơi thanh nhã. Nhưng mọi người cố tình liền cảm thấy nàng thông minh thông minh, rốt cuộc đang ngồi mọi người nhưng đều là nghe ra tới Tảo Thái Hậu lúc trước kia một phen ngấm ngầm hại người nói. Tưởng kia Tảo Thái Hậu vì không cho tuyết tâm công chúa gả cho tiểu hùng sán vì thế liền tự tiện làm chủ sách phong phượng kinh loan vì an bình quận chúa tất cả mọi người nhìn ra tới nàng mục đích kết quả người định không bằng trời định kia tiểu hùng sán dám can đảm đi cường bắt tuyết tâm công chúa lại bị tuyết tâm công chúa thất thủ giết chết bất luận trong đó chân tướng như thế nào tào thái hậu ở không có chút nào chứng cư dưới tình huống liền bôi nhỏ là phượng kinh loan động tay chân thật là có thất một quốc gia thái hậu thân phận mà vị này tân tấn cung vương phi cũng thật là tinh linh thế nhưng mượn từ này ba cái câu đố tới châm trọng tào thái hậu Ha ha, kỳ thật ngắm lại, thật đúng là rất hợp với tình hình, cũng phi thường thú vị. Lúc đó, một ngưng liếc mắt một cái liền đón nhận một đạo ai mận trung lộ ra do dự cùng khiếp sợ ánh mắt. Là bước thanh thành. Một ngưng theo bản năng mà ngưng mi, nàng trong lòng đống nhiên lại lần nữa ập lên cái loại này bi thương cảm xúc, giống như là thân ở đang xem không đến cuối mênh mang tuyết địa, Một loại vô vọng cảm giác đông chốc hung hăng quặc ở nàng trái tim. Hơn nữa, bước thanh thành xem ánh mắt của nàng, cũng làm một ngưng cảm giác một trận hoảng loạn đó là tự đáy lòng mà sinh hoảng loạn. Mộc Ngưng không biết chính mình vì sao sẽ có như vậy cảm giác. Tựa hồ mỗi lần nhìn đến bước thanh thành, nàng đều sẽ khổ sở. Quanh thân hơi thở đột nhiên biến lãnh phảng phất tuyết trắng chợt ngưng kết thành băng. Hàn khí đánh nút lại, Mộc Ngưng tâm thần dùng mình, nhịn không được run run hạ. Mộc Ngưng nháy mắt hoàn hồn. Lúc này mới phát giác kia khí lạnh nơi phát ra liền tại bên người, là dùng sở. Thứ này không biết lại phát cái gì thần kinh, thế nhưng cả người hơi thở đều trầm lạnh xuống dưới tựa như cái đại băng sơn giống nhau. Một ngưng lười đi để ý dung sở, càng là không rảnh đi đoán đến tụt cùng là ai lại đắc tội này chỉ yêu nghiệt, nàng giờ phút này lực chú ý lại bị thượng thủ vị hấp dẫn qua đi. Bởi vì trải qua đại gia kịch liệt mà cứu rút, Tào Thái Hậu rốt cuộc lại tỉnh lại. 140 hoàng thúc đối với ngươi thật tốt. 140. Một ngưng biết, Tào Thái Hậu vừa tỉnh, nói không chừng còn sẽ tiếp tục chiều nàng làm khó dễ. Vì thế một ngưng vội vàng đánh lên hoàn toàn tinh thần. Tuy thời chuẩn bị lại tức giận đến Tào Thái Hậu cá nhân ngưỡng Mã Phiên. Tào Thái Hậu từ từ chuyển tỉnh, đôi mắt trợn mắt hai, tia ghét hận đôi mắt liền nhìn thẳng Mục Ngưng, nàng trong mắt như là có rắn độc quấn quanh, che kín đoán độc cùng căm ghét hàn quang. Tất cả mọi người theo Tào Thái Hậu ánh mắt nhìn về phía Mục Ngưng. Mục Ngưng lại là vẻ mặt đơn thuần vô hại tươi cười, thập phần quan tâm hỏi: "Thái hậu nương nương, ngài không có việc gì đi, muốn hay không trở về nghỉ ngơi một chút?" Tào Thái Hậu sắc mặt xanh mét, nàng mới vừa há mồm muốn răn dậy Mục Ngưng. Lý Lan Anh nhìn ra manh mối, vội vàng ở phía sau nhẹ nhàng kéo kéo Tào Thái hậu tay áo, hướng nàng đưa mắt ra hiệu, nương nương, cung vương phi đây là ở quan tâm ngài đâu? Tào Thái hậu mày dùng mình, trong mắt Hàn Quang trầm trầm, tựa hồ là nhớ tới hôm nay liên hội trọng điểm là phải vì tuyết tâm công chúa kén phò mã. Không được, nàng không thể lại bị phượng kinh loan cái kia tiễn nhân khí đến, này tiễn người khẳng định chính là cô ý muốn tới phá hư. Nàng không thể trúng kế. Mọi người chỉ thấy Tào Thái hậu gắt gao nhìn chầm chầm cung vương phi. Cơ hồ đều cho rằng Tào Thái Hậu là lại phải đối cung Vương Phi làm khó dễ, nhưng mà phản phất chỉ là trong trước mắt, mọi người liền nghe Tào Thái Hậu nhàn nhạt nói. Ai ra tuổi lớn, thân thể có chút không còn dùng được, vừa mới chỉ là bị gió thổi đến đau đầu mà thôi, không ngại sự, đại gia tiếp tục. Một ngưng nướng mẩy, khoe môi gợi lên cười nhạt. Xem ra Tào Thái Hậu còn không tính xuẩn về đến nhà, còn biết cho nàng chính mình tìm dưới bậc thang. Mọi người cũng là trong lòng biết rõ ràng, không có người ngốc đến đi vạch trần Tào Thái Hậu nói dối cái này tiểu nhạc đêm sau, yến hội tiếp tục tiến hành. bất quá, đang ngồi mọi người trong lòng lại đều xét theo, tào thái hậu vừa mới chính là đã đem yến hội mục đích minh bạch nói ra, chính là phải vì tuyết tâm công chúa kén phò mã. nếu không ra tuyết tâm công chúa tàn nhẫn giết hại bắc kim thái tử kia đương sự, có lẽ còn có không ít người đối tuyết tâm công chúa có hứng thú. nhưng hiện giờ tuyết tâm công chúa ở đại càn đế đô thanh danh đã xú, biên cương chiến sự lại là chạm vào là nổ ngay. Liên tính nàng quý vì công chúa, cưới nàng. Vinh hoa phú quý lấy chi bất tận, cũng không có người dám đi cưới như vậy một cái hòa thủy. Thanh hà trong điện, lại lần nữa lâm vào trầm mặt, như vậy yến hội không khí, thực sự quỷ dị. Một ngưng túi đầu, chuyển động trong tay cái ly, nhìn ly trung đỏ sầm nước trái cây nhẹ nhàng đong đưa. Nhưng nàng trong lòng lại ở suy tư mới vừa rồi bước thanh thành cuối cùng xem nàng kia liếc mắt một cái. Bất đồng với dĩ vạng hắn nhìn đến nàng khi ôn nhu cùng yêu thương, này liếc mắt một cái, lại mang theo do dự cùng khiếp sợ. Cái này làm cho một ngưng có chút hoài nghi, hắn có phải hay không nhìn ra cái gì tới. Liên ở một ngưng ngây ra này trong ngay mắt, nàng đột nhiên cảm giác tựa hồ lại lạnh vài phần, bên trái nửa bên thân thể đều sắp chết lặng. Một ngưng khỏe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái rung sở, thấy hắn biểu tình tuy đạm mạc, nhưng giữa mày lại hàm một mặt lạnh lẽo, nàng không khỏi ngưng mắt, đại yêu nghiệt như thế nào hình như là ở sinh khí. Như thế nào đống nhiên như vậy lạnh a? Cùng một ngưng ngồi ở cùng nhau rung vũ tình lúc này ôm cánh tay đoán giận là có điểm lãnh. Tiểu thư, muốn hay không cho ngươi lấy kiện quần áo lại đây?" Đứng ở một ngưng phía sau thanh tuyết nhỏ giọng hỏi. "Không cần không cần." Một Ngưng còn không có trả lời, Dung Vũ Tình nhưng thật ra thừa dịp Đức Vương cùng Đức Vương Phi không chú ý, cầm lấy dung sở trước mặt bầu rượu liền cho chính mình cùng một Ngưng đều đổ một ly. "Loan Nhi, mau nếm thử trong cung bí những lê hoa bạch, uống lên cái này liền không lạnh." Dung Vũ Tình một bộ sợ sẽ bị người ngăn cản bộ dáng, nắm lên kia chén rượu một ngụm liền uống hết. Một ngưng nghe kia mùi rượu thanh nhã hương thơm, thập phần dễ ngửi, cũng liền không nghĩ nhiều, nắm lên chén rượu một ngụm uống xong. Nhưng này ly rượu vừa xuống bụng, một ngưng lập tức cảm giác suy nghĩ trong lòng gian như là có hỏa ở thiêu, một đường từ hết hầu liệu đến dạ dày. Hiện tại nàng sắc thật là không lạnh, chính là tác dụng chậm cũng lên đây. Một ngưng mặt một chốc liền sán tựa đào hoa, vốn là thanh lệ vô song đôi mắt làm như chứa hai bông thanh tuyệt thủy, liễm diễm thủy quang nộn nhạo ra khiến lòng run sợ hoa hoè. Chân chính là phấn mặt hàm xuân kiều không tự thắng. Lệnh người tim đập thình thịch. Một ngưng cảm giác đầu có chút say xe, xe, nàng chuyển mắt đi xem dung sở, lại thấy sắc mặt của hắn âm u, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là kia một đôi vốn là rực rỡ lung linh mắt vượng một cái chớp mắt lượng đến kinh người. Loan nhi, có phải hay không thực hạ uống? Dung vũ tình trừ bỏ sắc mặt có chút hồng ở ngoài, nhưng thật ra không giống một ngưng lớn như vậy phản ứng. Đó là bởi vì nàng ở biên cương kia mấy năm, cũng không uống ít cương cường rượu trắng, này tiểu lượng đó là luyện ra. Hạ uống. Một ngưng gật gật đầu, trong mắt dạng khai cười nhạt. Tuy rằng uống xong có chút chóng vắng đầu, tim đập ra tốc, cả người nóng lên, nhưng rượu hương vị vẫn là không tồi. Kia lại uống một chén. Dung vũ tình nhìn chầm chăm một ngưng hỏi, nàng thèm lê hoa bạch đã thật lâu, chính là này rượu chỉ có trong cung mới có. Hơn nữa mỗi năm sản xuất số lượng đều rất ít, ngày thường rất khó uống đến. Hảo. Một ngưng rỗi tay muốn đi đủ kia bầu rượu, nhưng mà này vừa thấy, nàng mới chú ý tới, bầu rượu là hoài. Mộ Chỉ Tiểu Hồ Ly đối diện Hồ Miệng uống đến vui sướng. Dung Vũ tỉnh vội vàng cầm lấy tới, tức khắc vẻ mặt thất vọng, chống không. Thổ Hào đại nhân quay đầu, thử hai cái đại môn răng cửa, cười hắc hắc, sau đó nghiêng lệch vặn vẹo mà đi rồi vài bước, ngay sau đó phanh một tiếng ngã quỵ. Dung Sở mày kiếm níu chặt, hắn chán ghét mà nắm lên Thổ Hào đại nhân, đem say đến không tỉnh Hồ Ly sự đại nhân một phen ném cho một ngưng. Một Ngưng theo bản năng liền đem Thổ Hào đại nhân hướng chính mình cổ áo tắc. Dung Sở đồng tử co rụt lại, Đột nhiên vô tay đoạt quá thổ hào đại nhân, ném cho thanh tuyết. Dung Sở phất tay gian, một ngưng cảm giác có thanh hương dũng mãnh vào mũi gian, thấm lạnh mùi hương trong nháy mắt quét phẳng nàng khô nóng tâm. Mục Ngưng chấn mắt, nàng đỡ đỡ chán, như thế nào đầu đột nhiên liền không hôn mê. Loan Nhi, cung hoàng thúc đối với ngươi thật tốt. Dung Vũ tỉnh vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà thỏ qua tới. Hắn nơi nào rất tốt với ta? Mục Ngưng nghi hoặc, nay chỉ phúc hắc độc miệng yêu nghiệt trừ bỏ hồ nàng, khi nào đã làm một chuyện tốt? Cung hoàng thúc vừa mới giúp ngươi giải rượu ai, này còn không tốt. Dung vũ tình đại kinh tiểu quái, vẻ mặt ngươi đừng không biết đủ bộ dáng. Có sao? Một ngưng gãi gãi đầu, nàng như thế nào không nhớ rõ đại yêu nghiệt cho nàng giải rượu. Bên này hai người đang nói chuyện, một ngưng nhưng vẫn không phát giác từ nàng uống kia một ly lê hoa bạch sau, có mấy đạo tầm mắt lập tức liền tụ tập ở nàng trên mặt. Dung khương rực đang xem một ngưng, hắn tu chỉnh tề mi nhíu chặt, trong mắt làm như nhiễm thâm hắc khó chịu. Hắn trong lòng giống như là có một con lợi trảo ở liều mạng mà trảo, ảo não cùng phẫn nộ làm hắn rũ tại bên người tay tố chất thần kinh mà run dậy. Dung Khương Dực đến nay cũng không minh bạch, vì cái gì cái kia đã từng vẫn luôn truy ở hắn phía sau, kêu la hét phi hắn không gả thiếu nữ như thế nào một tịch liền thay đổi tâm. Nhớ trước đây, hắn làm nàng làm cái gì nàng liền làm cái đó, khi đó chỉ cảm thấy nàng đốc, liền tính chỉ là bị nàng thích, hắn đều cảm thấy trong lòng như là nuốt rồi bỏ giống nhau ghê tưởng. Cho nên hắn nghĩ mọi cách muốn diệt trừ cái này hắn sinh mệnh vết nhơ. Chính là từ khi nào, kia ngu rốt bất kham thiếu nữ một sớm hoa lệ lố xác, nàng không hề đi theo hắn phía sau vâng vâng dạ dạ, nàng tựa một con dương cánh điệp, bay lượn mà đi, từ đây không hề lưu luyến hắn. Cho dù hắn hứa nàng vinh hoa, nàng cũng không dao động, còn ở hoàng đế trước mặt công nhiên cự hôn. Dung Khương Dực nguyên bản cũng cho rằng nàng là khinh thường với loại này phù hoa sinh hoạt, rốt cuộc lố xác sau nàng lại như vậy đặc biệt. Nhưng mà sau lại hắn phát hiện hắn sai rồi. Nàng không phải khinh thường với này phù hoa sinh hoạt, mà là khinh thường với hắn cái này thái tử. Nàng coi trọng chính là so ngày nay hắn cái này thái tử thân phận còn muốn cao nhiếp chính vương. Tiểu gì tâm cơ? Cái này làm cho hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây Dung Khương Dực có loại bị lửa gạt cảm giác. Này cũng làm hắn càng thêm căm hận Phượng Kinh Loan. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình là bị Phượng Kinh Loan chơi. Dung Khương Dực ý tưởng, một ngưng tự nhiên không biết, nàng giờ phút này lực chú ý đều ở tảo thái hậu trên người. Bởi vì tào Thái Hậu đã bắt đầu điểm tướng. Tề công tử, ai ra nghe nói ngươi đã năm mãn 18, đến nay vẫn cư chưa lập gia đình, ai ra vì ngươi chỉ hôn nhưng hảo. tào Thái Hậu trong lòng nhất vừa lòng chính là Tề Tương chi tử Tề Vân Thư. Tề Vân Thư tướng mạo đường đường, tài hoa hơn người, tuy rằng năm trước bệnh nặng một hồi bỏ lỡ thi đình, nhưng hắn thanh danh cực hảo, tuyết tâm có thể gả cho hắn, tuyệt đối là một môn hảo việc hôn nhân. Hơn nữa Tề Tương là dung sở người, nếu tuyết tâm gả qua đi. Tề tương tất nhiên sẽ không chơ mắt nhìn chính mình con dâu bị nghìn người sở chỉ. Đến lúc đó Tề tương khẳng định muốn đi cầu dung sở, dung sở lại như thế nào lại tiếp tục ngồi yên không nhìn đến. Lúc này Tào Thái hậu mãn nhãn nhiệt tình mà nhìn Tề Vân Thư, Tuyết Tâm công chúa cũng nước mắt nhìn qua, ở nhìn đến thanh tuấn ôn hòa Tề Vân Thư sau, nàng vội vàng túi đầu, trong mắt có một tia thẹn thùng. Mục Nương thanh lệ đôi mắt cũng nhìn phía Tề Vân Thư, nàng khỏe môi có cười như không cười độ cung. Dung sở tác hình như là nhàn cực nhang chán chương chỉ, nhẹ nhàng khấu đấm mặt bàn. Một ngưng liết hắn một cái, hắn liền nghiêng mắt phượng, cũng nhìn về phía một ngưng. Bất quá, một ngưng xem dung sở ánh mắt là khinh bị lộ ra quỷ dị, dung sở xem một ngưng ánh mắt còn lại là phức tạp trung lộ ra làm người thấy không rõ chìm. Loan nhi, ngươi cùng cung hoàng thúc cảm tình thật tốt. Dung vũ tình thấy một ngưng cùng dung sở một lát liền muốn thâm tình đối diện thượng liếc mắt một cái, không khỏi cực kỳ hâm mộ mà nói. Một ngưng khỏe miệng vừa kéo nàng thật muốn kệ ra dung vũ tình đầu nhìn một cái nàng mạch não là như thế nào lớn lên, như thế nào nàng mỗi lần nhìn vẫn để góc độ đều như vậy kỳ quái đâu. nhưng mà tào thái hậu một mở miệng, tề tướng gia cùng phu nhân tức khắc đại kinh thất sắc, hai người vội vàng lướt nhau. tề vân thư cũng là ninh giữa mày, hắn cơ hồ là theo bản năng chiều ngồi ở hắn đối diện một ngưng nhìn qua đi. nhưng mà một ngưng lúc này đang cùng dung sở thâm tình đối diện đâu, nhất thời cũng không phát hiện tề vân thư kia phức tạp ánh mắt. hồi bẩm thái hậu. Khuyển tử từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, không dám chậm trễ công chúa hôn nhân đại sự. Tề Phu Nhân lập tức liền đứng lên, cung kính thi lễ. Hơn nữa Tề ra một mạch đơn truyền, đã tam đại bái tướng, đây là tổ tông di hấn, không dám không tử. Tề Phu Nhân ái tử sốt ruột, cũng mặc kệ nói như vậy có thể hay không đắc tội Thái hậu. Tóm lại, nàng là không có khả năng cho phép chính mình duy nhất nhi tử cưới tuyết tâm công chúa. Tào Thái hậu sắc mặt rất khó xem, nhưng Tề Phu Nhân lời nói đều nói đến này phân thượng, liền tổ tông di hấn đều nâng ra tới. Tào Thái Hậu Tổng không thể buộc Tề ra cưới công chúa, hủy diệt Tề Vân Thư tiền đồ. Hơn nữa nàng cũng biết, Tề Phu Nhân nói rất đúng, ý để đại càn luật pháp, một khi thượng công chúa, phò mã là không thể tiến sĩ, nhiều lắm sung một ít chức quan nhà tảng, đây cũng là rất nhiều tài tuấn nhóm không muốn thượng công chúa nguyên nhân. Trong điện không khí trong lúc nhất thời lại lâm vào quỷ dị lạng im trùng, tuyết tâm công chúa cắn môi, túi đầu, nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh. Đã xấu hổ đến hận không thể một đầu đâm chết Tuy rằng Tào Thái hậu nhất vừa ý chính là Tề Vân Thư, nhưng Tề tương cũng không phải nàng có thể dễ dàng xử lý, vì thế Tào Thái hậu đành phải lại lần nữa rời đi mục tiêu. Tào Thái hậu liên tiếp lại điểm mấy cái tuổi trẻ công tử, nhưng đều bị các loại nguyên nhân chối từ. Tào Thái hậu sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét, ẩn ẩn viếng màu đen. Cho dù sớm biết rằng hôm nay vì tuyết tâm kén phò mã khả năng sẽ không thực thuận lợi, nhưng Tào Thái hậu lại không nghĩ rằng những người này cũng dám như vậy không cho nàng mặt mũi. Bất quá một ngưng nghe xong lâu như vậy. Nhưng thật ra nhìn ra một ít manh mối, tào thái hậu điểm đến bây giờ người được chọn, tựa hồ đều là trong nhà trước mắt ở đại cẳng có điểm quyền thế. Vương ra, mục ngưng quay đầu, muốn đi hỏi một chút dung sở cái nhìn, nhưng nàng mới vừa mở miệng, liền thấy dung sở một cái hàn siêu siêu con mắt hình viên đạn bắn lại đây. Người kêu bổn vương cái gì? Dung sở mị mắt lạnh nhạt nói. Vương ra a, hoàng thúc. Mục ngưng thử hỏi một câu, lại thấy dung sở sắc mặt lại trầm vài phần, hắn đấy mắt ẩn ẩn có tức giận quân quanh. Một ngưng trong lòng đột nhiên nảy dựng, khoe miệng hung hăng chịu chịu, hắn tổng không phải lại muốn buộc nàng tiêu hắn, sở, ca, ca, đi. Thứ này có phải hay không lại phạm bệnh tâm thần A? Một ngưng vốn định không để ý tới dung sở, nhưng nàng lại tò mò muốn biết tạo thái hậu mục đích, vì thế trong lòng kịch liệt đấu tranh sau một lúc lâu, nàng đông nhiên tràn ra miệng cười, mềm mềm mại mại thanh âm vang lên, hoàng thúc ca ca. 141 vương ra chơi xấu, canh 2. 141. Dung vũ tình tức khắc một ngụm thủy cuồng phun mà ra. Lúc đó, Tào Thái Hậu vừa mới lại bị lại bộ thượng thư cự tuyệt, đang ở nổi nóng, cho nên không có người ta nói lời nói, một ngưng này một tiếng đó là ở mọi âm thanh đều tĩnh trung vang lên. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ánh mắt quỷ dị mà chiều một ngưng nhìn qua. Hoàng thúc ca ca. Cung vương phi thế nhưng kêu cung vương điện hạ Hoàng thúc ca ca. Lại là thúc lại là ca. Hảo, hảo quỷ dị xưng hô. Mọi người đi xem một ngưng biểu tình. Lại thấy nàng thần thái tự nhiên, cho dù bị như vậy nhiều người vây xem, cũng không lộ ra nửa điểm xấu hổ chi ý. Cung vương điện hạ liền càng không cần phải nói, hắn từ trước đến nay chính là hỉ nộ không hiện ra sắc, lúc này mọi người lại thấy hắn khỏe môi mỉm cười, ánh mắt thâm ngưng, mặt mày phong tình diễm như đào lý. Tựa hồ hắn đối cung vương phi cái này quỷ dị xưng hô phi thường vừa lòng. Loan nhi, người cùng cung hoàng thúc dung vũ tình thật vất vả hoan quá mức tới, nàng sắc mặt đà hồng. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì từ tới hình dung một ngưng cùng dung sở. Các ngươi, thật đúng là có phu thê thú tình A. Vẫn là tề tướng ra đỡ chán than nhẹ, tựa hồ cũng bị này một tiếng hoàng thúc ca ca đánh bại. Một ngưng ra mặt cứng đờ, liếc liếc mắt một cái cởi đến vô cùng tao bao dung sở, trong lòng khinh thường mà hư lạnh. ai cùng hắn là phu thê. na ước gì cùng đại yêu nghiệt một chút quan hệ đều không có. Cung Vương Phi, ngươi có phải hay không lại muốn nói gì câu đố? Tàu Thái hậu thấy hôm nay năm lần bảy lượt đều bị một ngưng đánh gãy, vốn là một khang tức giận không chỗ phát Thái hậu nương nương tức giận đến gắt gao ngoài khẩn ghế rửa. Nếu hôm nay không thể cấp tuyết tâm chiêu đến phò mã, kia chẳng phải là liền ngồi thật phượng kinh loan kia tiễn người chào phúng nàng lời nói. Cái gì ngư ít húng hống, ngư ít một cái tiếp theo một cái. Tường nàng quý vì Hoàng Thái hậu, tuyết tâm lại là một quốc gia trưởng công chúa, thế nhưng liền cái phò mã đều chiêu không đến, còn bị một cái tiễn người châm trọc khoát lác. Sao không cho nàng cảm thấy nan kham cùng phẫn nộ? Còn có này đó đại càng tuổi trẻ nam nhân, vừa nghe đến nàng điểm đến tên của bọn họ, liền một đám như tránh gián giết. Tuyết tâm đường đường công chúa, thiên tri tiêu nữ, lại còn không bằng một cái hương giã thôn cô có thị trường. Này hết thảy, đều là bái phượng kinh loan cái kia tiễn người ban tạo. Tao thái hổ ván hận mà tưởng, hơn nữa nàng càng nghĩ càng là phẫn nộ. Lúc này, nàng đã đem chính mình cùng tuyết tâm công chúa sở gặp khuất nục cùng chắc trở tất cả đều quy kết ở một ngưng trên người. Chính là Tào Thái Hậu lại không nghĩ, này hết thể hoàn toàn chính là nàng cùng tuyết tâm công chúa tự làm tự chịu. Rõ ràng là các nàng hại người trước đây, sắp đến chính mình xui xẻo, còn tới trách người khác. Cho dù một ngưng sẽ không thuật độc tâm, nàng cũng có thể nhìn ra Tào Thái Hậu tâm tư, nàng trong lòng nhịn không được cười lạnh, thật muốn đưa một câu cấp Tào Thái Hậu, tiễn người chính là làm ra vẻ. Hồi bẩm Thái Hậu nương nương, thân thiếp cái gì cũng chưa nói. Ngài Thỉnh tiếp tục. Một ngưng hiện tại thừa hoài nghi lấy Tàu Thái Hậu loại này chỉ số thông minh cùng nhẫn mại lực, nàng lại như thế nào tại Hậu cung tồn tại đến nay. Vẫn là nói Tào Thái Hậu chỉ số thông minh theo tuổi tăng trưởng cũng ở hiện ra phụ tăng trưởng. Tàu Thái Hậu rất muốn phát tác một ngưng, nhưng nàng lại ngại với Dung Sở ở đây, tìm không thấy lý do, chỉ phải nền lý dận. Một ngưng tuy nói cũng không tin tưởng Tào Thái Hậu hôm nay có thể vì tuyết tâm công chúa chiêu đến phò mã, nhưng phía trước Dung Sở cùng nàng đánh đố sự nàng còn nhớ rõ đâu. Nàng cảm thấy dung sở sẽ không trống giống nói nói vậy, cho nên nàng hoài nghi hắn sớm có dự nhiêu. Chỉ là không biết, đến tột cùng là ai sẽ như vậy vận khí tốt. Bên kia tảo thái hậu lại bắt đầu từng cái dò hỏi, một ngưng chớp mắt to, chủ động tiến đến dung sở bên người, hiếm thấy mà làm nũng, hoàng thúc ca ca, ngươi liền nói cho nhân ra sao. Người bên cạnh tức khắc chấn động rất xuống đầy đất nổi ra gà. Dung sở một trọn mày kiếm, lại là tựa hổ phi thường hưởng thụ, ngươi không phải đã đoán được. Làm gì còn muốn tới hỏi buồn vương. Thật là như vậy. Một ngưng kinh ngạc. Nàng cũng là xem Tảo Thái Hậu liên tiếp hỏi đến mười mấy người đều là trong nhà có quyền thế, thậm chí còn có năm đại thế gia con cháu. Cho nên một ngưng ở đoán, có lẽ là bắc Kim bên kia đã ở gây áp lực, muốn đại càn giao ra tuyết tâm công chúa. Cứ như vậy, là có thể giải thích vì sao Tảo Thái Hậu sẽ kéo xuống mặt ra, ở như vậy nơi đầu sóng ngọn gió cấp tuyết tâm công chúa kén vào mã. Bởi vì Tảo Thái Hậu thật sự nghĩ không ra mặt khác biện pháp, Hoàng Quyền đều ở dung sở trên tay. Lúc này đây dung sở rõ ràng đứng ngoài cuộc, không muốn nhúng tay. Hoàng đế lại mặc kệ sự, cho nên tảo thái hậu này cử cũng là bất đắc dĩ, nàng muốn mượn từ cường đại thế gia lực lượng đi bãi bình chuyện này. Bất quá tảo thái hậu hiển nhiên là quá đánh giá cao nàng chính mình, trước không nói không ra việc này, này đó đang ngồi quý công tử nhóm đều không cần thông qua thượng công chúa tới thăng trước rất nhanh. Hiện giờ tuyết tâm công chúa lại là mọi người đòi đánh, vạn nhất bắc kim cùng đại cản khai chiến, như vậy tuyết tâm công chúa chính là đại cản tội nhân. Tàu Thái Hậu tuy rằng quý vì Thái Hậu, nhưng nàng trong tay không có quyền, hiện giờ quyền to đều ở nhiếp chính vương dung sở nắm giữ hạ. Mọi người đều biết, Tàu Thái Hậu nguyên bản là yếu hại cung vương phi, hiện tại liên lụy nàng thương yêu nhất cháu gái cũng là tự làm tự chịu. Thử hỏi, một cái với gia tộc bọn họ không hề trợ giúp, đã phi quốc sát thiên hương thiên hạ vô song, cưới lại có thể sẽ mang đến bêu danh nữ tử, còn có khả năng bởi vậy đắc tội cung vương điện hạ, bọn họ là choáng váng mới có thể đi cưới. Một ngưng tư. Ngưng Nghĩ thông suốt này một tiết, nàng trong lòng bừng tỉnh. Chỉ là một ngưng nhất thời thế nhưng không có để ý nàng cùng dung sở đối thoại lộ ra một tia cổ quái. Nàng cũng không nói cho hắn bất luận cái gì nàng ý tưởng, hắn cũng là chưa từng nói ra quan điểm của hắn, nhưng lúc này nàng lại đương nhiên mà cho rằng bọn họ sát thật nghĩ tới cùng nhau. Thật lâu về sau, một ngưng mới hiểu được, nguyên lai like cái này kêu tâm hữu linh tê. Cung Hoàng Thúc, Loan Nhi, các người đang nói cái gì nha? Dung vũ tình ở một bên nghe được như lọt vào trong sương ngủ. Nàng cảm giác hai người kia như là ở đánh đố Hư Một ngưng giờ phút này nghe được Tào Thái Hậu lại lên tiếng Nàng vội vàng hướng Dung vũ tỉnh so cái im tiếng thủ thế Một hồi lại nói cho ngươi Dung sở nhìn một ngưng liếc mắt một cái Trong mắt lộ ra tán thưởng Xem ra này chỉ buồn điểu Chỉ là ở cảm tình thượng trì độn mà thôi Thiệu tướng quân Ngươi là quốc gia lương đống chi tài Hiện giờ đại càng gặp nạn Ngươi như thế nào có thể ngồi yên không nhìn đến Tào Thái Hậu nhìn chầm chầm Thiệu Thanh Ngai lúc này nàng nói chuyện ngự khí đã ẩn hàm tức giận, hồi bẩm thái hậu, đại can gặp nạn, mặt tướng tự nhiên không dám tham an một góc. thiệu thanh ngay đứng dậy, cung kính thi lễ, kia ai gia hiện tại liền hạ ý chỉ, đem công chúa tứ hôn với ngươi. tào thái hậu cũng là nóng nảy, nàng vẫy tay liền phải lý lan anh đi nghị ý chỉ. một ngưng thanh lệ trong mắt nhịn không được tràn ra trào phúng, một quốc gia thái hậu hôn thành như vậy, đến thông qua bức hôn tới gả công chúa, thật đúng là mất mặt a. hồi bẩm thái hậu, mặt tướng không thể cưới công chúa. Thiệu thanh nhai như mày, hắn ánh mắt đỏ qua, vừa lúc nhìn đến một ngưng kia trào phúng tươi cười. Này một cái trước mắt, thiệu thanh nhai cảm giác ngực như là đổ thứ gì, làm hắn khó chịu đến muốn giết người. Tuyết tâm công chúa hiện giờ biểu tình đã chết lặng, nàng biểu tình đờ đẫn mà nghe này mãn đại càn bọn nam tử một đám cự tuyệt hoàng tổ mẫu tư hôn, trong lòng sớm đã máu tươi đầm địa. Nàng vô cớ gặp đại nạn, kia một ngày trong vũng máu tỉnh lại, nhìn đến ba cái bộ mặt giữ tận thi thể đã làm nàng cơ hồ mất. Sau lại lại nghe được đế đô bá tánh đem nàng bố trí thành hồng nhan hòa thủy, bắc Kim muốn đại cản giao ra nàng, vì bác Kim thái tử trôn cùng, có lẽ hai nước đem bởi vì nàng mà bùng nổ chiến tranh. Này hết thể hết thể đều là tuyết tâm công chúa trước nay cũng chưa nghĩ tới sẽ ở trên người nàng phát sinh. Hoàng tổ mẫu vì cứu nàng, tưởng hết biện pháp, nhưng là cung hoàng thúc lại bởi vì các nàng phía trước cám hại phượng kinh loan việc, không muốn ra tay giúp nàng. Hiện giờ nàng đã là cùng đường bị lối, hoàng tổ mẫu cũng vì nàng, không màng mặt mũi. Tuyết Tâm Công chúa đột nhiên ngước mắt nhìn về phía một ngưng, nàng đỗng nhiên hào hận, đều là Phượng Kinh Loan làm hại nàng, nguyên bản bị Tiêu Hùng Sán cường bắt đi, nhất định là nàng, vì sao không thể cưới? Tào Thái hổ cái chán gân xanh thằng nhẹ, nàng đấy mắt đã tràn đầy không kiên nhẫn lửa giận, nàng là kiên kỵ tề tương cùng với những cái đó thế gia quyền lực, cho nên không hảo bức hôn, nhưng nho nhỏ một cái tướng quân, nàng nguyện ý đem Công chúa đính hôn cho hắn, là phúc khí của hắn, hắn thế nhưng cũng dám tới đánh nàng mặt. Mặt tướng đã co thê tử, mặt tướng hứa hẹn quá, cả đời chỉ cưới một thê, cho nên không dám ủy khuất công chúa. Thiệu Thanh Nhai không tiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Nga! Thiệu tướng quân đã cưới vợ. Ai ra như thế nào không biết? Hiện giờ thê tử của ngươi lại ở đâu? Tào Thái Hổ ánh mắt lộ ra do dự, nàng rõ ràng nhớ do Thiệu Thanh Nhai nguyên bản thê tử là Phượng gia đại tiểu thư Phượng Kỳ Nhi. Sau lại Phượng tử kiến tiến cung cầu hoàng đế, đem Phượng Kỳ Nhi cùng Phượng Phượng Kinh Loan hai người hôn nhân đổi. Mà thiệu thanh nhai đại hôn kia một ngày, cũng là đương trưởng đem phượng kinh loan hưu bỏ, hắn từ đâu ra thế tử. Mặt tướng xác thật đã cưới vợ, chỉ là mặt tướng làm thực xin lỗi tiện nội sự, cho nên tiện nội không chịu tha thứ mặt tướng, vẫn luôn lưu ly bên ngoài, hiện nay cũng không ở trong phủ. Thiệu thanh nhai đạm nhiên nói, hắn lời nói đều nói đến cái này phân thượng, tao Thái Hậu cũng không hảo lại bức bách, nàng tổng không thể làm tuyết tâm công chúa đi cấp thiệu thanh nhai làm tiểu đi. Nhưng mà thanh hà trong điện, lại có không ít người đều nhữ mày đầu. Có người trộm chiều một ngưng nhìn lại, mọi người chính là đều biết thiệu thanh nhai cùng phượng ra tam tiểu thư kia một hồi kinh thiên động địa hưu thê cùng phản hưu phu thuồng. Một ngưng cũng nghe thiệu thanh nhai lời này không đối vị, nàng như thế nào cảm thấy thiệu thanh nhai là ý có điều chỉ a Nhưng là đối với dâu riêng người, một ngưng từ trước đến nay sẽ không nhiều để ý tới. Chính là một ngưng không để ý tới, lại không đại biểu có người không ngại, bên người nàng mội chỉ yêu nghiệt, đã neo lại nguy hiểm con người. Nàng cũng không lại nghĩ nhiều. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, ở đây tuổi trẻ chưa lập gia đình nam tử đều đã công nhiên cự tuyệt Tào Thái Hậu. Hiện tại trừ bỏ mấy cái ngoại quốc đặc phái viên, chính là một đám đã kết hôn nam nhân. Nhưng mà Tào Thái Hậu là tuyệt đối sẽ không làm tuyết tâm công chúa cấp đã kết hôn nam nhân làm tiểu nhân. Cho nên, có phải hay không có thể nói, hôm nay kén phỏ mã hoạt động đã quang vinh thất bại. Một ngưng nhịn không được lại muốn ở trong lòng khinh bị Tào Thái Hậu, hôm nay tới người nhưng đều là các đại thế gia con vợ cả, đều là tương lai người thừa kế. Bọn họ hôn nhân đại sự từ trước đến nay đều là gia tộc trọng điểm chú ý, làm sao tùy tiện nghe Thái Hậu một câu, liền với cái không thể vì gia tộc mang đến bất luận cái gì ích lợi công chúa. Tào Thái Hậu này tâm cũng quá lớn, nếu nàng hôm nay tuyên một ít con vợ lẽ tiếng cung, nói không chừng tuyết tâm công chúa liền thật đúng là có thể thành công gả đi ra ngoài đâu. Bất quá, nói vậy, Tào Thái Hậu nói không chừng còn sẽ cảm thấy hủy khuất tuyết tâm công chúa. Lúc này ngày đã qua trung thiên, buổi trưa đã qua, mọi người đều có chút không kiên nhẫn nếu tào thái hậu lại tìm không thấy nguyện ý thượng công chúa như vậy hôm nay hiến hội cũng muốn kết thúc một ngưng trong lòng cũng ở nhảy nhót nàng chính là cùng dung sở đánh đánh cuộc đâu nếu tuyết tâm công chúa chiêu không đến vào mã như vậy nàng chính là lần đầu tiên thắng dung đại yêu nghiệt nha thật là thật đáng mừng khắp chốn mừng vui lúc đó dung sở nhàn nhạt quét liếc mắt một cái một ngưng đem nàng trong mắt sáng lạn quang hoa tất cả đều xem ở trong mắt hắn trong mắt một chốc xẹt qua ấm áp nhưng mà đương dung sở ngước mắt Liếc mắt một cái liền thấy đối diện tịch thượng kia vẫn luôn ngưng ở một ngưng trên mặt thâm tình ánh mắt, hắn bông chốc meo lại mắt phượng. Đặc biệt là đương dung sở nhìn đến một ngưng lúc này thế nhưng còn ngẩn đầu hướng về phía bước thanh thành cười sáng lạ, hắn trong mắt ấm áp thoáng chốc hóa thành vùng địa cực hàn băng, lại tựa như băng sơn thượng kia một loan trăng lạnh, sâm hàn đến xương Thanh hà trong điện, lâm vào lặng im. Tào thái hậu hiển nhiên là không cam lòng, nhưng nàng lại vô kế khả thi, trong lòng nhất thời dây dưa thất vọng cùng phẫn nộ Tuyết Tâm công chúa chết lặng mà ngồi ở một bên, rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Đang ngồi mọi người không dám nói lời nào. Tuy rằng Tào Thái hậu không có quyền, nhưng bọn hắn nếu là đại cản thần tử, cùng lễ tiết thượng lại là muốn tôn nàng. Hơn nữa bọn họ cũng lo lắng, vạn nhất Tào Thái hậu này sinh ngắc độc, trực tiếp tiếp theo nói tứ hôn ý chỉ. Tuy rằng bọn họ cũng có biện pháp không cưới công chúa, nhưng này kháng chỉ không tôn tội danh lại sẽ khấu hạ, mặt mũi thượng luôn là không được tốt xem. Chính là tại đây một mảnh yên lặng chung. Đột nhiên vang lên một đạo lười biếng tiếng nói, Ilya buồn vương xem, công chúa kén phò mã, cũng hoàn toàn không nhất định một hai phải ở đại càn tìm, Tinh anh tài tuấn, cũng phi ta đại cản mới có. Buồn vương nhìn, bách Linh quốc đại hoàng tử liền phi thường không tồi. 142 vương gia có chuyện muốn nói. 142. Một ngưng bỗng nhiên quay đầu, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm rung Sở. Hắn đây là muốn đem Tuyết Tâm công chúa gả cho bước Thanh Thành. Dung sở ánh mắt lạnh nhạt mà liếc nhìn nàng một cái, ngay sau đó quay đầu. Thái hậu thấy thế nào? Một ngưng trong lòng đột nhiên nảy dựng, nàng theo bản năng siết chặt nắm tay, thanh lệ hai tròng mắt nhìn phía ngồi ở đối diện bước thanh thành, lại thấy hắn cũng ngưng giữa mày. hiển nhiên đối dung sở đột nhiên nhắc tới hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bách linh quốc đại hoàng tử, tào thái hậu ánh mắt do dự mà ở dung sở trên mặt đi tuần tra, lại nhìn nhìn tướng mạo thanh tuấn bước thanh thành, liên tuyết tâm công chúa đều ngẩng đầu chiều bên này nhìn qua. Hai người hiển nhiên đều không lớn tin tưởng dung sở sẽ lòng tốt như vậy thế nhưng cho các nàng ra chủ ý, bách linh quốc là nam cương đệ nhất đại quốc, quốc lực cường thịnh, cùng ta đại càn xưa nay giao hảo, đại hoàng tử vô luận thành tiểu về văn hóa giáo dục võ công, vẫn là tướng mạo tính tình đều là cực hảo, sướng tuyệt tâm dư giả, Dung sở mỹ mắt, hắn tay phải ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tay trái ngón trỏ hạ đoan, mỉm cười nhìn về phía bước thanh thành, đại hoàng tử cảm thấy ta đại càn công chúa như thế nào, đại càn công chúa tự nhiên là cực hảo, bước thanh thành ở mọi người chú mục chung ôn hòa đáp. Nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị dung sở đánh gãy, Thái Hậu, nếu đại hoàng tử cũng cho rằng ta đại cản công chúa cực hảo, nói vậy hắn thập phần nguyện ý việc hôn nhân này, Thái Hậu còn không chạy nhanh tứ hôn. Bước Thanh Thành bị dung sở như vậy một gián đoạn, không khỏi nhíu mày, cung vương hiểu lầm tại hạ ý tứ. Nga? Bộ vương hiểu lầm sao? Dung sở một trọn mày kiếm, mang ba phần bệ nghệ thiên hạ chi khí, chẳng lẽ đại hoàng tử ý tứ là nói ta đại cản công chúa không tốt? Không phải? Bước Thanh Thành mày tức hận. Nếu không phải, kia đại hoàng tử hẳn là đối ta đại cản công chúa thực vừa lòng lạc, thái hậu, ngài còn đang đợi cái gì? Dung sở triển mỹ cười, sau giờ ngọ loang lổ ánh nắng xuyên thấu qua lưu ly cửa sổ sai tiến, chiếu ra hắn một khuôn mặt, mặt mày như họa Chính là dung sở nói ra nói lại không có như vậy mỹ cảm. Lời này vừa ra, toàn trường yên tĩnh, mọi người tất cả đều có chút ngây ra, bởi vì đề tài thay đổi quá nhanh, mọi người đều còn không có phản ứng lại đây. Liên tàu thái hậu đều ngây ngẩn cả người Nàng hầu nghi mà đánh giá bước thanh thành. Nàng đang ở hậu cung, đối với nam cương bách linh quốc cũng chỉ là có điều nghe thấy, cụ thể có phải hay không như dung sở theo như lời như vậy, nàng cũng không rõ ràng. Nhưng là nếu liền bề ngoài tới xem, vị này đại hoàng tử thật đúng là cực hảo, xác thật có thể xứng đôi tuyết tâm. Tuyết tâm công chúa cũng đang xem bước thanh thành, chỉ thấy hắn mặt mày ôn nhuận, dung mạo tuấn tú, nhìn qua giống như là mỹ ngọc giống nhau ôn nhuận, nàng tâm cũng đi theo nhảy dựng, mi mắt rũ xuống, tái nhợt trên má cũng nhiễm đỏ ửng. Lúc đó, một ngưng suy nghĩ trong lòng gian vô cớ nảy lên một cổ tức giận, tâm chỗ sâu trong như là có thứ gì ở gào thét xoay quanh, đâm cho nàng tâm trống chân đau, nàng nhịn không được căm tức nhìn dung sở. Miêu, dung sở khẳng định là ngay từ đầu liền đánh cái này chú ý. Khó trách hắn muốn cùng nàng đánh đố, còn như vậy lời thể son xác định liệu trước. Một ngưng tức giận đến mặt đều đỏ, nàng đệ thấp thanh âm ở dung sở bên thai nói, vương ra, làm người không thể như vậy không biết xấu hổ. Dung Sở nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Mộc Ngưng, khỏe môi gợi lên cười nhạt, vẻ mặt ôn nhu ý cười, Vương phi cũng cảm thấy bổn vương theo như lời thật là Ta sát. Mộc Ngưng tức giận đến xỉu đảo. Thứ này cũng quá không biết xấu hổ, hắn làm như vậy rõ ràng là muốn ly gián nàng cùng Bước Thanh Thành. Bước Thanh Thành ngay vậy, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Mộc Ngưng. Mộc Ngưng chạy nhanh hướng hắn lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không có cùng Dung Sở thông đồng làm vậy. Bước Thanh Thành ánh mắt chợt lóe, môi tuyến hơi hơi gợi lên cho một ngưng một cái chấn an mỉm cười. Hắn minh bạch chính mình đã bước vào dung sở ngôn ngữ bấy dập. Hắn đi xứ đại càn, cho dù đại càn công chúa là cái đổi phong bại tục đang loa, hắn cũng không thể làm cho nhiều như vậy đại càn quý tộc mặt nói nàng không tốt, như vậy sẽ với hai nước bang giao bất lợi. Dung sở đúng là nhìn trúng điểm này, mới có thể dùng lời nói tới cách hắn. Đại hoàng tử, ai ra hỏi ngươi, nhà ngươi chung nhưng có thế thất. Lý Lan Anh đưa lỗ thai ở Tảo Thái Hậu bên thai, nói câu cái gì? Tào Thái hậu nhẹ nhàng gật đầu, nàng càng xem bước thanh thành cũng càng là vừa lòng. Không có. Bước thanh thành biểu tình nhạt nhạt. Kia có từng đính thân. Tào Thái hậu truy vấn, nàng vừa mới nghe Lý Lan Anh nói, Dung Sở mới vừa rồi nói lời nói không giả. Bách Linh Quốc sắc thật là nam cương đệ nhất Đại quốc, nếu Tuyết Tâm có thể gả qua đi, Bách Linh tuyệt đối có thể hộ được nàng. Tuy rằng này cũng coi như hòa thân, nàng về sau khả năng rất khó tái kiến Tuyết Tâm, nhưng tổng hảo quá Tuyết Tâm đi cấp tiểu hùng sán chốn cùng. Chưa từng. Bước Thanh Thành ngước mắt, nhìn về phía Mục Ngưng, Mục Ngưng cũng chính khẩn trương mà nhìn hắn. Hai người tầm mắt giao hội, Mục Ngưng chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất có mạn sơn xuân hoa nở rộ. Đó là khi còn nhỏ hữu cư sơn động cực lãnh hồi ước duy nhất ấm áp. Nay một cái chớp mắt, Mục Ngưng bỗng nhiên cảm thấy tâm an. Nhưng mà Mục Ngưng lại không phát giác, dung sở ánh mắt lại lạnh vài phần, tựa như băng phong, mang theo đến sương sắc khí. Nếu không có thê thất, cũng chưa từng hôn phối, kia sao không cùng ta đại càn kết tần tấn chi hảo? Tào Thái hậu mày dãn ra, huyền thật lâu tâm cũng thoáng vông. Nàng là cảm thấy bức thanh thành không có lý do cự tuyệt, hơn nữa nàng cũng ôm một tia hy vọng. Có lẽ vị này từ Bách Linh đường xa mà đến Đại Hoàng Tử cũng không biết gần nhất phát sinh những cái đó sự. Tôn kính Thái hậu, ta. Khu khu khu bức thanh thành vừa muốn đáp lời, đồng nhiên che miệng, đột nhiên ho khăn lên. Đại Điện Hạ. Vị kia hợp ký đại sứ vội vàng tiến lên, đỡ lấy bức thanh thành, vẻ mặt lo lắng, hôm nay hiến hội thời gian quá dài. Đại điện hạ. Ngay tới giờ uống thuốc rồi. Bước thanh thành cụ đến eo đều cong, như là muốn đem tim phổi đều cấp cụ ra tới giống nhau, xem mãn điện người đều thay đổi sắc mặt. Thanh thành ca ca một ngưng lo lắng, nàng trực giác mà muốn đứng dậy qua đi, nhưng còn không có động tác, tay nàng đã bị dung sở giữ chặt. Hắn nắm đến như vậy khẩn, một ngưng lại không cảm giác được đau đớn, giờ phút này nàng đầy bụng tâm tư đều ở bước thanh thành trên người. Dung sở lạnh lùng nhìn chằm chằm bước thanh thành, sắc mặt nhất thời hắt như đáy nổi. Bước thanh thành thật vất vả mới ngừng này kịch liệt ho khan, hắn tiếp nhận hợp ký đưa qua nước trà, nhấp một ngụm, lúc này mới vẻ mặt xin lỗi mà nhìn về phía tào thái hậu, ngượng ngùng, lão, à, thật xấu, làm thái hậu bị sợ hãi. Tào thái hậu vừa mới hòa hoãn xuống dưới sắc mặt tức khắc lại thay đổi, đại hoàng tử, ngươi đây là? nàng muốn hỏi bước thanh thành đến chính là bệnh gì, nhưng lại không hào minh hỏi, bởi vì như vậy thật sự quá vô lễ, khi còn bé đến quá ho lao, bước thanh thành lời ít mà ý nhiều thần sắc điềm đạm như là đang nói hôm nay thời tiết thực hảo nhưng mà hắn vừa dứt lời tao thái hậu Tuyết tâm công chúa cùng với ở đây mọi người sắc mặt đều đống nhiên biến thành xanh mét sắc nguyên bản cùng bước thanh thành ngồi ở cùng nhau người đều như đứng đống lửa như ngồi đống than một ngưng lại là một trọn may đẹp mới vừa rồi còn căng chặt thân thể cũng chậm rãi thả lỏng nàng lặng lặng nhìn bước thanh thành hắn cũng đang xem nàng trong mắt có xuân phong an tinh ý cười chợt lóe mà qua một ngưng trong lòng nhiên muốn cười Bước thanh thành chiêu này thật đúng là tuyệt, vì cự hôn, liền chính mình thân hoạn bệnh nan y rìa đều xả ra tới. Này ho lao ở cổ đại nhưng còn không phải là bệnh nan y gì sao. Hơn nữa vẫn là bệnh truyền nhiễm đâu. Bởi vậy, tao Thái Hổ nào còn dám làm tuyết tâm công chúa gả cho hắn A. Đại Hoàng tử đường xa mà đến, đi xứ ta đại cản, vì hai nước bang giao làm ra công hiến, ai ra kính Đại Hoàng tử một ly. Quả nhiên, tao Thái Hổ cũng không đề cập tới kết thân việc, nàng cầm lấy trên bàn chén lĩnh rượu. Hờ khép một chút, liền kết thúc cái này đề tài. Tuy rằng Tào Thái Hậu biết Bước Thanh Thành là người tốt tuyển, nhưng nàng vốn chính là vì cứu tuyết tâm công chúa mệnh, mới có thể kéo xuống thể diện tới một cái cái dò hỏi. Nếu tuyết tâm gả qua đi, khả năng sẽ bị cảm nhiễm ho lao mà chết, kia nàng hiện tại hà tất còn muốn phí lớn như vậy kính. Thật đúng là tiếc nuôi A. Dung sở cũng cầm lấy một chén rượu, xa xa nhìn về phía Bước Thanh Thành, nhìn không ra hỉ nộ, cười mẹ mẹ nói, đại hoàng tử cần phải bảo trọng thân thể. Cung yến tiến hành đến bây giờ, tàu thái hậu mặt có thể nói là mất hết, hơn nữa nàng còn hiển nhiên là bất lực trở về. Mãn đại càng các quý tộc, không có một cái cấp tàu thái hậu thể diện, cái này làm cho tàu thái hậu trong lòng phẫn hận không thôi. Hoàng tổ mẫu, tuyết tâm chưa cập kê, vì sao như vậy vội vã phải cho nàng kén phò mã. Vẫn luôn ngồi ở kia, từ đầu đến cuối nhìn hôm nay trận này từ tàu thái hậu chủ đạo cho khôi hài tam hoàng tử dung phi liêm bỗng như nói. Cung vương phi cũng chưa cập kê, nàng hiện giờ đều chồng. Tuyết Tâm thân là công chúa, tự nhiên cũng muốn trước thời gian suy xét Tào Thái hậu như mày, nàng tổng không thể tại như vậy nhiều người trước mặt nói ra chính mình lo lắng cùng kén phò mã mục đích, chỉ phải ánh mắt bất thiện nhìn thoáng qua Dung Phi Liêm. Dung Phi Liêm là lệ phi nhi tử, lúc trước Tuyết Tâm mẫu phi cùng lệ phi bất hòa, Tào Thái hậu vẫn luôn cho rằng Tuyết Tâm mẫu phi chết cùng lệ phi thoát không ra quan hệ, cho nên nàng liên quan cũng không thích Dung Phi Liêm, liên tính là muốn kén phò mã, cũng không thể nóng lòng nhất thời. Dung Khương Dực cũng thập phần không kiên nhẫn. Hắn muốn là không nghĩ tới tham gia trận này đến hội, ma xui quỷ khiến tới sau, nhìn đến vượng Kinh Loan lại làm hắn tâm tình trở nên vô cùng kém. Đặc biệt là nhìn đến vượng Kinh Loan cùng Dung sở mắt đi mày lại, một màn này làm Dung Khương Dực trong lòng như là có chỉ miêu chảo ở cào. Sắp thật là ai ra nóng nội. Tào Thái Hậu đối Dung Khương Dực cái này Thái tử từ trước đến nay thập phần yêu thương, đối với hắn nói, nàng thật không có nói cái gì. Hơn nữa nàng hiện tại cũng thực hối hận hôm nay quyết định, đêm qua nàng là thu được mật báo. Bắc Kim bên kia đã thu được Thái tử bỏ mình tin tức, chính tập kết đại quân tiếp cận, chỉ sợ ít ngày nữa liền sẽ truyền đến chiến báo. Đến lúc đó, liền tính nàng là Thái hậu, chỉ sợ cũng giữ không nổi tuyết tâm. Cho nên tạo Thái hậu tư tiền tường hậu, dưới tình thế cấp bách mới ra này hạ sách. Nhưng nàng không nghĩ tới, hôm nay việc thế nhưng như thế không thuận, bởi vậy tuyết tâm về sau cũng khủng khó lại ở đại cản tìm được hảo việc hôn nhân. Vì thế trận này cung yến liền ở quỷ dị không khí chung kết thúc, dung sở dẫn đầu đứng dậy rời đi. Áo rộng tay dài phất động, đảo qua một ngưng gương mặt. Một ngưng cũng không để ý dung sở kia không lớn bình thường khí chàng, nàng chỉ tưởng hắn không hám hại thành bước thanh thành cưới tuyết tâm công chúa, cho nên vẫn mà ly chàng. Rốt cuộc thứ này lòng dạ hẹp hỏi là có tiếng. Một ngưng nguyên bản là tính toán đi hỏi một chút bước thanh thành, nhưng lúc này người nhiều mắt tạp, nàng nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là hôm nào lại ước hắn. Bước thanh thành nhìn đến một ngưng chiều hắn dùng tay ra hiệu, chỉ là một ánh mắt, hắn liền minh bạch một ngưng y tứ. Hắn mỉm cười gật đầu. Dung vũ tình vốn là tưởng cùng một ngương cùng nhau đi, nhưng lại bị đức vương phi cấp lôi kéo đi hậu cung. Đức vương phi tỷ tỷ là hoàng đế hiền phi, cho nên đức vương phi thừa dịp hôm nay tiến cung, chuẩn bị đi xem hiền phi. Bên này, một ngương mới ra thanh hà điện, liền nghe thấy có người ở sau người kêu nàng, phượng tam tiểu thư. Một ngương dừng lại, nàng một quay đầu, liền thấy tuyết tâm công chúa ở cung nữ nâng hạ đã đi tới. Mấy ngày phía trước, một đêm kia thái hậu ban phong một ngương vì quân chúa. Lại cho nàng tứ hôn cung yến sau, nàng cũng là bị tuyết tâm công chúa gọi lại. Nhưng khi đó tuyết tâm công chúa đây đà mỹ lệ, tựa như nụ hoa giống nhau kiểu Mỹ, nhưng mà mới ngắn ngủ mấy ngày thời gian, này một đóa kiểu hoa liền đã là khô héo suy bại. Tuyết tâm công chúa, ngươi vô lễ. Một ngưng đạm thanh nói, ngươi nên xưng hô ta hoàng thẩm. Một ngưng nhưng không ngại bị tiêu lão, đây là thân phận tượng trưng. Đây cũng là nàng gả cho dung Sở sau, duy nhất cảm thấy vừa lòng một sự kiện. Đó chính là thân phận nước lên thì thuyền lên, hiện tại nàng liền thái hậu đều không sợ, nào còn sẽ sợ hãi một cái nho nhỏ công chúa. Quả nhiên, tuyết tâm công chúa sắc mặt vì này biến đổi, nàng cắn chặn rằng, lại không có dựa theo lễ tiết cấp một ngưng hành lễ, mà là hai mắt toán giận nhìn chầm chầm một ngưng, ta biết, ta hiện giờ sở thừa nhận hết thể đều là ngươi làm. Chứng cứ đâu? Một ngưng nhướng mày cười lạnh. Tuyết tâm công chúa sắc mặt càng kém, trong nháy mắt nàng vốn là trắng bệnh trên mặt đan sen đỏ tím cùng xanh mét. Đáy mắt càng là bính ra cực hạn phẫn nộ, rõ ràng chính là ngươi, tiểu hùng sán cường bắt rõ ràng chính là ngươi, giết tiểu hùng sán cũng là ngươi. Ngươi cái này rắn giết tâm địa nữ nhân, đều là ngươi làm hại ta. Nguyên bản nên chịu nghìn người sợ chỉ chính là ngươi. Nếu không phải bên người cung nữ cường lôi kéo, tuyết tâm công chúa sợ không phải muốn sông tới chảo một ngưng mặt. Tuyết tâm công chúa, ngươi như thế bôi nhọ ta, tin hay không ta bẩm vừng ra, đem ngươi đưa đi tông nhân phủ vấn tội. Một ngưng mặt mày lạnh lùng. Thanh âm cũng băng như suối nước lạnh. Ngươi có cái gì quyền lực đưa ta đi tông nhân phủ? Tuyết Tâm Công chúa gầy đến cơ hồ thoát hình mặt dữ tợn như quỷ. Nàng hai mắt kích động mà đột ra tới, hàm răng cắn keo kẹt rung động. Ngươi bất quá chính là cái lả lơi ong bướm nữ nhân. Cung hoàng thúc mắt bị mù mới có thể cưới ngươi. Tuyết Tâm Công chúa một sửa ngày xưa nhát gan nút nhát, chỉ vào một ngưng liền mắng. chung quanh trải qua mọi người đều bị mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó kia kinh ngạc liền biến thành kinh thường. May mắn bọn họ hôm nay không đáp ứng cưới công chúa, giống như vậy không có phụ dung phụ đức người đàn bà đánh đá, ai cưới ai xui xẻo. Hơn nữa nguyên bản còn hoài nghi mảnh mai tuyết tâm công chúa không có khả năng giết chết hung hãn tiểu hùng sán mọi người, lúc này cũng sửa lại cái nhìn, nhìn một cái tuyết tâm công chúa này mắng chửi người bộ dáng, cùng những cái đó phố phường người đàn bà đánh đá có cái gì hai dạng, nào còn có một chút đại quốc công chủ phong phạm. Hùng chi mọi người tất cả đều trong lòng biết rõ ràng. Rõ ràng chính là tuyết tâm công chúa cùng Tàu Thái Hậu thiết kế Phượng Kinh Loan trước đây, hiện tại không hại thành người khác, chính mình ăn mệt, còn tới chỉ trích là Phượng Kinh Loan làm hại nàng. Như vậy tâm tính, thật đúng là vô sỉ. Chi chi. Tuyết tâm công chúa chinh mắng, đồng nhiên nghe được một tiếng bén nhọn tiếng tê, ngay sau đó nàng liền cảm thấy trước mắt tựa hồ có thứ gì bắn lại đây. a, đau quá. Tuyết tâm công chúa bỗng nhiên che lại đôi mắt hét lên, thanh âm này chung mang theo cực hạn thống khổ. Mọi người tất cả đều nhìn về phía một ngưng, vẫn luôn là tuyết tâm công chúa đang mắng nàng, mọi người đều tưởng một ngưng khí bất quá đối tuyết tâm công chúa động thủ. Rốt cuộc vị này chính là có tiên khoa. Một ngưng buông tay, vẻ mặt vô tội. Mọi người nàng ly tuyết tâm công chúa như vậy xa, hơn nữa nàng trước sau đều rũ tay, nhất thời cũng nghi hoặc, không phải cung vương phi động tay, lại là ai? Chi chi! Kêu bén nhọn thanh âm lại lần nữa vang lên, lúc này mọi người thấy rõ ràng. Chỉ thấy một cái ăn mặc cân và táo ngắn phì hồ ly, chính diện dung giữ tợn mà ngồi sổn một bên trạc cây thượng, nó hai chỉ móng đuốt bắt lấy một con ná, tựa hồ vẫn là lâm thời làm. Lúc này, nay phì hồ ly chính kéo cung đắp đá, băng một chút, liền đối với tuyết tâm công chúa bắn tới. Lúc này tuyết tâm công chúa bên người cung nữ coi chuẩn bị, một cái lắp mình, thế tuyết tâm công chúa bị này một kích. a mọi người tất cả đều há to miệng kêu sợ hãi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Thế nhưng là cung vương kia chỉ tiểu hồ ly dùng ná tập kích Tuyết Tâm công chúa. Mọi người thấy kia tiểu hồ ly lại ở hướng ná bỏ thêm vào đá, nhất thời đều kinh hoàng mà tứ tán chạy trốn, nhanh chóng đem Tuyết Tâm công chúa sở trạm địa phương phạm vi một trượng đều cấp không ra tới. Tuyết Tâm công chúa các cung nữ đều khẩn trương mà đem nàng vây quanh ở trung gian. "Hảo, lại đây." Dung Sở Thanh Âm vang lên, mọi người liền thấy kia chỉ tiểu phi hồ ly chi chi hai tiếng, ngay sau đó mũi tên giống nhau bay vút đến Dung Sở đầu vai. Vừa đứng đến dung sở đầu vai, thổ hào đại nhân lập tức thay đổi vẻ mặt linh hoạt. Mọi người đều bị ưu hồ này thông nhân tính động tác cấp chấn kinh rồi. Mục Ngưng ngoái đầu nhìn lại, đón nhận dung sở đạm mạc ánh mắt. Nàng nhướng mày, không có suy nghĩ sớm đã đi rồi hắn như thế nào lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mục Ngưng quay đầu, đối với chính che lại đôi mắt, kêu lên đau đớn tuyết tâm công chúa lạnh lùng nói, "Tuyết tâm công chúa, nay gì ngươi nhục mạ ta việc, ta liền không truy cứu, nhưng ta xin khuyên ngươi một câu, hại người giả, người hằng hại chi." Tuyết Tâm Công chúa đau đến nước mắt đều chảy ra, nàng toàn thân đều ở run bần bật, sợ hãi mà nhìn một ngương phía sau vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như thiên thần tôn quý nam nhân. Nàng biết, cung vương không phải nàng có thể chọc đến thời, nàng chỉ là một cái công chúa, hoàng gia công chúa mặt ngoài nhìn vinh quang, kỳ thật tùy thời đều có khả năng bị hy sinh rớt. Vận mệnh của nàng, hiện giờ liền hoàn toàn đắn đo ở cung vương trong tay, chỉ cần hắn một câu, nàng có thể từ địa ngục đến thiên đường, cũng có thể từ thiên đường ngã đến lầy lội bên trong con có, không nói ta chưa từng đã làm ngươi chỉ chứng sự, nhưng là ngươi ở không có chứng cư dưới tình huống, liền tới tùy ý bôi nhọ ta. Nếu lại có một lần, ngươi đã có thể không ngừng là chỉ ăn một cái đá đơn giản như vậy. Một ngưng thanh âm càng thêm lạnh vài phần, mang theo cường đại uy áp Vây xem mọi người đều cảm thấy tâm thần dùng mình, phản phất lưới đao cọ qua làn da. Dứt lời, một ngưng xoay người, làn váy toàn khởi, tại đây trong cung sau giờ ngọ ánh nắng, tạo nên một vòng thanh lánh đũ hương. Mọi người ngay sau đó cũng rời đi, chỉ có Tuyết Tâm công chúa che lại một con đã là trở nên thanh hắc sưng to đôi mắt, cắn răng, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ mà chảy nước mắt. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên, nàng hiện giờ sở chịu này hết thảy, đều là Phượng Kinh Loan cái kia tiễn người ban cho nàng. Đuổi theo một ngưng đi xa bóng dáng, còn có một đạo sâu thẳm ánh mắt, là bước Thanh Thành. Hắn đứng ở đám người ngoại, đem mới vừa rồi kia một màn cũng là thu hết đáy mắt, chính là hắn tâm lại phảng phất rơi vào đầu băng. Đại điện hạ Nguyệt nữ tính tình như thế nào giống như Husky cũng ở một bên nghi hoặc hỏi, có thể hay không không phải nàng. Bước thanh thành lắc đầu, lại là không nói lời nào. Bởi vì liền chính hắn cũng mê hoặc. Hắn có thể cảm giác được đến, kia rõ ràng chính là A Ngưng. Hắn cảm giác sẽ không sai, như vậy quen thuộc hơi thở, là hắn cùng nàng ở giam cầm trong sơn động ngày ngày đêm đêm, vinh không thể quên được hồi ức. Chính là, A Ngưng tính tình điềm đạm thanh lánh, như vậy phàm trần tục sự, nàng căn bản là không có khả năng đi để ý tới. Nhưng mà trước mắt thiếu nữ, lại là rộng rãi hoa bác, như núi trong rừng tinh linh giống nhau tinh danh mẹ bén, ghét gai ác như kẻ thủ, cũng không chịu có hại. Rõ ràng chính là khác biệt ca tính, lại có tương đồng hơi thở. Bước thanh thành cảm giác trước mắt phảng phất ngông một tầng xương ngủ, tựa hồ, có chuyện gì đã đã xảy ra. Từ trong hoàng cung trở về, một ngưng cùng dung sở cộng thừa một chiếc xe ngựa. Dung sở trước sau chầm khuôn mặt, một ngưng lại là phi thường đắc ý. Yêu, ách, vương ra. Ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn nói? Một ngưng cười mễ mễ nhìn dung sở. Mặc kệ nói như thế nào, nàng hôm nay đánh cuộc chính là thắng đại yêu nghiệt. Cỡ nào đáng quý a? Nàng đến chạy nhanh tìm hắn muốn đánh cuộc kim. Dung sở liếc một ngưng, mắt phượng liếc xéo, có ám trầm lưu quang trật lóe. Hảo đi, hoàng thúc ca ca, ngươi có phải hay không đến nói cái gì đó? Một ngưng khỏe miệng cười nhạt, nàng liền biết này chỉ phúc hắc yêu nghiệt khẩu vị trọng. 143 dung sở lai lịch, canh hai. 143. trăm Hảo đi, Hoàng thúc Kaka, ngươi có phải hay không đến nói cái gì đó? Một ngưng khỏe miệng cười nhạt, nàng liền biết đại yêu nghiệt khẩu vị quá trọng, tìm đường chết một hai phải nàng tiêu hắn Kaka, may mắn nàng thần kinh đủ thô, hoặc là tuyệt đối chịu không nổi. Ngươi muốn bổn vương nói cái gì? Dung Sở nói, ai, ngươi đừng nghĩ không nhận a, hôm nay đánh đấu ngươi chính là thua nha. Một ngưng vội la lên, kia lại như thế nào? Dung Sở liếc xéo một ngưng. Một bộ muốn chơi xấu bộ dáng. Đánh của kim. Một ngưng tay nhỏ rối ra, thập phần trực tiếp. Cho ngươi. Dung sở rối tay từ đầu vai bắt lấy đang ở ngủ gật thổ hào đại nhân, hướng một ngưng trong tay một đệ. Một ngưng cũng không khách khí, tiếp thổ hào đại nhân liền hướng và tháo tắc, quyền cho là xuyên ma lực bở ra, ngụy trăng lão nghệ hảo dáng người. Thổ hào đại nhân híp mắt mắt lục, vui dạo rực mà tham lam mong chờ một ngưng ngực, thiếu chút nữa liền không banh ngưng cười, lộ tẩy. Chủ tử chỗ đó thật sự là thái bình thản, cộm đến đại nhân nó đau mình. Đại nhân nó chờ đợi ngày này thật lâu. Chính là thổ hào đại nhân mắt thấy là có thể trọng ngủ a ngưng ở chỗ, chính hưng phấn mà tìm không ra bác đột nhiên, nó chỉ cảm thấy trước mắt hết thể nháy mắt đảo ngược, thật sự liền tìm không bác Chi chi chi. Thổ hào đại nhân kháng nghị, chỉ trích nó chủ tử không phúc hậu. Còn dám lắm miệng, trở về cho ta biết chữ. Dung sở lạnh như băng cờ trách một tiếng. Sách theo nháy mắt thề vải thổ hào đại nhân liền ném tới một bên. Uy, thổ hào hiện tại là của ta. Một ngưng nhào qua đi muốn cướp thổ hào đại nhân, ngươi đã không có quyền lại trường trị nó. Dung sở bắt lấy một ngưng hai tay, ông trầm trầm nhìn trầm trầm nàng đôi mắt, ngươi là của ta, thổ hào là của ngươi, cũng liền vẫn là ta. Một ngưng mắt lẽ, làm người không thể như vậy vô sỉ. Dung sở đem một ngưng xả đến trước mặt, cao đỉnh mũi phong cơ hồ đều cùng nàng chóp mũi đỉnh ở cùng nhau, này không phải vô sỉ. Đây là sự thật. Một ngưng cùng dung sở ly đến thân cận quá, gần đến hô hấp có thể nghe, nàng đột nhiên có chút khẩn trương, khẩn trương đến trái tim đều ở thỉnh thịch loạn nhảy. Người thua. Một ngưng không muốn thâm tưởng, nàng một quay đầu, tránh đi dung sở nóng cháy ánh mắt phàm vi, nhẹ giọng nói. Thua. Dung sở trầm giọng nói. Người thua còn như vậy cao hứng. Một ngưng không khỏi ngưng tụ lại mày đẹp, nàng như thế nào cảm thấy nơi nào có chút quái quái. Vì cái gì không thể cao hứng. Dung sở nhướng mày một cái trước mắt tươi cười như hoa, bổn vương lại không có tổn thất. một ngưng ngẩn ra, nàng đột nhiên liền hiểu được, đại yêu nghiệt rõ ràng chính là ở vui đùa nàng chơi. kỳ thật hắn đã sớm biết lấy bước thanh thành thân phận, tuyệt đối sẽ không đáp ứng tào thái hậu, hắn chính là cố ý muốn cho nàng khẩn trương mà thôi. hơn nữa hắn khẳng định là sáng sớm liền có mưu kế, cho nên mới dùng thổ hào đại nhân làm đánh của kim. Tựa như hắn theo như lời, thổ hào đại nhân đến rồi nàng trong tay cũng vẫn là hắn. một ngưng càng nghĩ càng là bực bội. Cảm tình nàng từ lúc bắt đầu liền lại bị hắn cấp hố. Hiện tại đến phiên buồn vương tới hỏi ngươi, lặng im chung, dung sở chăm chú nhìn một ngưng buồn bực khuôn mặt nhỏ, mặt mày gian động nhiên có trầm túc áp lực thổi quét mà thượng. Hỏi ta cái gì? Một ngưng sửng sốt, chẳng lẽ a ngưng ngươi liền không có gì lời nói phải đối buồn vương nói sao? Dung sở tới gần một bước, nguyên bản phi thường xe ngựa không gian, lúc này lại nhân hắn quanh thân khí chẳng thay đổi mà trở nên trầm lanh áp lực. Ta có nói cái gì muốn nói? Mộc Ngưng còn ngơ ngác đến không phản ứng lại đây. Dung Sở cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn chằm chằm nàng, Một Ngưng dần dần cảm giác không thích hợp, này trong nháy mắt, nàng sắc mặt đột nhiên biến bạch, "Ngươi vừa mới kêu ta cái gì?" Dung Sở mị mắt, ánh mắt một chốc như tuyết, "Ngươi lại như thế nào biết tên của ta?" Một Ngưng khẩn trương, nàng liền thanh tuyết đều không có nói cho, Một Ngưng đống chốc nước mắt, "Là giản mục Trần nói cho ngươi, ngươi qua coi thường bổn vương." Dung Sở hư lạnh một tiếng, ngạo kiều nói: Bổn Vương còn cần người khác nói cho. Một ngưng nhếch môi, nghĩ nghĩ, đống nhiên quay mặt đi, không để ý tới dung sở. Liên tính hắn biết tên nàng, kia lại như thế nào. Hắn còn có thể ăn nàng. Bồn điểu, ngươi đã sớm nghĩ tới có phải hay không. Dung sở đối một ngưng phản ứng thập phân bất mãn, hắn một phen kéo qua nàng, vạn chính nàng mặt, làm nàng nhìn hắn. Nhớ tới cái gì? Một ngưng giảng u. Còn dám cùng bổn Vương Trang, ngươi tin hay không tối nay bổn Vương, dung sở hàn mắt nhíu lại tràn đầy uy hiếp mà nói. Mục ngưng nghe vậy, nào còn không biết dung sở nửa câu sau nói chính là có ý tứ gì. Chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ đống dương đỏ lên, nháy mắt lại biến bạch, nàng trong mắt vẫn mà bính ra tức giận. Cái này quá không biết xấu hổ. Mục ngưng miệng cố lấy, tựa hồ muốn nói gì, cố tình lại tìm không thấy lời nói tới sặc dung sở. Bởi vì nàng biết dung sở nói được thì làm được, nếu nàng thật chọc hắn, kia tối nay nàng đã có thể trốn không thoát một đốn trà tấn. Cũng không nhớ tới cái gì, kia ký ức đứt quãng. Một thâm tưởng liền sẽ đau đầu. Một Ngưng du mắt nghĩ nghĩ, đống chốc nhấc lên mi mắt, tựa giận tựa giận mà liếc Dung Sở liếc mắt một cái, nửa thật nửa giả nói, "Bất quá, nhưng thật ra nhớ rõ ta cùng bức Thanh Thành thật lâu trước kia liền quen biết, khi đó ta một người ở trong sân động, là hắn vẫn luôn bồi ta lớn lên." Quả nhiên, Dung Sở nghe nói lời này, ánh mắt kia nháy mắt liền trầm đi xuống, liền hắn quanh thân đều cổ động khởi hơi thở nguy hiểm. Một Ngưng hoảng sợ, nàng hướng bên cạnh cọ cọ, theo bản năng liền tưởng ly li Dung Sở xa một chút. Chi chi. Thổ hào đại nhân cũng gión ra gión rén ẩn nốt đến một ngưng bên người, nó cũng nhận thấy được chủ tử tâm tình là xưa nay chưa từng có không tốt. Nhưng mà, là một ngưng ngoại ý muốn chính là, dung sở lần này lại chỉ là mặt tâm trầm, không lên một tiếng mà ngồi ở kia, thấy nàng xem qua đi, hắn cũng chỉ là quét nàng liếc mắt một cái, sau đó liền nhắm mắt, tựa hồ ở điều tức. Một ngưng nhìn trầm trầm dung sở nhìn nửa ngày, thẳng đến xe ngựa ngoại thanh tuyết thấp giọng bẩm báo, đã đến vương phủ một ngưng cũng không thông rong sở trên mặt nhìn ra cái gì tới chi chi chi thủ hào đại nhân dẫn đầu sông ra ngoài nhảy đến thanh tuyết trên vai chỉ huy thanh tuyết chạy nhanh đi vừa mới một đường trở về đại nhân nó đều cảm thấy không khí áp lực đã chết vẫn là cách này hai cái bệnh tâm thần càng xa càng tốt lúc đó xe ngựa muôn bị mở ra đầu hạ sau giờ ngọ ánh nắng rực rỡ lóa mắt kim sắc sán lạn dương quang bát chiếu vào nam tử tuấn mỹ không giống phàm nhân khuôn mặt tượng chỉ thấy hắn mắt Vượng nhắm chặt hơi thở dài lâu Bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh. Một ngưng bỗng nhiên cảm giác trong lòng có một chỗ vắng vẻ khó chịu. Nàng gái gai đầu, lại che thượng ngực, có chút lấy không chuẩn chính mình vì sao sẽ có như vậy cảm giác. Dung sở khi trước một bước xuống xe ngựa, hắn không có quay đầu lại, nhưng khỏe mắt dư quang nhưng vẫn ngưng ở cái kia vẻ mặt buồn bực biểu tình thiếu nữ trên người. Giờ khắc này, dung sở bỗng chốc ninh chặt mày kiếm. Bởi vì liền ở mới vừa rồi hắn nhắm mắt điều tức là lúc. Hán tựa hồ nhận thấy được đến từ chính một ngưng trên người một cổ kỳ lạ khí cơ. Một ngưng trở về thần cảnh các, dung sở không có cùng nàng cùng nhau, chắc là đi thư phòng. Một ngưng giả tiến vào lúc sau mới phát hiện, nguyên lai dung sở lại là như vậy vội. Hắn mỗi ngày đều vội vàng phê duyệt tấu trương, công văn, hoặc là chính là ở trong cung cùng đại thần thương thảo quốc sự. Này vốn là vua của một nước nên làm sự, nhưng mà đương kim hoàng đế trầm mê trường sinh tri thuật, say mê luyện đan, đem sở hữu triều chính đại sự đều đẩy cho dung sở. Một ngưng tuy rằng không hiểu chính sự, nhưng nàng lại trực giác mà cảm thấy này trong đó tựa hồ lộ ra cổ quái. Dung sở ở nhiếp chính phía trước, trong tay liền nắm giữ binh quyền, hơn nữa hắn lại là chiến công hiền hách, vẫn là hoàng đế ruột thịt huynh đệ. Như vậy thân phận, hoàng đế không phải hẳn là phi thường kiên kỵ hắn sao? Như thế nào còn sẽ cho hắn như thế đại quyền lực? Dung sở cơ hồ là hiện nay đại càng trực tiếp người thống trị. Chẳng lẽ hoàng đế đối hắn liền như vậy yên tâm? còn có Tào Thái Hổ ở dung sở này năm lần bảy lửa tan mệt, nàng Tào ra cũng là thế ra, như thế nào liền sẽ nén giận đâu. Lại có chính là về thanh tuyết hỏi thăm tới, nói là hoàng đế liên tiếp ban năm cái vương phi cấp dung sở, lại đều ở đêm tân hôn chết bất đắc kỳ tử sự. Một ngưng cũng không cảm thấy đây là dung sở hạ tay, đảo không phải nàng tin tưởng nhân phẩm của hắn, mà là một ngưng cảm giác dung sở khinh thường với làm như vậy sự, nếu không hắn hậu viện từ đâu ra như vậy nhiều nữ nhân. Như vậy tưởng tượng, Một ngưng xem này tòa hoa lệ cung vương phủ, tổng cảm thấy nơi trốn lộ ra cổ quái. Hơn nữa nàng cũng tại hoài nghi, chính mình không có giống trước năm cái nữ nhân giống nhau ở tân hôn đêm chết bất đắc kỳ tử. Đến tuột cùng là nàng vận khí tốt, vẫn là cái kia phía sau màn độc thủ không có mới hạ thủ. Tiến thần cảnh các, lâm ma ma cùng bạch lộ lập tức đón đi lên, bất quá hai người sắc mặt đều không được tốt xem. Một ngưng trong lòng có việc, cũng không đại để ý. Nguyên bản nàng muốn đi nghỉ ngơi một hồi, nhưng một ngưng còn chưa đi thượng hai bước. Liền nghe Lâm Ma Ma nói, Vương Phi, Nô Phu Nhân đã tới. Nô Phu Nhân. Một ngưng bước chân một đốn, quay đầu nghi hoặc hỏi, nàng là ai? Chính là liền tiểu thư mẫu thân. Lâm Ma Ma trầm giọng nói, Nga. Một ngưng mày đẹp một trọn, nguyên lai là Bạch Liên Hoa mẫu thân A. Nghe nói vị này Nô Phu Nhân mấy ngày trước đây về quê, nói vậy hôm nay một hồi tới, nghe nói Bạch Liên Hoa chịu ủy khuất sự, tới trả thù. Vương Phi, Nô Phu Nhân quản hậu viện. Lâm Ma Ma buồn không tính toán nhiều lời, nhưng nàng chịu vương gia gửi gắm, muốn chăm sóc vương phi cuộc sống hàng ngày, không cho nàng bị khi dễ. Tuy rằng Lâm Ma Ma thông qua đã nhiều ngày quan sát, cùng với tổng hợp vị này tân vương phi gả tiến vương phủ phía trước ở đế đô thành phong bình, nàng cũng không cho rằng có ai có thể khi dễ đến nàng. Nhưng nếu vương gia như vậy coi trọng tân vương phi, cho nên nàng cũng liền đề ra một câu, nàng với vương gia có ân, vương gia luôn luôn kính nàng, ngài vẫn là có thể làm khiến cho điểm. Nàng đối vương gia có ân. Một ngưng phít môi, nhà nhạt nói, đã biết. Nhưng nàng trong lòng lại rất khinh thường, cái kia ngô phu nhân đối dung sở có ân, lại không phải đối nàng có ân. Nếu cái này ngô phu nhân thức thời không chọc đến nàng, nàng tự nhiên sẽ không tìm tra, nhưng nếu là nữ nhân này không thức thời, kia nàng cũng không đạo lý muốn cho. Lâm ma ma tự nhiên nhìn ra một ngưng không cho là đúng, nàng nhịn không được ở trong lòng thở dài. Tân vương phi tính tình này, vừa thấy liền không phải chịu có hại, kia ngô phu nhân cũng không phải chản đèn cạn dầu. Xem ra, vương phủ sẽ không thái bình. Ta ngủ một hồi, không có việc gì đừng tới kêu ta, giờ rậu trước đừng tới kêu ta. Một ngưng dặn dò một câu, ngay sau đó vào vùng trong. Không biết vì sao, hôm nay nàng cảm giác đặc biệt mệt. Là, vương phi. Lâm ma ma lên tiếng, nhưng nàng trong mắt lại khó nén lo lắng. Một ngưng một giấc này quả thực liền ngủ đến giờ rậu, tỉnh lại khi, nàng vẫn là cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng sơ sơ ngực, cân nhắc tựa hồ cũng có thật lâu không đi phi phượng lâu. Nàng có phải hay không đến đi tìm giản mục chân bắt mạch? Nàng vẫn luôn quên hỏi hắn, túc mặc cho nàng trong tay kiếm ở nàng trong thân thể có thể hay không ảnh hưởng nàng thân thể khang phục. Tưởng tượng đến túc mặc, một ngưng bỗng nhiên mà ra, tựa hồ đã có thật lâu chưa thấy được túc mặc. Hồi môn ngày đó ở Lăng Dương Hầu Phủ, nàng cũng không thấy được túc mặc, nghe thanh tuyết nói, hình như là ở nàng xuất giá kia một ngày túc mặc đã không thấy tâm hơi. Vương Phi, ngài tỉnh sao? Bạch lộ nghe được thanh âm, bên ngoài nhẹ giọng giò hỏi. Ân. Vào đi. Mục ngưng không hề suy nghĩ tốt mặc. Thiếu niên này vốn là thập phần cổ quái, ngày thường ở hầu phủ chính là xuất quỷ nhập thần, có lẽ qua không bao lâu, hắn lại sẽ xuất hiện ở nàng trước mắt. Vương Phi, nô phu nhân cầu kiến. Bạch lộ tiến vào sau, cung kính bẩm báo. Nga, làm thanh tuyết cho ta trải đầu. Mục ngưng đứng dậy, mặc tốt quần áo, ngồi xuống trước gương. Vương Phi bạch lộ lại không đi ra ngoài, mà là đi đến mục ngưng phía sau, thế nàng trải đầu van búi tóc. Một bên nằm ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, "Nô phu nhân trước kia là Hoa lâu tú bà, vương gia khi còn bé đã từng lưu lạc ở Hoa lâu một đoạn thời gian, nô phu nhân đối vương gia có dưỡng dục tri ân, vương gia luôn luôn mặc kệ nàng, hậu viện sự trước nay đều là từ nô phu nhân ở xử lý." Nô phu nhân thương yêu nhất Liên tiểu thư, cho nên vương phi, một hồi cẩn thận một chút. Một Ngưng nghe vậy, thanh lệ hai tròng mắt đông dương tròn tròn, nàng nhìn chằm chằm trong gương bạch lộ trên mặt trầm trọng, khó nén vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Nàng là ở khiếp sợ bạch lộ vừa mới tiết lộ cho nàng tin tức Có lầm hay không, đường đường đế quốc vương ra thế nhưng là từ trong hoa lâu ra tới Kêu hắn chẳng phải là 144 đóng cửa, phóng thổ hào 144 Một ngưng quả thực không thể tin tưởng Dung sở khí chất tôn quý vô song Đó là một loại sinh ra đã có săn quý khí phảng phất cao bầu trời kiểu nguyệt, hoa quang thiên thành Ở trên người hắn, cũng không có nửa điểm tùy tiện làm ra vẻ chi khí Mộc ngưng chính là tưởng phá đầu, cũng thật là không thể tưởng được hắn thế nhưng là ở trong hoa lâu lớn lên. Nhưng một ngưng cũng biết bạch lộ sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn, cho nên bạch lộ mới vừa rồi theo như lời nói khẳng định là thật sự. Một ngưng neo lại đôi mắt, khuỷu tay trống ở trang đài thượng, nâng tuyết má, xanh miết ngón tay tùy ý nhẹ đạn gương mặt, ánh mắt ngưng tụ lại. Kỳ thật hiện tại nàng cẩn thận ngắm lại, đồng nhiên cảm thấy rung sở ngày thường hành vi sắc thật lộ ra một tia cổ quái. Một ngưng trước mắt một cái trước mắt hiện ra lúc trước cùng dung sở ở đế lăng sơ gặp nhau khi tình cảnh, nàng không khỏi bữu môi, trong mắt lộ ra khinh thường. Nàng khi đó chính là tẩy cái chân mà thôi, yêu nghiệt liền chạy tới niết nàng chân, còn giống chỉ tiểu cẩu giống nhau ở trên người nàng nghe, này hành vi nhưng còn không phải là ngả ngân sao. Hơn nữa lúc sau hắn lại cho nàng đưa cái kia chỉ có trong hoa lâu mới có, vẽ đầy làm người e lệ đồ án đồ bỏ bình phong, người bình thường ai sẽ làm ra như vậy sự à. Lại đến sau lại. Chính là nàng đưa hắn băng vệ sinh, sau đó hắn nổi trận lôi đình chạy tới cha tấn nàng. Chỉ cha tấn, lại không có thâm một bước tiến triển. Đảo không phải một ngưng hy vọng dung sở vượt qua lôi chỉ, mà là nàng cảm thấy kỳ quái. Nếu dung sở là bình thường nam nhân, hắn như thế nào sẽ hồi hồi đều dừng bước ở cuối cùng một quan. Một ngưng lần này tưởng, thật là càng nghĩ càng cảm thấy dung sở nhất định là tuổi nhỏ ở trong hoa lâu đái ra tâm lý không bình thường tật sâu tới. Hơn nữa này nhưng còn không phải là hiện thực bản vi tiểu bảo sao. Khó trách dung sở muốn ở hậu viện dưỡng như vậy thật đẹp tiếp, nguyên lai hắn là muốn tìm năm đó sinh hoạt ở trong hoa lâu cảm giác. Nói không chừng hắn thật đúng là chính là nam nữ thông ăn. Một ngưng cảm thấy chính mình tựa hồ phát hiện sự tình chân tướng. Vương Phi, Hảo, bạch lộ tay thực xảo, ba lượng hạ liền cấp một ngưng vãn cái ưu nhã rũ vân bùi tóc. Lại mang lên tượng trưng Vương Phi thân phận tám phượng kim thoa, thanh lệ thiếu nữ lập tức liền nhiều thập phần uy nghi. Một ngưng nhìn nhìn trong gương nữ tử, nàng mỉm cười. Trong mắt đống chốc trồi lên rảo hoạt ánh sáng Đi Một ngưng đứng dậy Thanh bích sắc váy áo đương phong xoay tròn Tựa như một đóa khai ở thế tục bích sắc thanh liên Không dính bụi trần Xem ra, này vương phủ bí mật thật là không ít Nàng gả tiến vào mới mấy ngày Này một cái so một cái trọng bàng bí mật liền liên tiếp tạp lại đây Một ngưng đông nhiên cảm thấy Có lẽ nàng ở trong vương phủ một đoạn này thời gian Gặp qua đến phi thường xuất sắc Một ngưng mới vừa bước vào thần cảnh các phòng khách Bên thai liền chuyển đến phụ nhân âm dương quái khí thanh âm, này vương phi cái giá thật đúng là đại, lao thân đi gặp vương gia, vương gia đều chưa từng làm lão thân trở lâu như vậy. Mẫu thân, chúng ta vẫn là trở về đi. Thật lâu sau, bạch liên hoa thanh âm vang lên, mang theo kiểu khiếp, phảng phất phi thường sợ hãi. Nói cái gì đâu, chúng ta hôm nay là tới bái kiến vương phi, vương phi chưa thấy được liền trở về, giống cái dạng gì. Nô phu nhân cả giận. chung quanh một mảnh lặng im, không ai trả lời. Đáng chết nô tài, không gặp trà lệnh. Còn không mau đổi đi, thật là cái dạng gì chủ tử dưỡng cái dạng gì nô tài. Một ngưng vừa xuất hiện ở trước cửa, liền nghe băng một tiếng, là chung trà bị quăng ngã tói thanh âm. Ngay sau đó, phụ nhân nổi giận đùng đùng một cái tắt liền chụp ở tiểu nha hoàng trên đầu, không đầu không mặt mũi mà mắng, nhìn ngươi này vẻ mặt xuần dạng, ngươi là an phân lớn lên sao. Tiểu tiện nhân, ngươi như thế nào không chết đi? Là, nô phu nhân. Nhút nhát thanh âm vang lên đưa trà tiến vào tiểu nha hoàn vô cớ bị này đốn đánh chửi nước mắt ở hốc mắt đảo quanh lại một tiếng không dám cổ họng hiện nhiên loại sự tình này thường có mọi nơi vẫn là không ai nói chuyện liền lâm ma ma đều mặc thanh không nói tiểu nha hoàn ngậm nước mắt vội vàng nằm ở trên mặt đất đem vỡ vụn sứ khối thu nạp đứng dậy liền phải lui ra ngoài từ từ một đạo lanh triệt thanh âm đống nhiên vang lên tiểu nha hoàn cả người run lên sợ hãi mà chiều nô phu nhân nhìn lại Nhưng mà Tiểu Nha hoàn lại thấy Ngô Phu Nhân lại sắc mặt bất thiện chiều nàng phía sau xem, hơn nữa Tiểu Nha hoàn cũng mới phản ứng lại đây, tựa hồ thanh em này cũng không thuộc về Ngô Phu Nhân. Vương Phi Lâm ma ma cùng ở đây thần cảnh các mặt khác hạ nhân lập tức hành lễ. Tiểu Thư Thanh Tuyết cũng tử trong đám người đi tới. Chi Chi Thổ hào đại nhân chính ngồi xổm Thanh Tuyết đầu vai, vừa thấy đến một ngưng, mộ đại nhân lập tức hưng phấn mà hai mắt tỏa ánh sáng, hưu một chút liền nhảy lại đây. Một ngưng chậm chậm đi tới kia bung mảnh sứ vỡ tiểu nha hoàn hoảng loạn quỳ xuống vương vương phi đứng lên đi một ngưng đứng ở kia tiểu nha hoàn trước mặt rũ mắt quét mắt tiểu nha hoàn trên mặt sưng đỏ ánh mắt đông dương lạnh lùng ngươi chính là phượng kinh loan liên nhi còn không qua đi bái kiến phượng tiểu thư kia ngô phu nhân bướm vàng ngồi ở thượng thủ vị nhìn thấy một ngưng tiến vào cũng không đứng lên hành lễ mà là nghiêng mắt đánh giá một ngưng phết miệng vẻ mặt tùy tiện cùng khắc nghiệt một ngưng liếc mắt một cái đảo qua Liền thấy một người tuổi chừng 40 tới tuổi, ăn mặc ngân hồng sắc giải đoạn hoa tử áo ngoài, hoa hồng tím rệt nổi theo mai văn váy mã diện, mang kim vòng cổ, tô son điểm phấn, một khuôn mặt bạch đến cùng giấy giống nhau viên béo phụ nhân cao ngạo mà ngồi ở kia. Này thân quần áo trang sức tách ra tới đều rất đẹp, nhưng bị nàng như vậy phối hợp ở bên nhau, lại làm người cảm giác giống như là đỏ rực một đoàn di động giá áo, tục khí đến muốn mệnh. Một thân nguyệt bạch sẵn váy, mảnh mai như hoa bạch liền hoa cũng ngồi ở ngô thị bên người, rũ đầu khí chất thực tốt bộ dáng khuôn mặt còn không có tiêu sưng trần bà tử đứng ở hai người phía sau nghe được nô thị nói bạch liên hoa đứng dậy thướt tha thướt tha liền phải hướng một ngưng bái đi xuống bạch liên gặp qua phượng tiểu thư một ngưng một cái mắt phong thanh tuyết lập tức đánh qua đi một đạo kinh khí nâng bạch liên hoa hạ bái thế lâm mama không phải sớm đã nói với ngươi thần cảnh các không chuẩn làm người ngoài tùy tiện vào tới sao một ngưng ánh mắt thanh lãnh mà nhìn về phía lâm mama ngự khí uy nghiêm lại không thèm để ý tới ngô phu nhân, hoàn toàn đem này lao bà trở thành không khí. Nếu nói mới vừa rồi bạch lộ nói cho một ngưng, này ngô thị đã từng đối dung sở có ân, cho nên dung sở kính nàng, một ngưng còn tưởng gặp này ngô thị, nhìn một cái là cái cái dạng gì người. Nếu có thể, nàng sẽ cùng ngô thị nước giếng không phạm nước sông, tương an không có việc gì, chỉ cần ngô thị đừng đến gây chuyện nàng. Nhưng hiện tại nàng lại đối ngô thị không một chút hảo cảm. Không biết lễ tiết, tự cao tự đại. Nô thị thật đúng là cho rằng nàng mới là này vương phủ chủ tử. Dám chạy nàng thần cảnh các tới dương oai, nàng đây là muốn lập vì cho ai xem. Còn có, ngồi ở thượng thủ vị, nhìn thấy nàng không hành lễ còn chưa tính, này Nô thị cũng dám xưng hô nàng Phượng Tiểu Thư. Phải biết rằng, Phượng Kinh loan tên chính là Thượng Hoàng gia Ngọc Điệp, nàng hiện tại là siêu phẩm vương phi. A, chỉ bằng này một cái bất kính vương phi, một ngưng liền hoàn toàn có thể trị Nô thị tội. Hùng chi hôm nay này Nô thị rõ ràng là tới tìm tra. Vừa tiến đến liền mùi thuốc xuống cực đùng. Nếu nàng không tiên hạ thủ vi cường, chẳng lẽ còn phải đợi này trong hoa lâu tục khí tú bà kỵ đến nàng trên đầu tác ai tắc phúc? Hồi bẩm vương phi, láo nô nói qua, nhưng nô phu nhân nói nàng là vương gia ân nhân, không phải người ngoài. Lâm ma ma cung kinh đáp. Nga. Nguyên lai là vương gia ân nhân. Một ngưng một trọn mày đẹp, bừng tỉnh gật đầu. ừ ngươi biết liền hảo. Nô phu nhân lỗ mùi hướng lên trời, gác y nói. Chính là vương gia nhìn thấy lao thân đều kính ba phần, ngươi bất quá là cái hầu phủ con vợ lẽ tiểu thư, tốt nhất phóng thông minh điểm. Lâm ma ma, kia vương gia có hay không đã nói với người, này thần cảnh các chủ nhân là ai? Một ngưng lại hỏi một câu, đối với ngô thị khinh thường lời nói nàng như là không nghe thấy. Vương gia nói, thần cảnh các chủ nhân là vương phi, hết thể mặc cho vương phi làm chủ. Lâm ma ma rũ mắt nói, một khi đã như vậy, kia còn chờ cái gì? chợt gian, một ngưng một tiếng lệ sất. Ánh mắt như điện chiều ngô phu nhân bắn nhanh mà đi, người tới, còn không đem cái này tự tiện xông vào buồn phi chỗ ở, còn chiếm buồn phi vị trí không bỏ lão bà cấp buồn phi đuổi ra đi. Là, vương phi. Thanh tuyết cùng bạch lộ ứng một tiếng, hai người tiến lên một người một bên bắt lấy ngô thị cánh tay, xả liền ra bên ngoài ném. Ngô thị còn không có phản ứng lại đây, người đã tới rồi ngoài cửa, theo sau, nàng nữ nhi bạch liền cũng khóc sức mướt mà bị xô đẩy ra tới. Kia trần bà tử liền càng không cần phải nói. Hô thiên thưởng điệu mà tứ chi chấm đất ghé vào trên mặt đất. Phản, phản. Ngô thị sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây chính mình thế nhưng thật sự bị đuổi ra tới, tức khắc tức giận đến muốn chết. Tường nàng từ đến cậy nhờ dung sở, vào ở cung vương phủ nhiều năm như vậy, trước nay đều là mọi người kính nàng sợ nàng, khi nào bị như vậy đối đãi quá. Chỉ thấy Ngô thị ra mặt run rẩy, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, trên mặt bạch phấn đổ rào rào rơi xuống. Nàng run rẩy xuống tay, chỉ vào thanh tuyết cùng bạch lộ. Lạnh giọng quát, các ngươi hai cái tìm đường chết nha đầu, dám đối ta bất kính, các ngươi biết ta là ai sao. Chính ngươi cũng không biết ngươi là ai, ta nha đầu lại như thế nào biết. Một ngưng biểu tình lãnh đạm xuất hiện ở thanh tuyết cùng bạch lộ phía sau, vung tay lên, phía sau hai cái thô sử bà tử nâng hai cái ghế dựa, đột nhiên một chút liền tạp đi ra ngoài. Nếu các ngươi như vậy thích này hai cái ghế dựa, kia bổn phi liền tặng cho các ngươi. Một ngưng thanh lãnh thanh âm lại lần nữa vang vọng nàng mới mặc kệ này hai thanh gỗ lê vàng ghế rửa giá trị nhiều ít nàng chỉ biết nàng là có thói ở sạch này hai cái ghế rửa bị nàng không thích người ngồi quá cho nên cũng liền không có lại lưu lại tất yếu vang kia hai cái bà tử sức lực rất lớn này hai cái ghế rửa vừa lúc nện ở Ngô Thị trước người phanh một chút vỡ vụn kia nhảy khởi gỗ vụn tức khắc chiều Ngô Thị ném tới a giết người Ngô Thị sợ tới mức tiêm thanh kêu to lên đông chốc tròng trắng mắt vừa lật thẳng tắp sau này một đảo liền như vậy ngất đi rồi, mậu thân, mậu thân, bạch liên hoa ở một bên khóc đến mảnh mai bất ham, một bộ hoang mang lo sợ bộ dáng, Xui xẻo trần bà tử đang muốn bò dậy, vừa vặn bị một khối vỡ vụn ghế rửa chân nện trúng đầu, cũng hôn mê. đi theo Ngô Thị cùng Bạch Liên cùng nhau lại đây, lưu tại ngoài cửa bọn hạ nhân nhìn một màn này, đều sững sờ ở đường trường, có chút làm không rõ trạng hướng. thân cảnh các ngoại trạng vạng, ánh nắng chiều đầy trời, nhất thời tính đến liền căn châm rất trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Đây là đang làm cái gì? Nhưng vào lúc này, dung sở phảng phất thạch thượng thanh tuyển dễ nghe thanh âm vang lên, mang theo một tia nghi hoặc. Vương gia ca ca, vương gia ca ca. Bạch liên hoa vừa nghe đến dung sở thanh âm, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cũng mặc kệ té xỉu trên mặt đất nô thị, nào qua đi muốn ôm dung sở chân, cầu vương gia ca ca mau cứu cứu mẫu thân, mâu thân bị ghế rửa tập trùng, hiện tại hôn mê bất tỉnh. Dung sở bất động thanh sắc mà lui về phía sau một bước, tránh đi bạch liên. Hắn mắt vượng liếc xéo chính đại mã kim đao đứng ở thần cảnh cắt trước một ngưng, mày kiếm một trọn, vương phi, có thể cho bổn vương một lời giải thích. Chi chi. Ngôi sổn một ngưng đầu vai, một đôi mắt lục lăn long lóc loạn chuyển thổ hào đại nhân dơ lên móng vuốt dành trước lên tiếng. Như vương ra chứng kiến. Một ngưng vô vỗ tay thượng cho bụi, vẻ mặt lạnh nhạt mà bắt lấy thổ hào đại nhân ném cho thanh tuyết. Lúc này một ngưng sắc mặt đã phi thường không tốt. Đặc biệt là đương nàng nghe được bạch liên hoa kêu dung sở vương ra ca ca khi. Thanh lệ hai tròng mắt thoáng chốc như tuyết, lạnh lùng nhìn về phía Dung Sở. Nàng trong lòng đột nhiên một trận chán ghét, như là nuốt một con ruồi bọ giống nhau ghê tởm. Xem ra, làm nữ nhân kêu hắn ca ca, cũng là Dung đại gia một đại yêu thích. Một ngưng trong lòng không khỏi càng thêm đối Dung Sở không có hảo cảm. Dung Sở nhận thấy được một ngưng một chốc biến lênh ánh mắt, kim lại mắt phượng cũng chiều nàng xem ra. Một ngưng lại rời đi ánh mắt, không hề xem hắn, nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung nói, mấy người này chạy đến thần cảnh các tới nháo sự Chiếm ta vị trí không cho, đánh ta nha hoàn, còn dám xưng hô bổn Phi vì Phượng tiểu thư, bổn Phi đây là phải cho các nàng cái giáo hấn. Dung sở nghe được một ngưng tự xưng bổn Phi, mắt Phượng tràn ra ý cười, nhưng ngữ khí lại vẫn cứ vẫn là lạnh như băng, sau đó ngươi khiến cho người dùng ghế giữa tạp hôn mê các nàng. Nhưng mà lời này nghe vào một ngưng trong hai, lại tưởng Dung sở là ở chỉ trích nàng, trong lòng nhịn không được nảy lên tức giận, nàng mắt đẹp trừng, là lại như thế nào. Bạch Liên nghe vậy vui vẻ nàng đang lo tìm không thấy lý do cáo phượng kinh loan trạng hiện tại phượng kinh loan chính mình thừa nhận là nàng làm người dùng ghế dựa tạp hôn mê ngô thị cùng trần bà tử thật là thiên trợ nàng cũng lần này nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt làm vương gia ca ca đối phượng kinh loan nữ nhân kia xinh ghét hảo báo kia một ngày nàng ma ma bị đánh chi thủ hư luôn có một ngày nàng sẽ đứng ở vương gia ca ca bên người, làm sở hữu nữ nhân đều tới quỳ nàng cho nàng gập đầu nàng ái vương gia kaka lâu như vậy vương gia kaka là của nàng Vương gia Kaka, ca ca, cầu ngài cho mẫu thân làm chủ, mẫu thân một đường buôn ba, vừa trở về liền tới cấp vương phi thỉnh an. Ai biết vương phi hảo hảo lại đối chúng ta tức giận. Bạch Liên tâm tư tần chuyển, trên mặt lại không lộ thanh sắc. Lúc này nàng nằm ở trên mặt đất, khóc đến ai hoán, chân chính là hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương. Dung sở giữa mày bất động thanh sắc một ngưng, hắn nhận thấy được liền ở Bạch Liên kêu hắn Vương gia Kaka ca ca là lúc, một ngưng kia rõ ràng lạnh xuống dưới ánh mắt, còn có nàng khỏe môi kia một mặt trói mắt phúng cười. Chỉ một thoáng, dung sở mỹ mắt nhìn về phía Bạch Liên, có mấy không thể thấy bực bội cùng chán ghét từ hắn đáy mắt sẽ qua. Lên! Hắn nói, ngữ khí lạnh lẽo, người tới, đỡ nô phu nhân trở về. Vương gia ca ca Bạch Liên cho rằng dung sở sẽ giống như trước như vậy, chừng trị những cái đó dám can đảm đắc tội các nàng mẹ con nữ nhân. Ai biết lần này, nàng mẫu thân đều trên mặt đất nằm lâu như vậy, đều không thấy dung sở phát tác vượng kinh loàn nữ nhân kia. Hơn nữa hắn còn chỉ là bình bình đạm đạm làm người đỡ ngô thị trở về, cái này làm cho Bạch Liên có chút kinh hoàng thất thố. Dung sở ra lệnh một tiếng, cho dù Bạch Liên còn tưởng ăn vại trên mặt đất không đứng dậy, cũng bị chung quanh dũng lại đây bọn hạ nhân xả lên. kia căn bản chính là nằm trên mặt đất giả bộ bất tỉnh ngô thị không biết bị ai giẫm một chân, tức khác ai ra hét lên một tiếng, từ trên mặt đất ngày lên. Nhưng thật ra kia trần bà tử là thật thật tại tại bị tạp hôn mê, nửa ngày cũng chưa phản ứng. Vương ra Ngài cần phải vì lão thân làm chủ a, lão thân đây là làm cái gì sai sự a? Vương phi nàng muốn như vậy đối đãi lão thân, liền khẩu trà đều không cho uống liền tính, còn dùng ghế rửa tạp lão thân, lão thân không bằng đã chết tính. Nô thị vừa mở mắt, lập tức la lối khóc lóc ngồi dưới đất, một phen nước mũi, một phen nước mắt khóc lóc kể lể lên. Dung Sở mày bất động thanh sắc mà nhăn lại, giữa mày đã viết không kiên nhẫn. Bạch Liên đôi mắt từ đầu đến cuối liền không thông dung sợ trên mặt rời đi, cho nên dung sở thần sắc biến hóa. Nàng liếc mắt một cái nhìn đến, lúc này nàng trong lòng đột nhiên nhảy dựng, liền khóc đều quên mất, vội vàng đi kéo cỏn trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn nô thị. Nô thị tuy rằng nhân phẩm không được, nhưng nhiều năm ở trong hoa lâu sinh hoạt, kia xem người ánh mắt kính chính là nhất lưu. Bạch Liên một hướng nàng đưa mắt ra hiệu, nàng lập tức đó là cả kinh. Một phen lao nước mũi mắt thủy, nô thị không hề khóc thét, làm bộ làm tịch từ trên mặt đất bò dậy, ủy ủy khuất khuất mà triều dung sở hành lễ, "Vương ra là lao thân thất lễ." Dung sở nhàn nhạt từ một tiếng, hắn ánh mắt lại là lướt qua Ngô Thị dừng ở thần cảnh cắt trước đại môn. Nơi đó đã không có bóng người. Ngô Thị trong lòng đột nhiên không có đế, cũng không dám lại ở dung sở trước mặt nhiều đãi, chạy nhanh lôi kéo bạch liên, làm người nâng lên trần bà tử, nhanh như chớp liền chạy. Dung sở ống tay áo quay, bước đi chiều thần cảnh cắt đi đến. Nhưng mà liền ở hắn đi đến thần cảnh cắt trước đại môn khi, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm, đóng cửa, phóng thủ hào. Ngay sau đó. Tiêu màu đỏ thám đại môn liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa dán mùi hắn, phanh một tiếng đột nhiên bị đóng lại. 145 vương ra sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Canh 2. 145. Chi chi chi. Thủ hào đại nhân cũng tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức bị ném ra tới. Chỉ thấy phân đất viên tiểu hồ ly một cái khuất thể ôm đầu gối quay người 365 độ bay lên không thiên cuối cùng vững vàng xoa phì eo phong tao chấm đất. Bất quá Thủ hào đại nhân hiển nhiên còn không có minh bạch trạng hướng. Vừa mới đại nhân nó rõ ràng là cùng A Ngưng cùng nhau đi vào. Sau đó A Ngưng đột nhiên kêu một tiếng đóng cửa, phóng thổ hào. Đại nhân nó một cái giật mình liền lao tới. Chính là đại nhân nó lao tới là muốn làm gì tới? Thổ hào đại nhân xoa phì eo nhỏ giọt mắt lục khắp nơi nhìn, vẻ mặt hoang mang. Bất quá này nhìn lên, thổ hào đại nhân nhưng thật ra nhìn thấy nó ra chủ tử chính sắc mặt xanh mét đứng ở thần cảnh cách trước lại môn, tựa hồ cái mũi đều khí oai. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân chạy nhanh tiến lên phi thường tận trung cương vị công tác mà muốn an ủi nó ra chủ tử. tuy rằng chủ tử đã đem nó bại bởi a ngưng, nhưng quả thật như chủ tử theo như lời, a ngưng đều là chủ tử, kia thuộc về a ngưng đại nhân nó tự nhiên cũng vẫn là chủ tử. lúc đó, dung sở đứng ở thần cảnh các ngoài cửa lớn, vừa mới kia phanh một tiếng khép lại đại môn thiếu chút nữa đụng vào hắn nhất lấy làm tự hào cao đỉnh cái mũi, dung sở quả thực đều bị sợ ngây người. thế nhưng có người dám ngay trước mặt hắn đóng cửa, vẫn là ở hắn trong vương phủ. này còn lợi hại trong ngay mắt dung sở tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt thượng biến ảo quá xanh trắng đan sen sát thái từ trước đến nay đều là bình tĩnh phong dong rực rỡ lung linh không vì phong vân biến sắc mắt vượng đống nhiên bính ra cực hạn lửa giận mới vừa vọt tới dung sở bên người thổ hào đại nhân liếc mắt một cái nhìn thấy chủ tử quanh thân kia chính hừng hực tiêu đốt ngọn lửa tức khắc quay đầu liền đi em ma chủ tử sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng thật đáng sợ á anh anh anh đại nhân nó vẫn là chạy nhanh tìm cái động giấu đi để tránh bị ương cập cá trong chậu với một tiếng, đã giận đến mức tận cùng dung sở nhấc chân liền đá. Kia thoạt nhìn dị thường rắn chắc cửa lớn sơn son đỏ ở hắn dưới chân liền cùng giấy giống nhau, bị một chân đá đến dập nát. Thân cảnh trong các mọi người há hốc mồm. Thân cảnh các ngoại, vẫn luôn đi theo dung sở phía sau phổ công công nhíu như mày, liền vạn năm bất biến diện than mặt Diệp Băng đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn theo vương gia lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến vương gia thất thố. Đây đều là bái vương phi ban tặng a. Hảo khó được. Mới vừa chạy ra một khoảng cách nô thị cùng Bạch Liên đám người cũng nghe đến này kinh thiên động địa một tiếng đá muôn thanh, mấy người vội vàng quay đầu đi xem, liền thấy dung sở kẹp theo một thân lửa giận đá nát thần cảnh các đại môn. Nô thị cùng Bạch Liên liếc nhau, hai người trong mắt đều lộ ra vui sướng. Vương gia đây là muốn giúp các nàng đi trừng trị cái kia ác vương phi, các nàng liền biết vương gia vẫn là đối với các nàng hà hoa. Nô thị cùng Bạch Liên cũng không chạy, hai người lén lút tìm cái ẩn nấp địa phương trốn đi, chuẩn bị xem náo nhiệt. Lúc này Cơ hồ cả tòa vương phủ đều bị kinh động, nguyên bản ngô thị đi tìm vương phi, những cái đó hậu viện các nữ nhân liền đều ngoe dục dịch, đi theo lại đây xem náo nhiệt không ở số ít. Các nàng hoặc là trang đi ngang qua, hoặc là trang đi phòng bếp lấy thức ăn, hoặc là trang ngắm hoa, top 5 top 3 đều tụ tập ở thần cảnh các chúng quanh, cho nên dung sở đá môn một màn này chúng nữ nhóm kia chính là đều xem đến rõ ràng. Bất quá, có người vui sướng, có người sầu lo, còn có người ánh mắt phức tạp, Lại xem thần cảnh các nội, một ngưng đã có gan làm trò Dung đại gia mặt đóng cửa, đâm mũi hắn, nàng liền sớm đã làm nghị kỹ rồi ứng đối chi sách. Giờ phút này, theo kia đại môn bị hoanh một tiếng đa thoái, Dung đại gia hùng hổ vọt vào tới muốn tìm kia chỉ mỗi lần đều có thể chọc hắn tức giận buồn điểu tính sổ. Nhưng hắn màu tím quần áo như mây khói giống nhau nháy mắt sẹt qua thần cảnh các sở hữu nhà ở, lại đều không thấy một ngưng thân ảnh. Người đâu? Dung sở tức muốn hụt máu, đối với lâm ma ma liền giống, hồi. Hồi vương gia, vương phi nàng nàng ngay cả luôn luôn nhất ổn trọng lâm ma ma đều nói lắp, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn chằm chằm dung sở chân. Nàng không dám nước mắt nhìn thẳng dung sở, bởi vì dung sở giờ phút này biểu tình thật sự là thật là đáng sợ. Dung diệp băng nói tới nói, đó chính là nhớ trước đây vương gia tung hoành xa trường, chinh chiến bắc cương là lúc. Liên bởi vì binh lính đối phương phóng tới một mũi tên, quấy rầy vương gia miêu môi, làm vương gia đem kia môi tuyến miêu tới rồi trên má, phá hủy mỹ cảm. Vì thế vương gia nổi trận lôi đình dốc hết sức chém giết đối phương tướng sĩ 800 người. Nay khởi chiến dịch chính là sách sử trung nổi tiếng nhất môi đỏ giết người sự kiện. Diệp băng cảm thấy, giờ phút này vương ra quanh thân khí chẳng liền cùng năm đó trên sa trường giống nhau, hơn nữa tựa hồ còn càng sâu chi. Bởi vì lúc trước hắn chỉ là miêu ai môi tuyến, hôm nay hắn chính là thiếu chút nữa cái mũi đều bị đâm ai. Nay hậu quả đã có thể càng thêm nghiêm trọng. Dung sở giận chừng lâm ma ma, lâm ma ma run run rẩy dẩy chỉ cái phương hướng, là thần cảnh các hậu viện. Vương vương. Lâm ma ma lời nói còn chưa nói xong, liền thấy trước mắt đã không ai. Lúc này, thần cảnh các hậu viện, một ngưng đang ở thanh tuyết dưới sự trợ giúp trèo tường. Một bên trèo tường, nàng lô thai còn nhớ thương tiền viện. Kiều kinh thiên động địa đá môn thanh dọa nàng nhảy dựng, thiếu chút nữa liền từ trên tường rơi xuống. Tiểu thư, vương ra tới. Đi mau. Thanh tuyết nghe được và táo mang tiếng gió, chạy nhanh lôi kéo một ngưng liền từ đầu tường nhảy xuống. Thanh tuyết khinh công rất cao. Một Ngưng rơi xuống đất khi liền chân cũng chưa uy một chút, nàng cũng vừa vặn cảm giác được có một cổ bạo nổ ngọn lửa cuốn đến tường viện bên kia. Một Ngưng không chút nghĩ ngợi, bỏ dậy chạy nhanh trốn chạy. Nhưng nàng mới vừa chạy ra hai bước, đột nhiên cảm giác được không thích hợp, có người đang xem nàng. Một Ngưng một quay đầu, tinh chuẩn mà bắt giữ đến kia nói hàm tìm tòi nghiên cứu phức tạp ánh mắt. Nha a, thế nhưng là cái kia băng sơn mỹ nhân Ngọc Tố Cầm. Lúc này Ngọc Tố Cầm một thân bạch y, phiêu nhiên lạnh lẽo. Tựa như khối băng tuyệt mỹ khuôn mặt không chút biểu tình, liền như vậy đứng ở một cây đại thụ hạ, lẳng lặng nhìn một ngưng. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng hậu viện ngoại? Một ngưng trong đầu một cái chớp mắt hiện lên cái này ý niệm, nhưng giờ phút này nàng đã không có thời gian đi hỏi, bởi vì nàng đã nghe được dung sở bạo nộ thanh âm. Buồn điệu. Thanh âm này phảng phất muốn xé rách trời cao. Một ngưng trong lòng đột nhiên một giật mình. Em à, vẫn là chạy nhanh chạy trốn đi thôi. Một ngưng cùng thanh tuyết một cái chớp mắt chạy xa. Ngọc Tố cầm hiếp mắt nhìn kia nói hiểu điệu mảnh khảnh thân ảnh, trong mắt hình như có như suy tư gì. Trước môn không dám đi, cửa sau phòng trừng cũng có dung sở phái đi người gác, một ngưng cùng thanh tuyết theo thường lệ trèo tường. Hơn nữa lúc này, Lạc Tam cùng tầng năm cũng hiện thân, này hai người vốn chính là giản mục trần phái tới bên người bảo hộ một ngưng, mới vừa rồi là bị dung sở lửa giận khiếp sợ tới rồi, nhất thời không phản ứng lại đây. Hiện tại hai người tự nhiên cũng là muốn tới chợ bọn họ tương lai giáo chủ phu nhân chạy trốn. Ân. Ở lạc tam tần ngũ đẳng người trong lòng, cho dù một ngưng đã gả cho cung vương điện hạ, nhưng bọn hắn nhưng đều là biết giáo chủ đối nàng tâm tư. Cho nên bọn họ vẫn là kiên trì cho rằng một ngưng về sau khẳng định sẽ trở thành bọn họ giáo chủ phu nhân. Có lạc tam cùng tần năm hỗ trợ, đã có thể càng thêm nhẹ nhàng. Một ngưng cảm thấy, có công phu chính là hạ hoa, nếu không liền nàng một người, khẳng định không chạy ra hai bước, đã bị dung sở bắt được. Một bên trốn chạy, một ngưng một bên suy nghĩ, xem ra là đến bất thời giờ học võ công. Ít nhất phải học cái khinh công, ít nhất chạy trốn không lo. Rốt cuộc ra vương phủ, thanh tuyết nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, chúng ta đi đâu? Một ngưng không chút nghĩ ngợi, đi phi phượng lâu a. Đã lâu không đi, chúng ta đi nhìn một cái tùy bảy Thanh tuyết vui mừng gật đầu, ân, ta đây liền đi tìm xe ngựa. Có lẽ là dung sở không nghĩ tới một ngưng nhanh như vậy là có thể chạy ra vương phủ. Cung vương phủ ngoại lúc này vẫn là một mảnh bình tĩnh, cũng không có đã chịu bên trong phủ kia sóng to gió lớn lan đến. Một ngưng cùng thanh tuyết còn có lạc tam tần năm đó là một đường thông thuận mà tới rồi phi phượng lâu phụ cận. Tầm thường xe ngựa vào không được phi phượng lâu địa hạt, đều là ở phía trước phố liền dừng lại. Một ngưng còn có rảnh mua điểm điểm tâm trái cây, tới thăm đối nàng có ân cứu mạng tùy bẻ, tổng không thể tay không tới A. Mấy ngày không có tới, phi phượng lâu cũng không có cái gì biến hóa, vẫn như cũ nhất phai An Bình. Nhưng một ngưng biết, này An Bình chỉ là biểu tượng mà thôi, phi phượng lâu cơ hồ từng bước là cơ quan, nơi trốn có bây giờ một cái vô ý, khả năng liền sẽ chết không có chỗ trôn. tiểu thư, tùy bảy ở kia. thanh tuyết duỗi tay một long tay, một ngưng liền nhìn thấy tùy bảy chính chiều nàng đi tới. đa tạ tiểu thư ân cứu mạng, tùy bảy một cái chớp mắt tới rồi trước mặt, nhìn đến một ngưng lập tức liền quỳ dạp xuống đất. ai, ngươi lên. một ngưng vội vàng đi đỡ tùy bảy. tiểu thư, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, xin nhận tùy bảy nhất bái. tùy bảy một cái đầu liền khái đi xuống. ai ai. Ngươi đã cứu ta, ngươi muốn như vậy, ta cũng đến hướng ngươi dập đầu. Một ngưng từ trước đến nay là cái ân đoán phân minh. Đối nàng người tốt, nàng trăm ngàn lần báo đáp. Đối nàng không người tốt, nàng xem đều sẽ không xem một cái, ai nếu không trường mắt chọc tới nàng, nàng cũng tất sẽ trăm ngàn lần trả thù trở về. Lúc trước ở phượng ra buồn ra, tuy bảy là vì cứu nàng, mới thân chung cổ độc, cho nên một ngưng vẫn luôn nhớ kỹ cái này ân tình. Hảo, tuy bảy. Tiểu thư cũng không phải cái loại này để ý này đó tục lễ người, chúng ta trong lòng nhớ rõ liền hảo. Thanh tuyết thấy một ngưng rất là bất đắc dĩ, vì thế chạy nhanh ở một bên khuyên bảo tùy bảy lên. Bởi vì thanh tuyết lo lắng tùy bảy lại dập đầu, một ngưng nói không chừng thật sự sẽ cho hắn khái trở về. Lạc tam cùng tầng năm đi qua đi, hai người cũng không có nâng dậy tùy bảy, mà là cùng tùy bảy cùng nhau quỳ xuống, cùng kính mà cấp một ngưng dập đầu. Tiểu thư, lần trước là thuộc hạ thất trách, mới có thể hại tiểu thư bị bắt. Nguyên bản là muốn thủ giáo quy trừng phạt, lạc tam, tần 5, cảm nhớ tiểu thư rộng lượng, cũng cảm tạ tiểu thư đối tùy bảy cứu trị tri ân, lạc tam cùng tần 5 về sau nhất định tận trung cương vị công tác, sẽ không lại làm tiểu thư gặp bất luận cái gì nguy hiểm. Tiểu thư, người liền bị đi. Thanh tuyết ở một bên kéo kéo một ngưng ống tay háo, nàng xem một cái tùy bảy, nếu không bọn họ cũng sẽ không an tâm. Một ngưng phi thường bất đắc dĩ, nàng thật là chịu không nổi này đó cổ đại người động bất động liền dọc đầu. Bất quá một ngưng cũng biết. Lạc Tam cùng tần năm nói như vậy, cũng liền đại biểu cho ở bọn họ hai người trong lòng, đã nhận đồng nàng. Hảo, chỉ này một lần, về sau không nên hơi một tí liền quỳ xuống. Mục ngưng nói, là, thiểu thư, tuy bảy cùng Lạc Tam tần năm một cùng đứng dậy. Tuy bảy nhìn thanh tuyết liếc mắt một cái, khỏe môi có nhàn nhạt tươi cười hiện lên. Mục ngưng chống cảm, nàng xem xét thanh tuyết, lại nhìn xem tùy bảy, như thế nào nàng giống như cảm thấy này hai người chi gian có cái gì không thích hợp đâu. Tiểu thư. Thanh tuyết chạm được một ngưng ánh mắt, đống chốc đỏ mặt, một túi đầu, chạy xa. tiểu thư, giáo chủ đã nhiều ngày có việc, cũng không ở lâu chung. Tuy bảy cũng con khoe miệng, ánh mắt ấm áp mà nhìn thanh tuyết bóng dáng. Kìa vừa lúc, một ngưng mày đẹp một trọn, vui mừng nói. Nàng thấy tùy bảy lạc tam tần năm nháy mắt đồng thời quay đầu xem nàng, khoe miệng một, vội vàng cười nhạo nói, tạo ý tứ là nói kia quá không khéo. Ha ha a. Nàng ngay sau đó lại hỏi, Lão quét ở sao? Ở! ở trong phòng bếp, tùy bảy nói, ta đây đi phòng bếp nhìn một cái, một ngưng thuận miệng tiếp đón một tiếng, liền chiều phi phượng lâu phòng bếp đi đến. nàng hôm nay vốn chính là tới tìm lão quách, nàng sớm hỏi qua thanh tuyết, phi phượng lâu trừ bỏ giản mục trần, liền thuộc lão quách lý thuật tối cao. nàng còn không có tính toán tha thứ giản mục trần, hắn nha không dên một tiếng liền đem nàng hướng hố lửa đẩy, liền lý do đều như vậy dơ bẩn, cho nên hắn không ở với lúc, tỉnh gặp mặt xấu hổ. Hơn nữa, nếu hắn lại hiếu thắng thân nàng, nàng cũng không dám bảo đảm chính mình sẽ không ở trên môi đồ một tầng độc phấn, làm hắn như vậy đẹp môi cũng xương thành cái lạp sửa miệng. Nha, thật là khách rít đến A. Quách tiện như cũ ở trong phòng bếp mân mê cái gì, vừa thấy một ngưng tiến vào hắn trước mắt sáng ngời, cười nói, cung vương phi đại gia Quang Lâm, thật là đồng tất sinh huy A. Hắc, quách đại thúc. Một ngưng có việc cầu người, tự nhiên muốn nói ngọt một chút, nàng một bĩ môi, ta như thế nào sẽ gả chồng, còn không phải thắt các ngươi vị kia giản đại giáo chủ phúc Hắc hắc, gả ai mà không gả A, ngươi xem ngươi hiện tại không phải khá tốt. Nói không chừng, ngươi gả cung vương mới là nhất có phúc khí đâu. Quách thiện chịu ống thuốc nào xoạch xoạch một ngụm tiếp theo một ngụm, hiếp mắt mắt nhỏ, vẻ mặt sâu xa khó hiểu biểu tình. Bất quá một ngưng cũng không nghĩ nhiều, nàng rối tay cấp quách thiện, quách lại thuốc, ngươi cho ta bắt mạch đi, ta gần nhất tổng cảm thấy mệt mỏi, dùng một chút lực liền sẽ ngực phát run. Ta hoài nghi vẫn là trước kia chịu thương dẫn tới. Quách thiện buông tẩu hút thuốc. Rồi tay đáp ở một ngưng mạch đập thượng Một lát sau, quách thiện đông nhiên nhíu mày Ngươi ngực vết thương cũ Giáo chủ đã cho ngươi điều trị Lại phục mấy cái đợt trị liệu dược Liền sẽ không có cái gì vấn đề Đúng rồi, ngươi nói ngươi sẽ mệt mỏi Ân. Một ngưng vừa nghe ngực vết thương cũ không có việc gì Gánh nặng trong lòng được giải khai Nhưng nàng lại thấy quách thiện như mày Không khỏi cũng khẩn trưng lên Đúng vậy, thực dễ dàng liền mệt mỏi Ngươi trong cơ thể giống như có một đạo khí Rất kỳ quái Quách thiện ý bảo một ngưng đổi chỉ tay, lại đỡ mạch sau một lúc lâu, hắn mày càng nhăn càng chặt, trong mắt một cái chớp mắt xẹt qua quỷ dị quan mang, chờ giáo chủ trở về hỏi một chút, người trong cơ thể khí cơ giống như có chút vấn đề, ta không dám ngắt lời. Ta đây có thể hay không chết? Một ngưng khẩn trương. Có giáo chủ ở, bạch cốt cũng có thể sinh ra thịt. Làm sao dễ dàng như vậy liền chết? Quách thiện trắng một ngưng liếc mắt một cái, buông tay nàng ra cổ tay, lại cầm lấy ống thuốc lào xoạch xoạch chịu lên. Còn muốn hỏi hắn A. Một ngưng nụ trí, chí, nàng chính là không nghĩ thấy giản mục trần mới đến hỏi quách thiện, nàng hoài nghi quách thiện theo như lời nàng trong cơ thể kỳ quái khí cơ có khả năng chính là túc mặc cho nàng trong tay kiếm. Nhưng loại sự tình này, nàng cũng không dám tùy tiện nói cho người khác, tựa hồ cũng chỉ có giản mục trần có thể nói vừa nói. Giáo chủ quá mấy ngày mới có thể trở về, người tối nay muốn hay không ở chỗ này nghỉ tạm. Quách thiện liếc một ngưng, một ngữ nói toàn ra, cùng cung vương cãi nhau đi. Này ngươi đều có thể nhìn ra tới. Mục ngưng kinh ngạc. Ngươi trên mặt đều viết đâu. Quách thiện lắc đầu, ở lòng bàn chân khái khai ống thuốc lào, ánh mắt cổ quái mà nhìn mục ngưng liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi rồi. Mục ngưng cố lấy miệng, buồn bực mà sờ sờ mặt, có như vậy rõ ràng sao? Này, mục ngưng liền túc ở phi phượng lâu, nàng vốn đang lo lắng xuất quỷ nhập thần giản đại giáo chủ sẽ đột nhiên hiện thân, bất quá thực hiển nhiên, mục ngưng nhiều lo lắng. Dung sở cũng không tìm tới cũng không biết hắn là không biết nàng ở phi phượng lâu, vẫn là đã khí đến rồi. đối nàng khinh thường nhìn lại, một ngưng lo lắng vô ích một hồi, trong lòng mạc danh có chút vấn vẻ. bất quá một ngưng ở ngủ trước, vẫn là hung hăng đem dung sở xem thường một phen. hư, không thể hiểu được một hai phải buộc nàng tiêu hắn sở kaka, ca ca, nguyên lai like hắn sớm đã có rất nhiều muội muội. nay chỉ là hắn dung đại gia đông đảo khẩu vị nặng đam mê chung trong đó một cái mà thôi. thật là càng nghĩ càng ghê tởm. Mộc ngưng là ngủ ở ban đầu giản mục trần trong phòng ngủ, nàng chán ghét giản mục trần, nhưng bất đắc dĩ nàng ngủ không quen mặt khác, hương vị không đúng, ngủ không được. Tuy rằng ngay từ đầu thanh tuyết khiến cho Mộc ngưng đi giản mục trần nhà ở, nhưng bị nàng ngạo kiểu cự tuyệt. Chính là thay đổi vài cái địa phương, nàng đều lăn qua lộn lại ngủ không được, vì thế lại trộm sờ hồi giản mục trần phòng ngủ, sau đó vừa cảm giác đến hương đông. Không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Mộc ngưng còn không có lên, thanh tuyết cũng đã ở bên ngoài gõ cửa. Tiểu thư, vương gia làm người cho ngươi tiện thể nhắn, hôm nay Lâm Nam vương trong phủ tổ chức Vịnh Hà cuộc liên hoan, vương gia kêu ngươi nhất định phải đi tham gia. 146 một cái siêu chủ ý. Một ngưng ngủ đến mơ mơ màng màng, đầu óc vẫn là một đoàn hồ nháo. Nàng ngồi ở trong chăn, duỗi tay gãi gãi tóc, Vịnh Hà cuộc liên hoan. Đó là cái gì ngọn ý? Nghe nói này Vịnh Hà cuộc liên hoan là Lâm Nam vương phi khởi xướng, một năm một lần, đã tổ chức mau 10 năm, mỗi năm đều ở đầu hạ khi cử hành. Thanh tuyết phủng quần áo trang sức đẩy cửa đi vào, một bên nói, đến lúc đó toàn đế đô danh môn công tử cùng khuê tú đều sẽ thăm ra, đã trở thành hạng nhất truyền thống. Kia chẳng phải là thân cận sẽ. Một ngưng chấp mê mang mắt to, một bộ hưng thú thiếu thiếu bộ dáng. Ân cũng không tính hội xem mắt, này vịnh hạ cuộc liên hoan thượng nam nữ các thiết khôi thủ một người, thanh tuyết bung kia quần áo, xoay người lại đi ra ngoài bưng nước gấm tiến bảo. Khôi thủ, có phần thưởng. Một ngưng vừa nghe sẽ thiết khôi thủ cái này hăng hái nàng cũng hoàn toàn thanh tỉnh, hai mắt sáng lấp lánh nhìn trầm trầm thanh tuyết. cô à, mỗi năm lâm nam vương đều sẽ từ đại càn các nơi vơ vét bảo vật làm khôi thủ khen thưởng. thanh tuyết dở khóc dở cười mà nhìn một ngưng. tiểu thư, ngươi đều có tụ linh hụt cùng đông châu, lại bảo bối đồ vật, cũng so bất quá kia tụ linh hụt cùng đông châu nha. ngươi biết cái gì? một ngưng vẫy vây tay, đứng dậy xuyên dày, vẻ mặt thâm trầm. bảo vật đương nhiên là càng nhiều càng tốt. mới vừa đi hai bước, một ngưng đống nhiên dừng lại. Nàng quay đầu nhìn nhìn đặt ở một bên giường nệm thượng quần áo trắng như là mới phản ứng lại đây, mày đẹp ngưng ngưng, nàng nhìn về phía Thanh Tuyết, này quần áo là từ đâu ra? Vương gia phái người đưa tới. Thanh Tuyết đem chậu nước đặt ở trên giá, đi qua đi, từ điệp đến chỉnh tề quần áo chung lấy ra một phong thiếp vàng thiệp, đưa cho một Ngưng. Một Ngưng tiếp nhận kia thiệp, ngưng mắt nhìn kia một chồng bảy biện chỉnh tề thanh bích sắp theo liên văn váy sam, đương nhiên cảm thấy có trong lòng quái quái. Thẳng đến xe ngựa đến Lâm Nam vư phủ một Ngưng xuống xe ngựa, bị cung kính đón vào vương phủ, nhìn này rộn ràng nhốn nháo náo nhiệt đám người, một đường đều có chút mất hồn mất vía một ngưng lúc này mới phản ứng lại đây, nàng nhìn đến dung sở đưa tới quần áo khi cảm giác rõ ràng chính là mất mát. như vậy sáng sớm liền lại là truyền tin lại là đưa quần áo, thuyết minh dung sở đã sớm biết nàng đêm qua đi phi phượng lâu, chính là hắn khép ngược, mặc cho nàng một người đêm túc nam nhân khác chỗ ở, lại một chút cũng không lo lắng nàng sẽ có nguy hiểm, hơn nữa liền hỏi cũng không hỏi một tiếng. Một ngưng rỗi tay nắm bên cạnh trên cây một mảnh lá cây, phát tiết giống nhau mà hùng hàng xoa lạ. Hừ. Dung sở đương nhiên sẽ không lo lắng nàng, hắn cùng giản mục trần mới là hảo cơ hữu, cả đời. Kia phi phượng lâu chẳng phải chính là dung sở nhà chồng. Một ngưng một bên chửi thầm, một bên túi đầu đi đường, cũng không xem phía trước. Thanh tuyết đột nhiên một tiếng kinh hô, tiểu thư cẩn thận. Thanh. Thanh tuyết lời còn chưa dứt, một ngưng đã là đột nhiên đụng vào một người trên người. Xin lỗi. Một ngưng ôm đầu, thuận miệng nói câu, cũng không ngẩng đầu, thay đổi cái phương hướng, tính toán tiếp tục đi phía trước đi. Nàng trước xin lỗi, đó là bởi vì xác thật là nàng không thấy lỗ mới đụng vào người. Chính là một ngưng này vừa động, bị nàng đụng vào người nọ cũng đi theo động. Một ngưng hướng tả, hắn cũng hướng tả, một ngưng chuyển tới bên phải, hắn lại đi theo hướng hữu. Ai, ngươi trước. Một ngưng dứt khoát đứng bất động, ngẩng đầu chuẩn bị làm người nọ đi trước. Nhưng mà này vừa nhấc mắt, nàng lại là chọn đuôi lông mày, bởi vì trước mắt đứng. Thình lình lại là Thiệu Thanh Ngai. Cũng là nàng xuyên qua lại đây ánh mắt đầu tiên nhìn đến nam nhân. Đối với Thiệu Thanh Ngai, một ngưng không chán ghét, cũng không thích. Quả thật như đồn đại theo như lời, hắn từ nhỏ đính thân đối tượng là phong tư hiểu điệu, mẫu đơn giống nhau diễm lệ phượng kỳ nhi. Nhưng mà trong một đêm, hoa mẫu đơn đột nhiên biến thành cỏ đuôi chó, là cá nhân đều sẽ chịu không nổi. Hùng chi vẫn là Thiệu Thanh Ngai như vậy vừa mới lập công, một đường thanh vân thẳng thượng, tâm cao khí ngạo thiếu niên tướng quân cho nên đối với kia một ngày ở hỉ đường bị tạp hưu thư, một ngưng cũng không hận thiệu thanh ai. Bởi vì một ngưng cảm thấy, nếu nàng là thiệu thanh ai, nàng khẳng định làm so với hắn muốn tàn nhẫn. Chính là, làm một ngưng có chút buồn bực chính là, hưu thư đều tạc qua, này thiệu thanh nhoai như thế nào giống như còn không cam lòng. Mỗi lần gặp mặt, hắn đều phải dùng cái loại này âm chắc chắc, giống như nàng thiếu hắn thật nhiều bạc không còn ánh mắt xem nàng. Nàng đại hôn trước, hắn còn say khớp vọt vào nàng khuê phòng Làm đến nàng còn tưởng rằng hắn đối nàng nhớ mãi không quên, muốn cấp tân nhân đâu. Thiệu tướng quân, có việc sao? Một ngưng thấy thiệu thanh nhai quang nhìn chầm chầm nàng xem, cũng không nói lời nào, trong lòng không khỏi có chút mau mau. Gia hỏa này không phải là cái biến, thái đi. Gặp qua cung vương phi. Thiệu thanh nhai ánh mắt trật lóe, đồng nhiên cung kính hành lễ. Hắn dung mạo tuy không đến mức giống dung sở như vậy tuấn mị không giống phàm nhân, lại cũng anh khí ngạnh lãng, thập phần đẹp mắt. Ân, không có việc gì. Ta liền hay đi trước. Một ngưng gật gật đầu, ngữ khí thập phần mới lạ. Thiệu thanh nhai cũng không nói nhiều, cao dài thân hình hướng bên cạnh một làm, cùng vương phi thỉnh. Tuy rằng một ngưng tổng cảm thấy thiệu thanh nhai giống như thoạt nhìn có chút quái quái, nhưng nàng đối với sự không liên quan mình người hoặc vật chưa bao giờ gặp qua với chú ý. Cho nên một ngưng cũng liền thong thả ung dung lướt qua thiệu thanh nhai hướng phía trước đi đến. Thằng đến kia một mặt yểu điệu bóng hình xinh đẹp biến mất ở mi mắt. Tiệu Thanh Nhai mới vừa rồi còn ngạnh lãng lanh đạm trong ánh mắt phút chốc người hiện lên một tia cô đơn. Hắn cúi đầu, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay tựa hồ còn có ú hương một sợi. Hắn không biết, hắn có phải hay không thật sự bỏ lỡ? Một ngưng tự nhiên không rõ ràng lắm thiệu Thanh Nhai tâm tư. Nàng bị Lâm Nam Vương phủ nha hoàn một đường dẫn vào hoa viên. Đang là đầu hạ, không nóng không lạnh thời tiết, đúng là ngắm hoa du ngoạn hảo thời điểm. Lâm Nam Vương phủ hoa viên rất lớn, lúc này bách hoa cảnh phóng, muôn tỉa nghìn hồng tranh kỳ khoe sắc. Nhưng mà này to như vậy trong hoa viên, nhất dẫn người chú mục, vẫn là kia một hồ thanh hà. Chân chính là lá sen gì điền điền, ngư hí liên dịp gian. Liếc mắt một cái nhìn lại, thanh bích sắc cuộn sóng theo gió liên miên phập phồng, trong đó hiểu hiểu thịnh phóng phấn bạch sắc hoa sen. Mọi người đặt mình trong ở giữa, đều chỉ cảm thấy ú hương phát mũi, thần thanh khí sảng. Một ngưng cũng hơi hơi kinh ngạc như vậy một chút, hiện tại chính là đầu hạ, còn chưa tới hoa sen khai thời tiết đâu, này lâm nam vương phủ hoa sen đường thế nhưng đều nở kh Loan Nhi, ngươi tại đây a, làm ta hảo tìm. Một ngưng đang đứng ở hồ sen biên thưởng thức thanh hà, liền nghe Dung vũ tỉnh kia lớn giọng vang ở bên hai. Thình Nhi, không được vô lễ. Dung hảo viễn nhẹ giọng cửa trách, hắn đi tới, ôm quyền hành lễ, gặp qua cùng vương phi. Một ngưng hơi hơi mỉm cười, đước tiểu vương ra, không cần như vậy khách khí. Dung hảo viễn ánh mắt phức tạp mà nhìn một ngưng, lại không nói nữa. Được rồi, ca ca, ngươi đi các người nam nhân bên kia đi, ngươi xem biện luận đều sắp bắt sắ Dung Vũ tình hướng Dung Hạo Viễn lê lưới, thúc giục hắn chạy nhanh đi. Dung Hạo Viễn cũng không lại kiên trì, hướng Một Ngưng gật gật đầu, xoay người tránh ra. Một Ngưng lại cũng theo Dung Vũ tình ngón tay phương hướng xem qua đi. Này vừa thấy, nàng nhưng thật ra nhìn đến liền ở cách đó không xa ven hồ kia một chỗ thanh lũ rừng trúc trước, sớm đã ngồi đầy người, lại còn có tất cả đều là đại càn đế đô bên trong thành nổi danh quý công tử cùng vương công quý tộc. Một Ngưng liếc mắt một cái liền nhìn đến trong đám người ngồi ở thượng thủ vị kia một thân màu nguyệt bạch tia bào Đôi mắt mạ vàng, môi nếu điểm chu nàng vương gia phu quân dung đại gia, đảo không phải một ngương muốn nhìn dung sở, thật sự là thằng nhãi này quá mức xuất sắc hơn người, khí chất chắc tuyệt, quý khí thiên thành, phảng phất trời sinh hội tụ quang giống nhau. Lúc này chỉ thấy hắn hữu hiệu tay chống ở bên cạnh trúc trên bàn, lấy tay chi ngạch nửa dựa vào nơi đó, tả đầu gối gập lên, mắt vượng nửa mị, động tác vẫn là nhất quán lửa nhác, lại sẽ không làm người cảm thấy chán ghét. Ngược lại đều có một loại phong hoa tuyệt đại mị lực. Đang ngồi người đều đã nhiệt liệt mà thảo luận lên, dung sở lại chỉ là nhìn. Lúc đó, hắn khỏe môi hàm chứa một mạt khuynh đảo chúng xinh cười, mỗi một cái nhìn đến người của hắn cơ hồ đều phải thất thần sau một lúc đâu. Nhưng mà một ngưng ở bên này nhìn chầm chăm dung sở nhìn nửa ngày, lại thấy dung sở một ánh mắt cũng chưa dừng ở trên mặt nàng, nàng trong lòng không lý do nảy lên một cổ tức giận. Loan nhi, cung hoàng thúc có phải hay không không nhìn thấy người a? Dung vũ tình cũng cảm thấy kỳ quái. Ngày hôm qua ở Thái Hổ cung yến thượng. Nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến cung hoàng thúc cùng Loan Nhi mắt đi mày lại, thỉnh thoảng liền phải xem đối phương liếc mắt một cái, cảm tình nùng liệt đến làm nhân đố kỵ. Chính là hôm nay, nàng như thế nào cảm giác cung hoàng thúc hình như là hoàn toàn làm lơ Loan Nhi. Hừ, ta cũng không nhìn thấy hắn. Một ngưng ngạo kiều mà quay đầu, chiều khách nữ tịch đi đến. Rõ ràng chính là dung sở bao che kia tiến đến tìm nàng cha ngô thị cùng Bạch Liên Hoa, con đã hỏng rồi nàng thần cảnh các đại môn. Nàng chạy, hắn biết rõ nàng ở đâu cũng không thấy hắn tới tìm, thứ này quả thực hư thấu. Nếu có thể, nàng vĩnh viễn cũng không cần để ý đến hắn. Khách nữ tịch là thiết lập tại lâm thủy trong đỉnh, dôi tay là có thể trích đến hoa sen, cùng nam tân tịch cũng không xa, xa xa tương đối. Một ngưng lạnh mặt đi vào tới, nguyên bản tốt 5 tốt 3 ngồi ở cùng nhau trò chuyện danh môn khuê tú các quý nữ tất cả đều là một tịch, sôi nổi nhìn về phía một ngưng. Cung Vương Phi, xin mời ngồi. Một người ước chừng hơn 30 tuổi, dung mạo rào hảo quần áo lịch sự tao nhã nữ tử đón đi lên, cười hì hì nói. Lâm Nam Vương thẩm thẩm đã lâu không thấy, lại xinh đẹp. Dung Vũ tình tự quen thuộc, vừa thấy đến nữ tử, lập tức thấu đi lên cười nói. Liền ngươi nói ngọt. Lâm Nam Vương Phi hoán trách mà dỗi chỉ điểm điểm Dung Vũ tình chán. Lâm Nam Vương Phi vừa định đi tiếp đón một chút vị này tân tấn cung Vương Phi, lại thấy một ngưng đã đại mã kim đao ngồi ở thượng thủ vị. Lâm Nam Vương Phi đó là sướng sốt. Còn lại chúng nữ cũng ngây ngẩn cả người ngay cả dung vũ tình đều mở to hai mắt nhìn một ngưng một ngưng đang ở nổi nóng vừa nhấc đầu thấy tất cả mọi người đang xem nàng nàng buồn bực mà sờ sờ mặt hỏi thanh tuyết ta trên mặt ô hế thanh tuyết lắc đầu không có kia các nàng vì cái gì đều nhìn ta một ngưng nhìn quét một vòng ngươi ngươi như thế nào có thể ngồi ở kia lâm nam vương phi tỷ nữ mới từ đỉnh ngoại tiến vào thấy thế tức khắc cả giận không phải lâm nam vương phi làm ta ghế trên sao một ngưng càng thêm buồn bực Nàng tả hữu nhìn một cái, hôm nay tới chúng nữ nàng phần lớn gặp qua, có cái kia cái gì nhu con chúa, trần tiểu thư từ từ. Con hảo, tuyết tâm công chúa không có tới, chắc là ngày hôm qua cung yến lên mặt đều ném không có, ngượng ngùng trở ra. Nga, vị trí này không nên ta ngồi đúng không? Một ngưng Đông Dương phản ứng lại đây, có lẽ nàng là ngồi chủ nhân vị trí, vì thế nàng chuẩn bị đứng lên nhường châu ngồi. Không phải, không phải. Lâm Nam Vương Phi rốt cuộc phản ứng lại đây, vội vàng cười nịnh nọt nói. Cung vương phi đại gia quang lâm, đồng tất sinh huy, vị trí kia vốn chính là ngài nên ngồi, tiểu viên, còn không hướng cung vương phi xin lỗi. Kia tiểu viên sắc mặt trở nên trắng, vội vàng quỳ dạp xuống đất, kinh hoàng nói, cung vương phi thứ tội, là nô tỳ có mắt không thấy thái sơn. Tiểu viên thiệt tình cảm thấy buồn bực a, nàng nào biết cung vương phi là như vậy dung mạo bình thường a, mới vừa tiến vào khi, nàng liền chỉ thấy một người tướng mạo bình phàm, còn không có nàng lớn lên đẹp nữ tử ngồi ở thượng thủ vị, nàng còn tưởng rằng là nhà ai tiểu thư. Lúc này mới sẽ kêu la lên Lại không nghĩ rằng vị này Chính là gần nhất danh chấn đế đô thành Cung Vương Chính Phi Lâm Nam Vương Phi cũng thực buồn bực Tuy rằng nàng biết nơi này Cung Vương Phi thân phận tối cao xác thật là hẳn là ngồi trên thủ vị Nhưng tốt xấu nàng cũng muốn khiêm nhượng một chút đi Đây mới là quý tộc lễ tiết ta Cho nên Lâm Nam Vương Phi đối một Ngưng ấn tượng đầu tiên liền không được tốt Lớn lên khó coi Tính tình lại kiêu ngạo Còn không hiểu lễ tiết Thật không biết Cung Vương là thấy thế nào thượng nàng Nga, người đứng lên đi. Một ngưng không có gì tâm tình cùng cái nha hoàng trí khí, nàng thấy Lâm Nam Vương Phi cũng ở nàng tay phải thủ vị ngồi xuống, cũng liền không hề đứng dậy. Bọn nha hoàn lục tục đưa lên nước trà trái cây điểm tâm, nhìn dáng vẻ, này Lâm Nam Vương Phủ cũng là vì hôm nay tỉ mỉ chuẩn bị không ít đồ vật. Lâm Nam Vương Phi theo thường lệ trước nói một ít lời khách sáo, liền làm chúng nữ nhóm ăn trước điểm đồ vật. Nay cuộc liên hoan sáng sớm liền bắt đầu, muốn tới sau giờ ngọ mới kết thúc, chúng nữ nhóm sáng sớm còn phần lớn không như thế nào ăn đồ ăn sáng. Hôm nay tới các quý nữ ước chừng có ba bốn mươi người, trong đó có chưa lập gia đình, cũng có ba bốn mươi tuổi các gia phu nhân. Lâm Nam Vương Phi tiếng nói vừa dứt, chúng nữ nhóm liền tốt năm tốt ba tụ ở cùng nhau, ăn trái cây nói chuyện thiếm, còn có người đi đi thuyền du hồ. Thanh Tuyết cũng bị một ngưng phân phó, đi trên xe ngựa cho nàng lấy khăn. Một ngưng lại là nào cũng không đi, nàng hôm nay tâm tình không tốt. Loan Nhi, tới, nếm thử cái này, cái này hương vị không tồi. Dung vũ tình không biết từ nào lấy ra tới một cái bầu rượu, cấp một ngưng cái ly rót đầy. Sáng sớm tinh mơ liền uống rượu A. Một ngưng đều đối dung vũ tình cái này nữ tiểu quỷ hết trô nói rồi, bất quá nàng nghe này rượu tản ra một cổ tường vi ngọt hương, nhưng thật ra phi thường mê người. Mau nếm thử. Dung vũ tình sắc mặt đà hồng, hai mắt sáng lấp lánh. Một ngưng cũng không biết chính mình cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, nàng thế nhưng thật sự cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Chỉ một thoáng cam thuần rượu hương hôn tưởng vi mùi hương theo hết hầu một đường đi xuống, dũng mánh vào dạ dày, mềm nhẵn như tơ lụa. Rượu vừa vào bụng, một ngưng thoáng chốc chỉ cảm thấy trước mắt hình như có tảng lớn tảng lớn tường vi hoa nở rộ, ngọt lành hơi thở bạn mạn thiên hoa vũ, làm nàng giống như đặt mình trong đám mây. Một ngưng hai mắt đống nhiên sáng lên, không lừa ngươi đi, ta nói này tường vi lộ là cực phẩm. Dung vũ tình đắc ý nói, ta là riêng mang đến cho ngươi nếm thử. Một ngưng đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía Dung vũ tình. Trong mắt bảy tham lam. Hai người thế nhưng liền như vậy ở sáng tinh mơ. Ngươi một ly ta một ly đem kia hồ tường vi lộ cấp uống xong rồi. Hai cái rượu kẻ điên. Một bên dạo chơi công viên trở về đế đô chung các quý nữ nhìn một màn này. nhịn không được ở trong lòng chửi thầm. Lâm Nam Vương Phi nhìn một ngưng này không màng hình tượng. Một ly tiếp theo một ly uống rượu bộ dáng, Không khỏi ở trong lòng càng thêm đối nàng khinh thường. Nàng hôm nay cũng là lần thứ hai ở trong lòng cảm khái. Cứ như vậy dung mạo cùng tính tình. Cung vương đến tuổi cùng coi trọng phượng kinh loan cái gì, bởi vì nữ khách nhóm nơi đình bốn phía đều treo lụa mỏng, cho nên nam tân bên kia cũng không thể nhìn đến nơi này đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn có nhĩ lực đặc biệt tốt. Nghe thấy bên này nữ khách nhóm khe khẽ nói nhỏ thanh, tựa hồ có người ở uống rượu. Dung sở vành thai vừa động, anh đỉnh giữa mày mấy không thể thấy ngưng tụ lại. Chỉ chốc lát, bầu rượu hướng lên trời, một ngưng cùng dung vũ tình đều uống nằm sắp xuống. Này tường vi lộ hương vị là hảo, nhưng hiển nhiên cũng là có hậu kính. Lúc này một ngưng chỉ cảm thấy đầu choan váng, khuôn mặt nóng lên, hai chân mềm như bông, hình như là đạp lên bông thượng. Loan nhi, ngươi có phải hay không cùng cung hoàng thúc cãi nhau? Dung vũ tình trạng thái so một ngưng hảo, hiển nhiên là kinh nghiệm rượu tràng, tiểu lượng thực hảo. Lúc này nàng xem một ngưng vẻ mặt thống khổ mà ghé vào kia, không khỏi phi thường bắt quái hỏi. Ngồi vây quanh ở bốn phía chúng nữ nhóm vừa nghe lời này, lỗ thai lập tức tất cả đều dựng lên. Đúng vậy, Dung đại gia vì một đóa bạch liên hoa Đem ta thần cảnh các đại môn đều cấp đá hỏng rồi. Thật là hư thấu. Một ngưng đôi mắt hồng hồng, tức giận đến lầm bầm nói.